Chu lệ ôm người bước lên xe ngựa, công tôn lương sinh theo sát hắn sau đó. Màn xe cái hạ, kỳ chủ tự mình giá xe ngựa rời đi trại khu. Mặt sau, chuyến đến vài tiếng tiếng thét trói hai lúc sau, đã không có động tĩnh. Chu lệ ở trong xe ngựa, mềm nhẹ mà đem trong lòng ngực nữ tử đặt ở giường thượng, lại đem chính mình kia quý giá áo khoác, đắp lên nàng thân mình. Công tôn lương sinh vẫn luôn ru mắt, chờ hắn làm xong những việc này. Sơ soạn tay nàng, cảm giác cấm áp, chu lệ quay người lại sau. Trong mắt kia ti ôn nhu đó là tiêu đi, nhiều vài phần gió lạnh đến xương lánh liệt, nói như thế nào. Không có bắt được cái kia lỗ ra sao. Vương ra. Thân là tưởng, chuyện này trong cung có nội ứng là nhất định không thể nghi ngờ, mà chỉ sợ này mà sau, còn có một ít chúng ta dự đoán không đến người. Công tôn lương sinh nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, có người trước tiên thông chi lô ra chạy trốn. Biết khẳng định có người tới cứu nàng, nói cách khác, người này có lẽ đã biết ta chu lệ còn sống. Công tôn lương sinh lo lắng đúng là điểm này. Chu lệ chân thương chưa toàn hảo, cho nên mới giấu giếm thân phận trộm trở lại kinh sư. Hiện tại, nếu có người đã biết chu lệ tồn tại, đem chuyện này thọc cấp hoàng thượng biết đến lời nói, không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào. Chu lệ sờ sờ cầm râu xồm, có người biết ta tồn tại, cái này cũng không tính quá lớn chuyện xấu nhi. Thuyết minh, người này cùng tưởng ở trên chiến trường hại chết ta chu lệ, không phải một đám. Có thể hay không bỏ đá xuống giếng. Sẽ không. người nọ làm lỗ ra trước tiên đi mà không phải cùng ta chu lệ đánh bựa thuyết minh người này không phải ngốc tử biết đua bất quá ta chu lệ chỉ sợ người này là cố ý cất giấu đâu công tôn lương sinh đối hắn lời này gật gật đầu ánh mắt thiển cận mà đảo qua ở trong xe ngựa ngủ lý mẫn vương gia chuẩn bị đem mẫn cô nương đưa về chỗ nào còn có thể là chỗ nào giờ phút này thượng thư phủ đối nàng mà nói ngược lại là an toàn nhất không ai nghĩ đến nàng sẽ ở thượng thư phủ chu lệ nói Tay nhẹ nhàng mà nắm lấy Lý Mẫn đặt ở chân hạ cái tay kia, như là tự đủ nói, chờ ngươi tới rồi hộ quốc công phủ, loại sự tình này liền sẽ không lại có. Nằm ở trên giường Lý Mẫn, thật dài lông mi như là khẽ nhúc ních hạ. Nhưng là, Chu lệ biết, nàng khẳng định nghe không thấy hắn nói chuyện. Không có quan hệ, bọn họ đã là phu thê. Ước nửa canh giờ lúc sau, một liệt kỵ binh, lại lần nữa xuất hiện ở sơn trại cửa. Mã duy từ yên ngựa thượng nhảy xuống tới, nhìn sơn trại kia một mảnh phong ở, có chút giật mình Này, không nghĩ tới là thật sự, dựa kinh sư như vậy gần địa phương, cư nhiên có người dám ở chỗ này kiến trại đương thổ ba vương, người này, nên là cái dạng gì người. Thuộc hạ giữ chặt dây cương lúc sau, Chu ly từ chính mình kia thất màu trắng tuấn mã thượng xoay người xuống ngựa, mã duy tránh ra vị trí, làm hắn xem kỹ, ở bên cạnh hắn ôm một tia hoang mang nói, giống như nơi này đều không có người trụ. Là, sạch sẽ, sạch sẽ bờ cát, phòng ở đều hoàn hảo không tổn hao gì, kỳ quái nhất chính là... Trừ bỏ bên đường trải qua tiếng gió cuốn lên trên mặt đất hạc cát một chút thanh âm đều không có. Chẳng lẽ, những cái đó thổ phỉ là trước người được tiếng gió chết sao? Quá quỷ dị! Mã duy đều không cấm ở trong thanh âm gấp một tia run cái này tiếng gió quỷ khóc sói gào, chỉ có những cái đó kinh nghiệm xa trường người, có thể ngửi được trong không khí che giấu huyền cơ, tơ máu vị. Trên mặt đất vết máu đều bị xử lý sạch sẽ, nhưng là, trong không khí dư lưu lại hơi thở, không phải một chốc có thể lập tức tiêu trừ rớt Nếu bọn họ tưởng này hết thệ là thật sự lời nói, Mã Duy không dám đi xuống suy nghĩ, này, quả thực quá không thể tưởng tượng. Chu Ly túi đầu, giày trên mặt cắt nhẹ nhàng cọ cọ, khiếp ngọc mắt như là tưởng dưới nền đất hạ đào ra cái gì giấu ở chỗ tối đồ và tới. Tham gia, Mã Duy xin chỉ thị, mắt thấy, bọn họ đi vào khi, đã là đã muộn một bước, không phải chạy thoát chính là chạy. Có thể là đều đã chết đi. Chu Ly nhàn nhạt mà mở ra môi, ngọc bạch ngón tay ở bờ cát. nhẹ nhàng mà lấy ra một chút thiết phấn cái này rõ ràng là đao kiếm đánh nhau lúc sau chỉ sợ là một phen hảo đao đều bị đánh nát mới có thể lưu lại một phấn mã duy chấn động cảm giác càng khó lấy tưởng tượng ở trên mảnh đất này đã từng phát sinh quá trường hợp kia nhất định là làm người vô pháp câu hỏa cảnh tượng đã chết cũng hảo chu ly đầu ngón tay ma ma làm lòng bàn tay thượng thiết phấn đón gió tiêu tán những người này đã chết vừa lúc thuyết minh nàng khẳng định là được cứu vớt nàng tồn tại vô luận thế nào là cái hảo kết quả tam gia mã duy trong lòng lại không yên ổn đến tột cùng là cái dạng gì người có thể có như vậy thông thiên bản lĩnh đem nơi này người nháy mắt sát sạch sẽ còn có thể đem giết chóc dấu vết tiêu trừ sạch sẽ này không cấm là lệnh người nhớ tới diêm la vương kêu ba cái làm người kinh tùng chữ to chu ly luôn là bị người diễn xưng là diêm vương ý tức làm việc không lưu tình không hiểu lối đời nhưng mà chân chính diêm vương hẳn là giết người không trước mắt hắn chu ly còn không đạt được loại trình độ này Là có cái nam nhân, bị người gọi là ma quỷ, diêm vương, trong truyền thuyết giả xoa, chu ly mị khẩn đôi mắt, thành một cái hình cùng khe hở. Mã duy cả kinh, tham gia, nam nhân kia không phải, không phải đã chết sao. Thiên hạ có thể bị gọi là ma quỷ, diêm vương, giả xoa nam tử chỉ có cái kia, tuyệt đối không có những người khác tuyển. Phía trước tin tức truyền tới triều đình khi, hoàng thượng nghĩ như thế nào, làm nhi thần không biết, nhưng là, thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. một cái giống ma quỷ giống nhau so riêng vương lợi hại hơn có thể đột nhiên đã chết ngươi nói đến tột cùng có bao nhiêu người có thể đối tin tức này tin tưởng không thể nghi ngờ chu ly biên nói biên chậm rãi quay lại thân chuẩn bị cưỡi lên mã mã duy an kinh đi theo hắn phía sau biết hắn những lời này không sai nếu không sai nói nam nhân kia nếu thật là còn sống hơn nữa trở lại kinh sư mã duy là hơi kém cắn được đầu lưỡi thanh âm gấp gáp mà nói việc này muốn hay không bẩm báo hoàng thượng tam ra bẩm báo hoàng thượng làm cái gì? Tuy rằng không biết là ai ở cái này đỉnh núi thượng cái nổi lên sơn trại, nhưng là, này sơn trại chỉ sợ cũng là tồn tại một đoạn nhật tử. Hoàng thượng muốn thật là mắt bị mù điếc lô thai, cũng không có khả năng ở chính mình dưới mí mắt dung người ở chỗ này kiến cái sơn trại đi. Vạn lịch ra nếu là một chút cũng chưa nghe nói, vậy thật là kỳ. Mã duy âm thầm lại là cả kinh, chỉ sợ bọn họ đêm nay dẫn người đến nơi này tới, đều lừa không được hoàng đế thay mắt. Tính! Chu Ly xoay người lên ngựa, tiếp nhận mã đồng trình lên Ngọc Tiên, đối mã Duy nói, chuyện này, đêm nay ngươi biết ta biết, không cần lại chuyển ra đi. Nếu có người thật sự hỏi, liền nói chúng ta là không khéo đi ngang qua cái này địa phương, kết quả tiến vào vừa thấy, người nào đều không có, bất quá là cái không chạy tử. Mã Duy gật đầu, nô tài đều minh bạch. Chu Ly chuyển qua đầu ngựa, dục ngựa phải đi khi, quay đầu lại lại nhìn lướt qua những cái đó không có một bóng người nhà ở. không biết đã từng nàng là sẽ bị nhốt ở nơi này cái nào trong phòng không biết có hay không bởi vậy chịu khổ nghĩ đến đây ngọc mắt hơi hơi khẩn một tia nắm chặt trong tay dây cường một tá mã dương trần cuồn cuộn khoái mã hồi kinh tới rồi ngày thứ hai sáng sớm phúc lộc cung thái hậu ngồi ở trước gương bên cạnh cô cô cho nàng bùi tóc thượng cắm thượng cây châm ngọc thuận tiện hướng nàng bẩm báo một ít trong cung sự nô tỳ nghe nói hôm qua thái hậu không phải làm trương công công đi mang mẫn cô nương tiến cung đi sau lại trương công công trở về đáp lời nói tìm không thấy mẫn cô nương cho nên vô pháp mang mẫn cô nương tiến cung chuyện này tối hôm qua lại có người tìm trương công công đi hỏi chuyện ai thái hậu mị mắt nghe nói là tam hoàng tử trong phủ nói xong câu này cô cô lui hai bước làm nàng nhìn trong gương đổ trang sức còn được chưa thái hậu chiếu chiếu cũng liền tùy tay gỡ xuống mới vừa cắm đi lên kia cây trâm ngọc phóng tới bản trang điểm thượng nói quá phức tạp ngược lại hoa mắt đúng vậy cô cô túi đầu đồn gối chờ đợi nàng phân phó. Trương Công Công đâu? Thái hậu xoay người, hỏi. Hẳn là đi ngự thiện phòng trước thời gian thiện. Thái hậu buổi sáng muốn ăn điểm cái gì? Nô tì làm người nói cho Trương Công Công. Trương Công Công tuổi bao lớn rồi? Có 60 đi. Bao điểm bạc, xem như ai ra một chút tâm ý, làm Trương Công Công mang theo về quê đi. Thái hậu. Cô cô như là trên mặt cả kinh, ngẩng đầu thấy Thái hậu biểu tình bình tĩnh, lập tức lại cúi đầu. Tam hoàng tử đều đã tới hỏi ai ra trong cung sự, hoàng thượng tới, chỉ là chuyện sớm hay muộn nhì, làm trường công công đi cũng là vì hắn hảo. Thái hậu nhân tử. Thái hậu đứng dậy, cô cô vội vàng tiến lên hai bước đỡ lấy tay nàng. Thái hậu vài bước đi tới phòng khách ngồi, hỏi, hoàng hậu cùng chư phi đều còn chưa tới ai ra nơi này tới thỉnh An có phải hay không? Hoàng hậu nương nương chưa tới, nhưng thật ra thường tần tới rồi. Bất quá, thường tần vẫn luôn là mỗi ngày sớm nhất đến. Cô cô đáp. Phân phó đi xuống. Sáng nay thượng, hoàng hậu cùng chư phi, đều không cần đến ai ra nơi này tới thỉnh an. Ai ra sáng nay muốn thanh tĩnh thanh tĩnh. Dứt lời, thái hậu vây vây tay. Nô tỳ tuân mệnh. Cô cô hành lễ, lui xuống. Đương nàng muốn thối lui đến cửa khi, nghe thái hậu nhẹ nhàng mà nói, đúng rồi, làm hoa tài tử đến ai ra nơi này. Ai ra có nói mấy câu tưởng cùng nàng nói. Lý hoa một đêm ngủ khá tốt, bởi vì chỉnh sự kiện làm cơ hồ thiên ý hề vô phùng. Cái kia trương công công. quả nhiên sợ hai chính mình đem lý mẫn đánh mất dứt khoát phối hợp bọn họ cùng thái hậu nói là lý mẫn chính mình không tiến cung Ngày hôm qua buổi chiều thái hậu cùng hoàng đế kia trương mặt đen nhìn đến nàng trong lòng thẳng nhạc nói vậy cứ như vậy trong nhà mẫu thân cùng muội muội cũng đều nên an tâm lại nói tiếp cái kia lô ra bình thường dân chúng có lẽ không biết nhưng là ở rất nhiều gia đình giàu có lỗ thai thậm chí trong cung một ít phi tử đều là biết một ít biết người này làm việc đáng tin cậy đáng tin cậy ở nơi nào có thể nói là tàn nhẫn độc các điển phạm. Nhà ai nào hộ trị không được người, đều Lô Gia bắt cóc làm một làm, tuyệt đối có thể thu phục. Lý Hoa kỳ thật, cũng không có chân chính gặp qua Lô Gia. Nhưng là, biết chỉ cần ngân lượng cấp đủ, Lô Gia cơ bản không có không tiếp sai sự. Đương ngày đó Vương Thị vội vội vàng vàng làm người đệ tờ giấy đi vào trong cung cùng nàng nói đến Lý Mẫn sự khi, nàng lập tức cái thứ nhất ý niệm nghĩ tới cái này gọi là Lô Gia Nam Nhân. Không cùng Lô Gia tiếp xúc quá, nhưng là, biết như thế nào cùng Lô gia liên hệ, phái người, bao cũng đủ bạc cấp Lô gia tặng qua đi. Đương Lý Mẫn thật sự không thấy khi, nàng liền biết chuyện này làm xong. kế tiếp, Lô gia giết con tin không giết con tin, đã có thể không liên quan nàng sự. dù sao, chẳng sợ giết con tin, Lô gia cũng không có khả năng bị người bắt được. bắt không được Lô gia, cũng liền không có người có thể cung ra nàng là phía sau màn chủ mưu nếu Lô gia thật sự giết con tin, cũng hảo, xong hết mọi chuyện. cho nên, buổi sáng lên về sau, lý hoa lập tức làm người về nhà mẹ để hỏi thăm tin tức đi tin tức không có truyền quay lại tới phía trước phúc lộc cung tới người nói là thái hậu muốn gặp nàng lý hoa sửa sang lại sửa sang lại y thề trang trên đầu cắm một chi vạn lịch ra mới vừa ban cho bạc thoa cùng cô cô đi đến phúc lộc cung trung gian nàng ý đồ từ cô cô trong miệng thăm thái hậu khẩu phong cô cô lại là ngậm miệng không đáp không biết thái hậu là muốn làm sao bất quá vô luận thái hậu muốn làm sao đều hảo nàng hiện giờ là hoàng thượng đầu quả tim bà bối nói vậy thái hậu cũng không dám làm gì vào phúc lộc cung thấy thái hậu ngồi ở phòng khách không có chư phi ở lý hoa tiến lên doanh doanh hành lễ thần thiếp cho thái hậu thỉnh an hoa tài tử thái hậu cũng không có làm nàng đứng dậy chỉ hỏi tối hôm qua ngủ còn hảo thắt thái hậu nương nương phúc thần thiếp một đêm ngủ đến hương đông ngươi làm một giấc ngủ tới rồi hương đông ai ra lại ngủ không phải thực kiên định lý hoa khuất đầu gối đầu đánh run lên duy trì tư thế này cũng không dễ dàng sáu hai xính lễ Thái hậu nương nương thân mình không khỏe nói, làm thần thiếp làm người đến Thái Ý thì viện thỉnh Thái Ý thì lại đây. Thái hậu nương nương an khang, quan hệ đến xã Tắc Bá cánh hạnh phúc, vì vạn dân sở hệ. Lý hoa một chữ một chữ có điểm run mà nói, cái này khuất đầu gối nói chuyện, so quỷ càng khó chịu. Thái hậu như cũ như là không có thấy nàng chưa đứng dậy, hỏi cô cô, lần trước hoàng thượng làm nam ninh dệt đưa tới kia phê bố, ngươi cấp ai ra chọn một con lại đây. Thái hậu nương nương muốn nào một loại màu sắc và hoa văn nô tỷ đi nhà kho lấy cô cố đáp liên kết thất ai ra nói qua man giống ai ra thời trước xuyên qua cô câu nghe minh bạch thái hậu nói mỉm cười hàm đầu cái kia bố màu sắc và hoa văn là nam linh dệt vì thái hậu chuyên môn làm người làm bọn họ là vì lấy lòng ai ra có này phân tâm ai ra tâm lĩnh chỉ tiếc ai ra tuổi này lớn nếu là luận vẫn là hoa tài tử tuổi này đảo cũng không sợ xuyên ra tới nhìn xem hiện tại nhìn này màu sắc và hoa văn cũng chỉ có thể là hồi ức năm đó thịnh cảnh. Cho nên, như vậy đặt ở nhà kho là lãng phí, không bằng lấy ra tới, đưa cho tuổi trẻ xuyên xuyên. Thái hậu thổi khẩu chung trà thượng nhật khí. Cô cô nâng bước vượt qua ngay cửa, mang theo nhà kho chìa khóa đi đến nhà kho lấy đồ vật. Lý Hoa như cũ vốn gối nửa quỳ, tư thế vất vả mà chờ Thái hậu ăn xong trà. Thái hậu một miệng trà ăn hồi lâu. Lý Hoa tuy rằng trong lòng biết Thái hậu này khẳng định là vì đắn đo nàng. cũng không biết chính mình kia kiện tự nhận thiên y, y vô cùng chuyện này là cái nào địa phương ra bại lộ, bất qua không có quan hệ ngươi nghe một chút vừa rồi thái hậu nói câu nói kia nói muốn xuất ra chính mình năm đó bị tiên đế ân sủng khi xuyên qua vải rệt nói lúc ấy cũng là nàng hoa tài tử tuổi này này không phải mịt mờ muốn giáo hấn nàng lý hoa một chút sau lại phải cho nàng lý hoa một viên kẹo ăn thái hậu là người thông minh, khẳng định biết không có thể quét hoàng đế mặt, nàng hiện giờ là hoàng thượng sủng phi, như thế ngẫm lại. Lý Hoa cảm thấy chính mình cái này trước khổ sau cam tới giá trị, nhịn một chút là được. Không biết qua bao lâu, nàng chân đều đã tê dần, hai cái đùi cơ hồ mất đi chi giác, chỉ còn lại có vì thái hậu kia thất bố căng đi xuống tín niệm Rốt cuộc mong ngôi sao mong ánh trăng, cô cô đôi tay phủng kia thất bố đi đến. Ở cô cô trên tay thiếu mục liếc mắt một cái, Lý Hoa trong lòng kinh hô, cái này màu sắc và hoa văn thật tốt. Tiên đế năm đó sủng thái hậu trình độ tuyệt đối không phải nói hiệu nói vượng, nhìn một cái cái này lùa mặt. Muốn nhiều ít cổ tuyến mới có thể dệt ra như vậy phức tạp bách hoa nhan sắc, đáng quý liền quý ở. Này đó màu sắc và hoa văn không phải hiện lên với biểu, là che giấu với lụa mặt bên trong, nhìn lên đi không có vẻ trừng, dương điệu thấp hàm súc, là trong cung thích nhất cái loại này Mỹ. Dây điện nhan sắc như thế gần, này không phải giống nhau nhuộm màu công nghệ sư phó có thể làm được. Lý Hoa nghĩ thầm, nếu chính mình mặc vào cái này màu sắc và hoa văn làm quần áo, vạn lịch ra hỏi khi, nói là thái hậu tạng. Vạn lịch ra biết Thái Hậu đều sủng nịch nàng, này, quả thực là quá hoàn mỹ kết quả. Khoe môi nhịn không được dơ lên, chỉ còn chờ Thái Hậu đem bố ban cho nàng kia một khắc quỷ cái an, quay đầu lại làm nhân mã thượng làm quần áo. Thái Hậu làm mở ra cô cô lấy tới cái kia bố một góc, khiếp mắt nhìn, như là thập phần vui mừng, yêu thích không buông tay. Cô cô nói, nếu không, Thái Hậu, làm nam ninh dệt lại đưa một con lại đây. Ngươi nói dễ dàng, có thể làm cái này bố vị kia sư phụ già đã tuổi tác lớn. Người ngẫm lại năm đó ai ra vài tuổi hắn vài tuổi, lần trước ai ra đã dặn dò quá bên kia, không chuẩn lại đi khó xử vị kia sư phụ già. Nói xong câu đó, Thái Hậu buông lòng tay ra chỉ, như là hạ quyết tâm, này bố, ai ra tưởng đưa cho thượng thư phủ nhị tiểu thư. Lý Hoa nhất thời không có nghe rõ, không khỏi ngẩng đầu, đang muốn há mồm, nàng vốn là thượng thư phủ đại tiểu thư không phải nhị tiểu thư. Thái Hậu nói, thượng thư phủ nhị tiểu thư phải gả tiến hộ quốc công phủ. Cái này hoàng thượng cũng quá không ra gì chút. Cùng hoàng hậu nghe nói ở lần trước triệu kiến đối phương khi chỉ bàn chi như ý, này sao được đâu. Hộ quốc công phủ cẩn trọng, vì triều đình thủ vệ biên cương mấy chục năm như một ngày. Hôm nay muốn cưới trường tức, nói đến chúng ta hai nhà vẫn là thân thích, sao lại có thể như thế chậm trễ. Cô cô cúi đầu, không dám đáp có phải hay không, ứng nói thái hậu cực nhỏ như vậy trực diện hoàng đế không phải. Nhưng không phải nói thái hậu sẽ không dám. Vạn lịch ra là cái hảo hoàng đế, kia khẳng định là muốn hiếu kính mẫu thân. Thái Hậu chân chính phóng một câu nói, vạn lịch ra là sẽ tôn trọng Thái Hậu ý kiến. Huống chi, Thái Hậu cái này lời nói là hợp tình hợp lý, mặt ngoài là mắng Hoàng đế, kỳ thật, bất quá là làm cho Lý Hoa mặt, nói cho Lý Hoa làm việc không cần quá phận, giúp Hoàng đế cùng Hoàng đế phi tử thu thập một chút thảm kịch. Lý Hoa sắc mặt lại là đột nhiên trắng. Tường Nang tiến cung đều đã nhiều ngày, ngay từ đầu bị người khi dễ kia không cần phải nói, nhưng trên thực tế, cũng không có gì người dám thật sự khi dễ nàng. rốt cuộc nàng cá nhân tâm tư thông minh giảo hoạt tài hoa nhanh nhẹn xuất chúng để phòng tâm lại cường hiểu được thấy người sang bắt quảng làm họ chi chiêu tiến cung lúc sau còn chưa bao giờ có chân chính ăn qua mệt lúc này đây là bị thái hậu chân chính mà chơi một hồi hoa tài tử lý hoa run run môi cực lực che giấu trong lòng tia cổ kinh hãi cùng phẫn nộ khuất đầu gối đã ma nàng đều cơ hồ nói không ra lời đợi lâu như vậy lần đầu tiên vất vả lâu như vậy kết quả là vì cho người khác làm áo cưới sao thần thần thiết ở nay bố ai ra làm người bàn cho ngươi muội muội nhị cô nương khả năng sẽ cảm thấy đường đột hôm qua ai ra nghe ngươi nói các ngươi tỷ mội tình thâm liền từ ngươi cầm đi cho ngươi muội muội đi lý hoa quỳ xuống quỳ thời điểm hai cái đùi đều là nhún ra thân thể bị bắt khuất thành một đoàn trước nay không có khuất nhục tư thế đôi tay giơ lên càng là duy kiên cố tình kia cô cô cũng như là cố ý làm khó dễ nàng làm nàng tay nâng hảo một trận mới đem bố phóng tới nàng trong tay Dơ cái này bố, nàng còn phải dập đầu, mang ơn đổi nghĩa mà nói, thần thiếp đại mội mội tạ Thái Hậu ban thưởng. Ân, đi thôi. Thái Hậu nói. Lý Hoa thật sâu mà hút khẩu khí, đứng lên, tuy rằng nàng nỗ lực duy trì, nhưng là, đến tuột cùng vẫn là đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã. Cô cô kinh hô, Hoa chủ tử, dùng không cần nô tỳ làm người đỡ ngươi. Không cần, cô cô. Lý Hoa thanh em run, run run mà nói, thần thiếp chính mình có thể đi. Thái Hậu lực chú ý. đã như là bị cùng nữ bài trí ở trên bản đồ ăn sáng hấp dẫn ở, cười ngâm ngâm hỏi, "Hôm nay buổi sáng, Lý công công đều đến ngự thiện phòng cấp ai ra lộng chút gì ăn ngon?" "Lý công công?" "Lý Hoa lập tức cả kinh." "Ai không biết, Trương công công từ trước đến nay phụ trách đi cho thái hậu nương nương trước thời gian thiện, Trương công công đâu?" "Bị xử lý." "Rất có khả năng." Nói như vậy, thái hậu đều biết các nàng làm sự. "Lý Mẫn đâu?" "Lý Mẫn tồn tại, bị thả lại tới." người nào cứu Lý Mẫn?" vẫn là lý mẫn chính mình chạy về tới đến tột cùng lý mẫn có hay không tồn tại Lô ra vì cái gì không giết con tin mau tức trên nàng lý hoa trong lòng một mảnh kinh loạn trong tay giơ bố rời khỏi thái hậu phòng khách ghi bước chân lảo đảo không hề trương thứ tới rồi bên ngoài nhìn đến ở đàng kia chờ nàng hạnh nguyên hô thanh lại đây hạnh nguyên chạy qua đi thấy nàng hai cái đùi đều thẳng không đứng dậy đồng dạng là cả kinh hoa dung thất xác dỗi tay vội vàng đỡ lấy nàng hỏi tiểu chủ tử Ngài là làm sao vậy? Xem Lý Hoa đều nói không ra lời chỉ là toàn thân phát run. Hạnh Nguyên chạy nhanh lại kêu người tới, bị cố kiệu, đem Lý Hoa đưa về hàm phúc cung. Về tới chính mình nơi, Lý Hoa trong tay mới vừa tiếp nhận một chén trà nóng ấm áp tay khi, nghe được Hạnh Nguyên đem nàng từ Thái hậu nương nương chô đó mang ra tới bố phóng tới trên bàn vừa nhìn vừa khen. Đây là Thái hậu nương nương ban cho tiểu chủ tử đi. Thật là quá đẹp. Nô tỳ lập tức làm người cấp tiểu chủ tử làm thành cái áo đông. Mùa đông tới khi vừa vặn có thể mặc, cái này độc nhất vô nhị màu sắc và hoa văn, định là làm hoàng thượng nhìn đều vui mừng khôn siết, người khác muốn hỏi cũng chưa sử dụng đâu. Lý Hoa trong tay trả phanh một tiếng, dừng ở trên mặt đất. Hôn trướng đồ vật. Hạnh nguyên cả kinh, không biết chính mình nói sai rồi nói cái gì, nhưng là, khẳng định nói sai lời nói, vội vàng kinh sợ quỳ xuống tới, nô tì sai rồi, sai rồi. Lý Hoa tức giận đến hàm răng đều run lên, cái này bố. là thái hậu nương nương muốn ban cho thượng thư phủ nhị tiểu thư làm ta ở đàng kia quỳ nửa canh giờ lại làm ta đưa cho thượng thư phủ nhị tiểu thư hạnh nguyên nghe xong nàng trong miệng lời này trên mặt không ngừng giật mình là không thể tin tưởng này ngươi còn không hiểu sao phúc lộc cung trương công công chỉ sợ đã người không biết đi nơi nào thông minh điểm đều hẳn là biết hiện giờ chúng ta một cái trên thuyền nhà các ngươi tiểu chủ tử nếu ra cái cái gì không hay xảy ra các ngươi kết cục chỉ sợ chỉ biết so với ta thảm Lý Hoa lời này mới vừa nói xong, trong phòng mọi người thân thể đều run đến như lá dụng dường như. Đốn hạ, Lý Hoa nói, cũng không cần quá khẩn trương. Lúc này, càng cần nữa chấm ổn. Nhân ra không nhất định thật sự bắt được chúng ta nhược điểm. Trương công công kỳ thật căn bản cũng không biết chúng ta làm cái gì. Đúng vậy, tiểu chủ tử. Hạnh Nguyên đứng lên, vội vàng cho nàng một lần nữa thượng ly trà nóng, mới dám tới gần nàng nhỏ giọng báo danh từ thượng thư phủ chưa từng thăm trở về tin tức. phía trước đi người còn chưa trở về báo tin có lẽ nhị tiểu thư hiện giờ không ở trong phủ như vậy cái này bố thật là đưa về thượng thư phủ sao lý mẫn đến tột cùng tồn tại không có nếu không có vì cái gì thái hậu như vậy khẳng định lý mẫn khẳng định tồn tại lý hoa tâm tư chăm chuyện trừng mắt nhìn mắt hạnh nguyên thái hậu nương nương ban cho ngươi dám không tiễn hạnh nguyên lùi về đầu nói nô tỳ đợi chút làm người hồi thượng thư phủ một chuyến từ từ lý hoa ánh mắt vừa chuyển như là có chủ ý đem bố đưa về ta nhà mẹ đẻ lúc sau cùng nhà mẹ đẻ người ta nói cái này bố là thái hậu săn sóc ta ở trong cung vất vả nhớ mong tỉ muội chi tình cô ý ban cho ta hai cái muội muội một người một nửa hãy nguyên giật mình mà chớp cái mắt thái hậu làm lý hoa đưa thứ này khẳng định là chỉ cấp lý mẫn vì cũng chính là áp áp lý hoa sĩ khí nếu một nửa đưa cho lý hoánh chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi lý hoa lạnh lùng cười thái hậu nói chính là như vậy đối thần thiếp nói chẳng lẽ Thái Hậu muốn cho thần thiếp đối hai cái mội mội được cái này mất cái khác. Hạnh Nguyên khỏe miệng khẽ nhuyết, tiểu chủ tử nói chính là. Lý Hoa trong mắt hiện lên một mả tâm ngoan, lao đông tây. Tưởng cùng nàng đấu. Không nghĩ chính mình bao lớn tuổi, là mau vào quan tài tuổi tác, còn tưởng ra vẻ ta đây. Chờ chết. Hạnh Nguyên cầm cái kia bố dặn dò người hồi thượng thư phủ làm việc. Lý Hoa bóc khởi nắp trà, thổi một ngụm, làm người hồi ta nhà mẹ đẻ thời điểm, làm người nói cho ta mẫu thân một tiếng. Nói thái hậu nương nương tuổi lớn, thân mình cũng không bằng thường lui tới nhanh nhẹn, ban đêm thường xuyên mất ngủ, làm nàng hỏi một chút ta đại cứu, có hay không chút linh đan rượu dược có thể giảm bớt thái hậu ốm đau chi khổ, có lời nói, đưa điểm đến ta nơi này tới. Là, tiểu chủ tử, đến nỗi Lý Mẫn, chờ nàng thật là tồn tại rồi nói sau. Lý Mẫn trụ tiểu viện tử, từ sớm đến tối đều đóng lại môn, bởi vì mọi người đều biết ngày hôm qua Lý Mẫn đi trong cung sau liền không có lại trở về. Bình thường liền không thích tới gần cái này bệnh lao quỷ trụ địa phương sợ dính vào đen ủi, hiện giờ càng là trừ bỏ Lý Mẫn người, không ai nguyện ý tiếp cận cái này tiểu viện. Xuân mai từ tối hôm qua, cơ hồ một đêm chưa ngủ, từ Lý Mẫn vào cung bắt đầu chờ. Chủ tử thế nào, nô tải cơ hồ cũng liền cái dạng gì vận mệnh. Thẳng đến ban đêm nửa đêm thời điểm, nghe ngõ nhỏ gõ mau cầm canh thanh, ước là giờ dần thời điểm, mau gà gáy. Ở cái này khi điểm thượng, là mọi người đang ngủ say xưa thời điểm. Cho dù là vương thị phái tới theo dõi Lý Mẫn người, đều đánh ngáp tìm một chô đi hợp nhất hạ mắt. Xuân Mai ngồi ở Lý Mẫn xương phòng trước cửa bậc thang vẫn không nhúc nhích, hai tay chống cầm ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên một bàn tay, ở nàng trên đầu vai điểm hạ. Xuân Mai đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại, thấy là một người nam tử, Kia nam tử lớn lên rất đẹp, ngũ quan tuấn tu ở ngoài, hôn có một loại vai hùng nam tử khí khái, người mặc lại là vải trúc bâu lam sam, thoạt nhìn đã bình thường lại không tầm thường. Xuân Mai tùy theo há mồm dục phát ra thét chói thai khi bị tia nam tử bưng kín miệng. Hừ. Chỉ nghe đối phương nói, tìm kiện quần áo, đánh buồn thủy lại đây, không cần kinh động người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhị cô nương đã trở lại, khả năng trên quần áo có chút dính, chúng ta chủ tử vốn định giúp nàng đổi quá, nhưng là sợ nàng chấn kinh, vẫn là lấy nàng quần áo của mình tương đối hảo. Xuân Mai tùy hắn lời này vọng qua đi, mới phát hiện chính mình tiểu thư cái kia nhỏ hẹp tiểu viện tử, không biết khi nào nhiều rất nhiều người. Đều ở trong sân, một đám mặc không lên tiếng, bên hông đều trang bị trường đao, thoạt nhìn rất là doa người. Nhưng là, mỗi người quay đầu khi nhìn đến nàng khi, khả năng đều biết nàng là lý mẫn người. Cho nên, đối nàng ánh mắt đảo không giống như vậy hung ác, có chút còn mặt mang mỉm cười. Ở ngay lúc này, một người nghiễm nhiên không giống người thường nam tử, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trong viện hắn tử, vì thế đều quỳ xuống, như cũng không có lên tiếng. Nam tử quần áo cũng không hoa lệ, nhưng là, đầu vai khoác kia kiện áo khoác. Hắc Trung mang kim như là trong bóng tối bổ ra tới một đạo kim quang, Xuân Mai trong lòng liền không khỏi một trận phát run. Đại phát hiện khi chính mình nguyên lai cũng bất giác đã quỳ xuống, ôm Lý Mẫn Chu lệ như vậy ở nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng nhìn lướt qua. Đối những người khác nói, đừng dọa hư các người vương phi người. Đúng vậy, chủ tử. Trả lời lời này mười một kỳ chủ cười khổ không thôi, hắn khi nào đối cái này tiểu nha hoàn hắc quá mặt. Phía trước phục kiến mở ra cửa phòng, Chu lệ ôm Lý Mẫn vào nhà lúc sau. Còn lại người, đều chờ đợi ở ngoài cửa. Xuân Mai đi múc nước. Không lâu, nàng bưng thao đồng tiến vào, thấy được Lý Mẫn nằm ở chính mình trên giường, mà nam nhân kia liền ngồi ở mép giường. Xuân Mai trong lòng không cấm tưởng, người này là người nào? Chẳng lẽ không biết nhà nàng tiểu thư đã là chỉ cấp hộ quốc công phủ sao? Gần gũi xem, chỉ thấy người nam nhân này đầy mặt dâu sồm, hảo là doa người. Doa nàng ngón tay run run, trong tay khay đồng hơi kém rớt trên mặt đất. Chu lệ nhưng thật ra không có chú ý tới nàng động tác, chỉ là nhẹ nhàng đem lý mẫn tay dịch tiến trong chăn. Lại quá 2-3 cái canh giờ, nàng cũng nên tỉnh. Mà không chờ nàng tỉnh, ở thượng thư phủ người tỉnh lại phía trước, hắn phải đi rồi. Thối hôm qua, cũng không biết nàng chịu được nhiều ít kinh hách. Bị người bắt góc, quan tiến phòng tối, hơi kém lọt vào diêm la địa phủ. Nếu là một cái bình thường ra tiểu thư, sợ đã là dọa đến hồn đều trừ đi một nửa. Nhưng là, nàng không phải. Hắn thực nhớ rõ, Tối hôm qua hắn nghìn cân treo sợi tóc bắt lấy nàng tay khi, nàng thế nhưng còn lo lắng hắn kêu hắn buông tay. Như thế dũng khí, phi giống nhau cô nương già có thể có. Không hổ là hắn chu lệ nhìn chúng nữ nhân. Xuân Mai đem thao đồng phóng tới tam giác giá thượng, ướp mặt khăn ninh ninh, đi qua đi phải cho Lý Mẫn lau mặt. Kết quả, nam nhân kia cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lấy qua nàng trong tay mặt khăn. Chu lệ một chút một chút mà ở Lý Mẫn trên mặt lau những cái đó dính lên hôi, đồng thời lại sợ đánh thức nàng. Động tác chỉ có thể nhẹ lại nhẹ. Đối với hắn cái này từ nhỏ ở quân doanh giã quán hán tử mà nói, ngược lại là nhất vất vả động tác. Sắp đến cuối cùng, trên mặt nàng sạch sẽ, hắn lại là mồ hôi đầy đầu, tùy tay lấy tay áo hướng chính mình trên mặt một mạng, ướt một tảng lớn. Bên ngoài, không biết là nào chỉ gà gáy đệ nhất thanh. Trời đã sáng. Hắn cần phải đi. Không tha cố nhiên không tha, hắn vẫn là giúp nàng cởi trên chân vỡ lại đem chân đông kín mít mà giúp nàng cái hảo, dạng sáng thời tiết nhất dễ lạnh. rời đi thời điểm đem mặt khăn trực tiếp ném vào cái kia sớm đã nhìn ngốc rớt tiểu nha hoàng trong tay nói hảo hảo chiếu cố nàng nếu nàng ra điểm bất luận cái gì sự bổn vương duy ngươi là hỏi xuân mai bang một chút quý xuống là có một số việc không cần nói rõ giống như lúc ấy lý mẫn từ nha hoàn bên trong lấy ra xuân mai đương lốp xe dự phòng khi đã phát hiện cái này tiểu nha hoàn có so niệm hạ thông minh địa phương niệm hạ nhìn không ra xuân mai không cần nói nhiều đã nhìn ra tới nghe xong ra tới trước mắt người nam nhân này là lý mẫn tương lai lão công tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì chu lệ là tồn tại mọi người đều không phải nói chu lệ đã chết sao nghe nói những cái đó ở bắc kiến dân chúng nghe nói chu lệ chết thời điểm một thành ba tánh toàn khóc mãn thành treo kia bạch đèn lồng đến hôm nay nay khi cũng không từng bắt lấy quá một cái chu lệ đối đãi địch nhân là đáng sợ nhất người xấu đối đãi chính mình ba tánh là nhất dễ thân nhưng gần người điểm này liên hoàng thượng đều kiêng kỵ ba phần Xuân Mai dù sao đang nghe nói đến chính mình ra tiểu thư tương lai phải gả cái này cô ra khi, vẫn luôn là cảm thấy thập phần tiếc hận. Bởi vì, Chu Lệ đã chết. Chu Lệ nếu bất tử nói, tuyệt đối là thiên hạ nhất đáng tin cậy cái loại này nam nhân. Hiện giờ, Chu Lệ đã trở lại, Xuân Mai cao hứng, đánh trong lòng cao hứng, Lý Mẫn không ngừng không cần đương quả phụ, hơn nữa, tương lai nhất định có thể quá thực hảo. Hơn nữa, Lý Hoanh tuyệt đối phải hối hận đã chết. Phải đối lúc ấy đối Lý Mẫn làm ra những cái đó sự trả giá đại giới. Xuân Mai chán ghét Lý Hoánh, thập phần chán ghét. Bởi vì nàng phía trước tiến thượng thư phủ khi, cùng quá Lý Hoa, cũng cùng quá Lý Hoánh, biết hai vị này cô nương đều là hai mặt người. Tốt thời điểm đối với ngươi hảo, không tốt thời điểm, bắt ngươi trực tiếp đương khí tử vứt bỏ. Như vậy chủ tử cùng không được. Mới vừa bị phát đến Lý Mẫn nơi này khi, Xuân Mai cũng là mặt ủ mày hê, bởi vì ai không biết Lý Mẫn là cái nhậm người khi dễ chủ nhân. theo lý mẫn giống nhau bị liên lụy cũng may lý mẫn tâm địa mềm về mềm nhưng là thiện lương không giống lý hoa lý bánh khi dễ người nàng cũng liền cùng xuống dưới đến sau lại lý mẫn thân mình hảo hết thảy ánh mặt trời đột phá mây đen chỉ là chuyện này tạm thời còn không thể đối lý mẫn nói niệm hạ là cùng nhau trở về ở cách vách trong phòng mơ màng sắp ngủ thẳng đến mặt trời mọc khi mới mở to mắt niệm hạ tỉ tỉ người tỉnh xuân mai ở nàng trên đỉnh đầu cười nói ta là làm sao vậy niệm hạ đỡ đầu đứng dậy tiếp theo ý thức được cái gì kêu sợ hãi nhị tiểu thư hư xuân mai đối nàng nói nhị tiểu thư ở chính mình trong phòng ngủ đâu niệm hạ tỉ tỉ ngài đã quên niệm hạ trước mắt từ nàng này ngắn ngủi một câu có thể nghe ra rất nhiều hàng nghĩa sẽ không nhi cách vách trong phòng có động tĩnh lý mẫn tỉnh lại thanh tỉnh kia một khắc đầu hơi hơi mà đau giống như có căn châm ở bên trong đâm hạ phi đem nàng thứ tỉnh Loại cảm giác này, có điểm giống nàng lúc ấy ở hiện đại từ trên xe truy nhai khi, sinh tử một đường cảm thụ. Tối hôm qua, đúng rồi, tối hôm qua thượng nàng giống nhau lại thiếu chút nữa đã chết một hồi. Tay, gãi gãi năm tay, không có sai, tồn tại. Lý mẫn đôi mắt níu lại, thấy được chính mình cổ tay phải thượng kia nói thiền ấn. Là một người nam nhân lưu lại. Nàng cung niệm hạ ân nhân cứu mạng. Không biết là cái dạng gì người, chỉ nhớ rõ, người kia, có một đôi trên đời kinh hoa đôi mắt. như là bao dung chức la vạn vật sao trời, sâu không thấy đáy lòng dạ. Tuyệt đối không phải một cái bình phẳng người. Có như vậy một chi trong thời gian ngắn nhanh chóng phản ứng, lấy một địch trăm, không cần một chút thời gian đó là huyết tẩy toàn bộ sơn trại nam nhân, như là diêm la, như là ma quỷ, như là trong truyền thuyết dạ xoa. Nghiệm hạ cùng Xuân Mai hai người đi vội vã vào nhà thăm xem nàng khi, chỉ thấy nàng giơ tay phải nhìn thứ gì giống như thất thần. Lý mẫn là tưởng, như vậy nam tử nàng chưa bao giờ gặp qua. một đôi mắt lại giống như đã từng quen biết đổi làm là cái nào triều đại đều hảo hiện đại cũng hảo nếu là bị nàng gặp lại nàng ngực này trái tim nhảy phanh đập lỡ một nhịp nàng phảng phất là đang nằm mơ làm một hồi kinh tâm động phách ngộng lại làm ngộng hồi quanh quần ngộng nhị tiểu thư niệm hạ thanh âm lôi trở lại nàng tinh thần lý mẫn ngồi đứng dậy động động tay động động chân không có bất luận cái gì tổn thương hỏi lại tiểu nha hoàn ngươi như thế nào trở về niệm hạ ngẩn ra đắp nô tỳ. nô tỳ cũng không biết vừa mở mắt khi đã trở lại thượng thư phủ lý mẫn sắc bén tầm mắt quét tới rồi xuân mai đỉnh đầu xuân mai giống nhau lắc đầu nô tỳ tỉnh lại thời điểm mới phát hiện nhị tiểu thư cùng niệm hạ ở từng người trong phòng lại nói tiếp cũng không kỳ quái cái kia giống giả xoa nam nhân là có bổn sự này làm việc đều thần không biết quỷ không hay nhưng là người nọ vì sao mạo hiểm cứu nàng cùng nàng có cái gì ích lợi liên lụy sao lý mẫn nghĩ trăm lần cũng không ra Theo lý, nàng cái này bệnh lao quỷ, cùng cái gì nam nhân đều không có quan hệ. Duy nhất có cái kia, nghe nói là phải làm nàng lão công người, đã chết. Nhị tiểu thư Xuân Mai cơ linh mà nhắc nhở nàng, bụng có phải hay không đói bụng. Nô tỷ lộng hai cái khoai lang đỏ, cấp cô nương làm cô nương thích ăn khoai lang đỏ cháo. Bụng là sớm đã đói đến trước da rán sau da. Nghe nói cô ăn, ruột nội cùng niệm hạ cùng nhau sướng đoạn ruột giống kế, Lý Mẫn Vĩ này cười, nói... Chuyện gì đều không có so ăn cơm quan trọng, đi mang lên đi. Làm nguyên niệm hạ tỷ tỷ cũng ở chỗ này bồi ta ăn. Biết lý mẫn không câu nệ tiểu tiết, xuân mai mỉm cười gật đầu đáp là, lui đi ra ngoài, đóng cửa lại khi, còn có thể nghe thấy niệm hạ báo cho lý mẫn thanh âm, nô tỷ làm sao có thể cùng chủ tử một khối dùng nữa. Lý mẫn quát niệm hạ cái mũi, nhân gia hoàng thượng đều cùng phía dưới nô tài một khối ăn cơm xong đâu, ta liền như thế nào không được. Vương thị phái tới canh giữ ở lý mẫn sân cửa người. Rốt cuộc một giấc ngủ dậy trở về giò hỏi tình huống, nhìn thấy Xuân Mai đẩy cửa ra ra tới, vội vàng cắm hai cái túi đi lên đi, làm bộ lơ đắng hỏi, "Xuân Mai cô nương, nhà ngươi nhị cô nương tỉnh sao?" "Là." "Là." Xuân Mai thấy đối phương đầy mặt kinh ngạc treo ở trên mặt, gật gật đầu, "Nhà ta cô nương tối hôm qua một đêm ngủ có ngon giấc không? Buổi sáng muốn ăn khoai lang đỏ cháo, ta đến phòng bếp đi cấp tiểu thư lấy." "Là, phải không?" Đối phương thở hổn hển một lắc khí, nghi thầm không xong. Lý mẫn là cái gì trở về hắn cũng không biết, quay đầu lại, muốn ai vương thị mắng, theo sát ở Xuân Mai mặt sau hỏi, nhị cô nương khi nào hồi phủ. Ngươi nói cái gì? Nhị cô nương có ra qua phủ sao? Vì thế, vương thị buổi sáng mới vừa tỉnh, tối hôm qua ngủ không tốt lắm, huyệt thái dương Châu đó mấy cây gân xanh thằng nhảy, cũng không biết là chuyện như thế nào, có phải hay không phạm vào phong hàn, tưởng chờ thêm một lát làm chút gâm đến vương triệu hùng chỗ đó cho nàng chảo mấy uống thuốc khi. Canh giữ ở Lý Mẫn sân cửa người trở về cùng nàng nói, Lý Mẫn đã trở lại. Vương Thị một phen đẩy ra cho nàng trải đầu chúc âm, hỏi, khi nào trở về? Xuân Mai cái kia nha đầu chết tiệt kia, mạnh miệng nói nhị cô nương căn bản không có ra qua phủ. Cái này chủ ý không phải Xuân Mai ra, là Chu Lệ ở đưa Lý Mẫn trở về trên đường, cùng công tôn lương sinh thương lượng lúc sau mưu Hoa ra tới sách lược. Lý Mẫn bị trói có quan hệ cô nương trinh tiết vấn đề, khả năng sẽ không nhi lập tức sẽ bị Vương Thị hành động lớn văn trương. đến lúc đó lý mẫn thanh khuê bị hủy chu lệ lo lắng nàng vì thế chịu khổ nói như vậy còn không bằng liền tiếp theo vương thị cùng lý hoa nói không phải nói lý mẫn không có tiến cung chọc đến hoàng thượng cùng thái hậu sinh khí sao lý mẫn không có tiến cung mang lý mẫn tiến cung trương công công lại bị xử lý tương đương chết vô đối chứng vương thị cùng lý hoa tổng không thể chính mình bác miệng mình lý mẫn tiến cung sau mất tích tao bắt cóc chuyện này cũng liền không thành lập vương thị hung hăng mà chịu khẩu khí lạnh phần đầu một trận đau nhức Chu âm ở bên đỡ nàng phu nhân nếu không làm nô thì lại đi nhị cô nương trong viện thăm thăm có lẽ xuân mai cái kia nha đầu chết tiệt kia là ở giúp nhị cô nương nói dối nhị cô nương căn bản không ở lúc này lý hoa nơi đó người tới mang đến lý hoa làm người đưa tới đồ vật một cây vải đưa bố người dựa theo lý hoa phân phó nói đều thuật lại cấp vương thị nghe xong vương thị vừa nghe lập tức minh bạch đến trong cung người đã biết cái này tay chân một trận lạnh lẽo cùng phát run may mắn Chuyện này giống như còn không có bắt được vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội. Vương Thị bắt tay hấn ở vải vóc thượng, suy nghĩ sâu xa một lát, nói, dựa theo hoa tài tử nói, một nửa đưa đi tam tiểu thư trong phòng, một nửa đưa đi nhị cô nương nơi đó. Chính là, chỉ có một nửa bố, có đủ hay không làm mùa đông quần áo. Chu Cầm nói, Vương Thị liếc nàng liếc mắt một cái, lập tức minh bạch nàng chủ ý một nửa một nửa, ai lại biết, cái này một nửa là nhiều ít, lại có thể, đem lại một nửa đưa đến lý hoánh chỗ đó Tiểu nhân một nửa, đưa đến Lý Mẫn chỗ đó. Chiếu ngươi tưởng đi làm đi. Vương Thị đem bố giao cho nàng. Chúc Âm vội vàng tiến lên tiếp nhận. Vương Thị ngồi xuống, ở trong lòng lại suy nghĩ một lát. Cái này kế nữ một ngày không trừ, nàng trong lòng là vô pháp yên ổn. Cũng không biết là người nào, cư nhiên có thể từ lỗ ra trong tay đem Lý Mẫn cứu ra tới. Bởi vì lỗ ra thu các nàng bạc, không có khả năng lập tức thả Lý Mẫn. Đến tột cùng là người nào, vẫn là Lý Mẫn chính mình trốn thoát. Cửa. Chuyên đến gã sai vật đưa tin một tiếng, lao ra đã trở lại. Lý Đại Đồng tối hôm qua giống như ở trong nha môn tăng ca thêm giờ, đeo hai chỉ quần thâm mắt ở sáng nay thượng mới về đến nhà. Vương Thị đón nhận đi, đỡ hắn ngồi vào trên giường, cho hắn thởi dày vỡ ớt, hỏi, ăn qua cơm sáng không có. Ăn qua. Lý Đại Đồng thở gấp nói, duỗi tay muốn chúc gâm đảo ly trà nóng tới. Vương Thị làm người cho hắn đấm hai cái đùi, lại phân phó người đi múc nước, làm cho hắn rửa mặt. Lý Đại Đồng uống qua khẩu trà. hoan quá khí hỏi nàng ngươi đêm qua thượng có phải hay không hỏi qua ta có hay không đã dạy mẫn nhi viết chữ vương thị giả bộ hồ đồ có sao a lý đại đồng cười lạnh một tiếng ta liền cảm thấy kỳ quái ngươi như thế nào đột nhiên sẽ hỏi ta vấn đề này kết quả ngươi có biết hay không hôm qua ta trở lại nha môn đồng liêu có cái là đại học sĩ nay trước mặt hoàng thượng vị kia hồng nhân chu đại học sĩ bạn bè nói chu đại học sĩ ở trong cung nhìn thấy nhà của chúng ta nhị cô nương viết tự quay đầu lại cùng mọi người vừa nói. Đồng liêu quay đầu lại tới hỏi ta, khi nào ta giấu rốt? Ngươi nói ta như thế nào đáp? Là chẳng hay biết gì thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Vương thị kinh hách mà quỳ xuống, lao ra lời này như thế nào giảng? Nếu là hoàng thượng tìm ta đi hỏi, làm ta viết mấy cái giấu rốt tự, ta viết không già, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương thị đầu lươi đánh kết, này, thiếp thân cũng này đây vì, mẫn nhi tự là lao ra giáo, bởi vì trong phủ trừ bỏ lao ra, Lại có ai có thể viết ra như vậy tự Lý đại đồng phanh một tiếng Ở trên bàn ấn trung trà Vài phần phẫn nộ chưa tiêu Dù vậy, ngươi cũng không nên gạt ta Tố biết ngươi không thích mẫn nhi Chính là, mẫn nhi đều là muốn xuất giá người Còn chỗ nào e ngại ngươi mắt Vương thị trong lòng một trận ủy khuất cùng sinh khí Trong lòng thì thầm Còn không phải bởi vì ngươi Cầm từ thị sau khi qua đời mấy cái Cái dương vẫn luôn đương bảo bối dường như chính mình cất dấu Sao không cho nhân sinh khí nay cổ khí không giải đến lý mẫn trên đầu chẳng lẽ đi đảo từ thị phân mộ nhìn vương thị không nói lời nào lý đại đồng nghỉ ngơi một lắc khí nói mẫn nhi của hồi môn ngươi cái này làm mẫu thân làm thế nào vương thị vừa nghe dầu miệng lao ra không phải đem miếng đất kia đều đưa cho nàng đường của hồi môn sao nàng có thể có cái gì không hài lòng lý đại đồng nhắm mắt sợ chính là chính mình bên ngoài dưỡng tiểu tam sự, sự việc đã bại lộ vì thế ấp úng mà nói ngươi ngẫm lại ta này không phải đưa cho nàng là đưa cho hộ quốc công phủ đã bởi vì hoánh nhi làm hộ quốc công phủ người bất mãn đưa khối địa qua đi tiêu thai lại làm sao vậy nhưng hoánh nhi làm sao bây giờ thiếp thân vốn định có miếng đất kia cấp hoánh nhi ta quay đầu lại lại giúp ngươi tìm xem lại lấy khối địa đi vương thị lúc này mới cao hứng mà đứng lên cho hắn đấm đầu vai nói lao ra mẫn nhi của hồi môn ngươi cứ yên tâm đi ta cái này đương mẫu thân chẳng lẽ có thể đen láo ra mặt sao ân Lý Đại Đồng đẩy ra tay nàng đứng dậy, ta tối hôm qua một đêm không có ngủ, đến trong phòng ngủ ngủ. Mẫn nhi tự, nghe nói trong cung tạm thời không hỏi, ngươi cũng không cần ngây ngốc, giống dò hỏi ta như vậy nơi nơi hỏi, đến lúc đó làm ta sao mà chịu nổi. Tuân Mệnh, lao ra, tặng Lý Đại Đồng đi, Vương Thị trước gọi tới Trương Ma Ma, Thuận Thiên Phủ sự làm thế nào. Trương Ma Ma nói, Phu Nhân, Thuận Thiên Phủ đều chuẩn bị hảo. Dương Đại Phu ở bên trong ăn được ngủ ngon, chỉ là hỏi. khi nào có thể từ trong nhà lao ra tới hử vương thị nghe được câu kia ăn được ngủ ngon dưỡng lạc ninh hành a lộng cái cục diện rối rắm cho nàng thu thập còn ăn hương ngủ được nàng mỗi ngày ở ban đêm làm ác ngộng lo lắng bị hắn phản bội hắn liền những lời này là nói cho hắn quá mấy ngày hắn không cần ở trong phòng giam nằm bất quá không phải dựng ra tù là hoành ra tù người tổng muốn chết mới sẽ không nói lung tung lý mẫn ăn xong cơm sáng ăn uống no đủ tinh thần sảng không bao lâu chúc âm tự mình tới cửa tới mang đến lý hoa tử trong cung đưa ra bố nhị cô nương đây là hoa tài tử tử trong cung đưa lại đây nói là thái hậu ban cho hoa tài tử săn sóc tỉ muội tình thâm làm người cố ý đưa về thượng thư phủ cấp hai cái muội muội. niệm hạ tiến lên tiếp nhận nàng trong tay bố tiếp nhận tay một ước lượng khinh phiêu phiêu nào có một con sợ liền một phần ba thất đều không có như vậy màu sắc và hoa văn bố làm quần áo đương nhiên đẹp nhất nhưng là lượng chỉ còn nhiều như vậy có thể làm thành gì. Liên làm đôi giày đều phải suy xét suy xét. Cái này lý hoa thật giỏi, vẫn là nói lý hoanh chính mình cố ý trước lên mặt đầu. Mặc kệ như thế nào, nay đối tỉ mọi cấu kết với nhau làm việc xấu. Niệm hạ nhịn không được thứ đối phương một câu, tam cô nương không phải thân mình không hảo sao. Như thế nào, là thuộc hạ chính mình phân cái này bố. Chúc âm tàn nhẫn chừng mắt nhìn niệm hạ, nhị cô nương, ai không biết tam cô nương là người tốt. Thái hậu nương nương bố đưa lại đây khi, liền nửa thất đều không đến. Tam cô nương chỉ lấy một chút, nhiều, toàn để lại cho nhị cô nương, bởi vì nhị cô nương không phải muốn xuất giá sao, biết nhị cô nương yêu cầu quần áo, không thể đến thượng thư phủ lúc sau có vẻ khó coi. Lý Mẫn nhàn nhạt quét trúc gâm liếc mắt một cái, ngươi cũng biết ta khó coi. Khẩu khí không lớn, trong thanh âm thấu kia cổ huy nghiêm, làm trúc gâm sừng sốt, túi đầu, không, nô tỳ. đem nàng trên đầu châm nổ xuống tới. Làm nô tài, mang so chủ tử còn hảo, còn dám luôn miệng nói chủ tử khó coi. phu nhân không mắng ngươi ta nếu không đại phu nhân quản giáo ngươi đi ra ngoài bị người ta nói khởi đều sẽ nói thượng thư phủ ra cái nội tặc nói mấy câu xuống dưới trúc âm đã dọa đến nói không nên lời lời nói nếu như bị ngộ nhận vì tặc đưa đi quan phủ chính là loạn trượng đánh chết vương thị đều bảo không được nàng niệm hạ tiến lên bắt lấy nàng trên đầu bạc thoa đây là hàng thật giá thật bạc chế tạo hoa văn so lý mận trên đầu tố thoa là mỹ nhiều trúc âm phi đầu tán phát quỳ xuống tới một câu thí cũng không dám lại phóng chỉ ở lý mẫn trước mặt dập đầu nhị cô nương tham mạng kia châm thật không phải nô tì trộm là phu nhân ban cho nô tì không phải lão gia ban cho chúc âm ngẩn ra xác thật là lý đại đồng cho nàng vương thị đối nảy mắt nhắm mắt mở nhưng lý mẫn như thế nào biết lý mẫn tưởng đều biết chính mình phụ thân cái kia phong lưu dạng đứng dậy đi bố ta tin ngươi là chính mình ngầm phân cũng là chính ngươi làm chủ trường tam tiểu thư cũng không ngủ tỉnh cho nên cái này bố ngươi lấy về đi sai sự muốn làm tốt Nếu không, lại muốn nói thượng thư phủ lại ra cái nội tặc. Chúc âm cái đầu, run run rẩy rẩy mà quỳ lui đi ra ngoài. Trơ năng lại làm phía dưới một cái tiểu nha hoàng đem bố đưa tới khi, rõ ràng vải dệt nhiều rất nhiều, không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, có gần nửa thất bảy. Niệm hạ bởi vậy mắng, không biết sống chết đồ vật, chỉ phải chân chính muốn tìm đường chết mới biết được lợi hại. Nói, cái này không biết sống chết, còn có một người. Lý mẫn phân phó niệm hạ, làm vương đức thắng lại đây ta nơi này. ta có việc làm hắn đi làm. Vương Đức Thăng tiến vào khi đã mặc vào lý mẫn làm từ trưởng quầy cho hắn làm thượng bộ đồ mới. vừa vào cửa, đầu tiên là khấu tạ nhị cô nương bình an trở về. ta cũng là sáng nay lần trước đến kinh sư khi mới nghe từ trưởng quầy nói lên về sau nhất định không rời đi nhị cô nương. ngày hôm qua chuyện này thuộc về ngoài ý muốn, người thân phụ trọng trách, rất nhiều chuyện này chỉ có thể từ ngươi tự tay làm lấy, không cần thời thời khắc khắc quải lòng ta thượng. Phải tin tưởng nhà ngươi chủ tử không phải bỏ đi liền ngã xuống người bù nhìn. Vương Đức Thắng gật đầu, nô tài chỉ nghe nhị cô nương nói. Nhị cô nương kêu nô tài làm cái gì nô tài liền làm cái gì. Ngươi biết thuận thiên phủ hiện giờ giam giữ một người. Nô tài có nghe nói, là Dương Đại Phu. Vương Đức Thắng nắm chặt nắm tay, đã sớm tưởng tấu chết cái này, dám hại chết Lý Mẫn Ngụy Thần Y Lỉ. Khả năng liền này hai ngày, Lao Ngục sẽ truyền ra hắn đã chết tin tức, ngươi tiên tiến trong nhà Lao giúp ta tìm mọi cách nhìn hắn Đừng làm hắn dễ dàng đã chết. Lại đem hắn đưa tới ta nơi này tới. Nhị tiểu thư, Vương Đức Thắng kinh hỏi, làm Dương Lạc Ninh đã chết không phải càng tốt sao. Người này là xứng đáng chết. Nhưng là, rất nhiều chuyện chưa lộng minh bạch, làm hắn như vậy không minh bạch chết đi, còn không bằng trước làm hắn không chết, một ngày nào đó, sẽ làm hắn trả hết chính mình một thân tội nghiệt. Vương Đức Thắng ôm quyền đi ra ngoài. niệm hạ ở bên, đánh giá Thái Hậu đưa tới nửa thất bố, càng xem càng cao hứng. Nói thẳng này màu sắc và hoa văn quá đẹp, chỉ tiếc không thể dùng làm áo cưới nhan sắc. Đồng thời, lo lắng nổi lên lý mận áo cưới của hồi môn, nên làm cái gì bây giờ? Thấy trong phủ người đều không có động tính gì, liền biết vương thị ở cái này, chuyện này thượng một chút là không nội. Hơn nữa lý do đường hoàng nói nhân ra hộ quốc công phủ đều không có đưa xính lễ lại đây đâu, suốt ruột chuẩn bị chính mình ra nữ nhi của hồi môn làm gì? Hộ quốc công phủ, vưu thị tả hưu do dự, đưa sính lễ quá khứ lời nói. Tương đương là tiếp nhận rồi lý mẫn cái này con râu, nhưng là, hiện tại vấn đề là tiếp thu không tiếp thu, bởi vì hoàng chỉ xuống dưới, bọn họ hộ quốc công phủ cũng không có khả năng kháng mệnh. Kết quả, vấn đề ra ở nên chuẩn bị nhiều ít xính lễ. Là muốn phong cảnh đại đại nhi tử cưới cái này tức phụ, cấp lý mẫn cái này mặt, vẫn là nói tùy tiện một lộng, trực tiếp lánh đại chưa quá môn con râu. Chu lý sáng sớm xuất ngoại lưu một vòng mã trở về, hộ quốc công phủ thế thế đại đại đều là cưới ngựa bắn cung hảo thủ. Hắn gỡ xuống trên vai lộc ra chế bao đựng tên, giao cho phía dưới người, đi vào trong phòng, nhìn đến vưu thị đang ngẩn người như là có chút hao tổn tinh thần, tư thế vai hùng mày đẹp nhân lại, tiến lên nói, mẫu thân, nếu đại ca hôn sự có cái gì không thể tưởng được, không bằng tiến cung hỏi một chút dung phi nương nương ý kiến. Vưu thị nhân hắn những lời này như là tỉnh ngộ lại đây, nói cũng đúng, thật lâu đều không có tiến cung nhìn xem dung phi nương nương. Trước đó vài ngày vẫn luôn liền nghe nói nàng thân mình không khỏe, Đều không có tìm cái thời cơ tiến cung nhìn một cái nàng. Phía trước là dung phi nương nương làm người tới nói không cần Hiện tại là có việc tìm dung phi nương nương thương nghị Chỉ sợ dung phi nương nương cũng sẽ không cự tuyệt mẫu thân Chu Lý nói làm người chuẩn bị xe ngựa việc này không nên chậm trễ, Ta tủy mẫu thân tiến nhưng cung Sáu ba bệnh lao quỷ biến bảo bối Xe ngựa to hướng trong hoàng cung chạy tới Muốn gặp dung phi nương nương cũng không phải như vậy khó Đều biết vưu thị là dung phi tỷ tỷ, Không cần hoàng thượng cho phép Chỉ cần thái hậu nơi đó biết một tiếng, giống nhau đều là cho đi. Dung Phi ở tại Cẩm Ninh Cung, trong cung chỉ có Dung Phi cùng một cái năm kia mới vừa vào cung tú nữ, so lý hoa thấp một bậc, chỉ là cái thường ở ba năm thời gian, chỉ lăn lộn cái thường ở, thuyết minh nữ tử này cũng chỉ là giống nhau. Hiện tại Dung Phi bị bệnh, tư cung ở một cái trong cung nguyện thường ở chiếu Cố. Vưu Thị cùng chu lý vào cung về sau, tới Cẩm Ninh Cung khi, nhìn đến nguyện thường ở mang theo cái cung nữ, cung nữ trong tay để ra cái thực hộ. bên trong không biết thả thứ gì, đang muốn đi vào dùng phi sân phòng. Thỉnh Vương Phi, Lý Vương gia, tuyển thương ở mang cung nữ ngừng ở cửa, hướng vưu thị hai người phúc quá thân. Chu Lý tương đối nóng nội, đi lên trước hỏi, dùng phi nương nương gần chút thời gian thân mình có hay không hảo chút. Huyền thương ở tinh tế gầy gầy, nói chuyện ôn ôn thôn thôn, đầu không dám nâng đối Chu Lý nói, hồi vương ra, dùng phi nương nương thân mình khi tốt khí xấu, ngự y đi tới xem qua, nói chủ yếu vẫn là tình trí gây ra. mẫu thân. Chúng ta vào đi thôi. Chu Lý quay đầu lại đối Vưu Thị nói. Vưu Thị này nhất dạng là nóng vội lo lắng muội muội thân thể. Năm đó muội muội chính là vì nhà bọn họ mới vào cùng, liền cùng Chu Lý một trước một sau vào phòng. Phía trước có thái giám tiên tiến tới thông báo, Dung Phi thay đổi thân quần áo, hơi chút làm người xử lý phía dưới phát, làm chính mình không có vẻ quá mức tiểu thụy. Ngay sau đó, vòng qua bình phong đi vào phòng khách. Vưu Thị nhìn thấy nàng xuất hiện, mang Chu Lý cùng hành lễ, thần thiếp tham kiến Dung Phi nương nương. Mau ngẩng đầu lên, tỷ tỷ. Dung Phi sốt ruột mà nói. Vưu thị ngẩng đầu, chỉ thấy nàng đứng ở liêu xanh anh ca giang hồ bạn trước tấm bình phong. Bình phong vẫn là kia phía bình phong, chỉ là người này, nửa tháng trước mới thấy qua kia phúc hoa dung nguyệt bạo. Đột nhiên mượt mà khuôn mặt đánh tan hơn phân nửa, gương mặt đều lõm vào đi, giống như chỉ còn lại có một tầng da bọc xương. Vưu thị trong nội tâm thật sâu mà cả kinh, như mày, nói, là thần thiếp liên lụy Dung Phi nương nương. tỷ tỷ này nói bậy gì đó. Dung Phi nhẹ mắng một ngụm, lập tức làm người châm trà, châu Nhi, liêu Nhi, còn không mau đem hoàng thượng ban cho cái kia bích loa xuân cho ta lấy tới. Đúng vậy, nương nương. Hai cái cung nữ lập tức tay chân lanh lẹ mà phong la trà, hướng nước ấm. Dung Phi chính mình ngồi ở trên giường, tiếp đón Viu Thị ngồi nàng bên cạnh, lại thân thiết mà nhìn mắt chu lý, mấy ngày không thấy, tiểu vương ra vóc dáng lại cất cao một đoạn, thật đáng mừng. Viu Thị nói, đều là thác nương nương phúc. Ta có cái gì phúc? Dung Phi chết lặng mà cười cười, làm Chu lý ở nàng phía bên phải ghế trên ngồi xuống, hảo gần gũi đánh giá. Vưu thị ngẩng đầu lại xem nàng kia thân bột củ sen váy áo, đai lưng không dám nhiều hệ, làm theo dư giả rất nhiều, là dáng người gầy không thành dạng, mày nhăn thành hai cái ngợt đáp, hỏi, nương nương thân mình đến tột cùng là như thế nào. Trước đó vài ngày vẫn luôn nghĩ đến thấy, nương nương lại nói không cần, sớm biết rằng thần thiếp sớm một chút tiếng cung. Tỷ tỷ, người ta lén kêu Dung Nhi là được. Dung Phi nói. cầm lấy khăn lụa tre ở khỏe miệng thượng nhẹ nhàng ho khan một tiếng ta cái này thân mình chỉ là trước đoạn nhật tử không lưu ý ngẫu nhiên cảm phong hàn nhưng có uống thuốc ăn hoàng thượng làm người thỉnh ngự ý ghìa lại đây xem ban đầu thân mình còn rất trọng đều khởi không được thân cũng may vương ngự ý ghìa rượu thủ hồi xuân mấy dán dược đi xuống lúc sau hiện tại đã có thể lên hành tẩu vài bước vưu thị nghe thấy nói là vạn lịch ra tới xem qua trong lòng hơi chút kiên định an ủi nàng nói muội muội ở trong cung Không giống những cái đó tân nhân, hoàng thượng trước sau đều nhớ thương. Dung Phi che đậy khỏe miệng kia ti cười khổ, tỷ tỷ không phải không biết, vừa ở vào cửa cung sâu như biển. Mỗi năm trong cung tới tân nhân có bao nhiêu, chỉ thấy người mới cười không nghe người xưa khóc. Hoàng hậu nương nương đều đổi quá hai vị. Hiện giờ vị này hoàng hậu nương nương thông minh ở, lòng dạ rộng lớn, biết quản không được, còn không bằng mặc kệ. Ta đây cũng là, muốn tìm cái tân nhân, đều không dễ dàng. Huyền thương ở đến bây giờ đều không có bị hoàng thượng lâm hạnh quá sao. Vưu thị thật sâu mà lo lắng, gặp qua cái này thường ở vài lần, huyền thương ở thành thạo văn tĩnh, chính là người quá mức can tĩnh, phảng phất tập với an nhàn, tập với ở người khác che chở dưới, căn bản không có tiến thủ tâm. Nhưng là, Dung Phi một khi tuổi lớn, tưởng lại hấp dẫn vạn lịch ra lại đây, chỉ có Dung Phi một người khẳng định không được. Điểm này, thuần tân liền thập phần thông minh. ở sớm biết rằng lý hoa mới vừa ở vào cung khí thế quá thịnh chọc đến quanh mình người chán ghét khi thuần tần lại phản này nói đem lý hoa mời vào chính mình ở trong cung hiện tại vạn lịch ra thường xuyên hướng hàm phúc cung đi không xem lý hoa có đôi khi cũng sẽ đến thuần tần nơi đó ngồi ngồi không thể nói hoàng thượng không có một chút cũ tình như nghiệm nhưng là này trong cung người xưa cũng không ít dung phi hiện tại khó liền khó ở một là chính mình tuổi tác khẳng định không thể so tân nhân nhị là chính mình lớn nhất chỗ dựa Tỷ tỷ nhà chồng hộ Quốc công phủ ra vấn đề lớn. Hoàng thượng ngẫm sủng một cái phi tử, đều có chính hắn lý do. Trừ bỏ nữ nhân này cho hắn sinh nhi dục nữ ở ngoài, nữ nhân này sau lưng thế lực, đối hắn có ích lợi, đều cần thiết có điều chiếu cố. Dung phi năm đó tiến cung, không cần ba năm, không có chân chính sinh hạ một cái long thai, đều bị thăng vì phi vị. Trừ bỏ nàng tự thân tư sắc cùng tỷ tỷ giống nhau vì nước sắc thiên hương bên ngoài, càng quan trọng nguyên nhân, đương nhiên là hộ quốc công phủ. Vưu Thị chỉ có cái này muội muội, các nàng 2 tỷ muội xuất từ Vưu ra, là giang nam địa phương thượng một cái nổi danh vọng tộc, nhưng chỉ là địa phương thượng. Trong tộc lớn nhất quan, là các nàng tổ phụ, đã từng nhậm quá chi phủ đại nhân. Còn lại, cũng liền thường thường mà thôi. Hiện giờ tổ phụ sớm đã qua đời, nếu không phải Vưu Thị ở hộ quốc công phủ, vạn lịch gia không có lý do gì sủng Dung Phi sùng đến, hiện giờ Dung Phi bị bệnh giống như thất thế, vạn lịch gia còn muốn đích thân tới xem qua. Hiện giờ không quá giống nhau. dung phi lại nói như vậy trước kia hoàng thượng tới thời điểm đều sẽ bồi ta ngồi trong chốc lát ít nhất một nén nhang thời gian hiện giờ xem qua người về sau liền đi rồi chu lý vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người bọn nàng nói chuyện nghe đến đây thật sự nhịn không được mở ra khẩu nói dung phi nương nương không cần lo lắng ta tháng sau hồi bắc cương đến lúc đó hoàng thượng tuyệt đối không dám còn như vậy đối đãi dung phi nương nương nghe được hắn những lời này vưu thị sắc mặt trầm xuống dung phi càng là nhăn chặt mặt mày đối chu lý nói tiểu vương gia hảo tâm hảo ý ta đều minh bạch nhưng là tiểu vương gia tuổi còn nhỏ sao lại có thể thượng chiến trường như thế nào không thể ta huynh trưởng ta tuổi này đều ở quân doanh lúc ấy phụ thân ngươi ở vưu thị đều giống nhau nhịn không được ra câu thành. chu lý bị nàng biểu tình hoảng sợ ngay sau đó như ánh mắt như cũ không lên tiếng kiên trì Dung phi ngăn lại vưu thị tiếng tương đối nhu hòa cùng chu lý phân tích tình thế ngươi hiện giờ nếu kiên trì thượng bắc cương bất quá là chúng nhân ra kế ngươi ngẫm lại ngươi huynh trưởng vô duyên vô cớ bỗng nhiên mệnh tang với chiến trường bản thân đã đủ lệnh người ta nghi ngờ nếu ngươi lúc này đi lên chẳng sợ chết trận nhân ra chỉ sợ cũng chẳng qua cho rằng ngươi ngu xuẩn muốn vì huynh trưởng báo thủ ngược lại lầm chính mình tánh mạng hoàng thượng trừ bỏ cho ngươi lập cái bịa ca tụng đức ta và ngươi mẫu thân nhưng đều thảm bởi vì hộ quốc công phủ đã nối nghiệp không người chu lý giữa mày lại nhữ vài phần bộ dáng hay nghe Dung Phi mấy câu nói đó không có sai, là nghe vào hắn trong lòng. Dung Phi quay đầu lại đối Vưu thị nói, "Tỷ tỷ ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta xem, muốn vào hộ quốc công phủ cái này trưởng con dâu, con hành." Vưu thị cùng Chu Lý vừa nghe, đều sửng sốt. Dung Phi nương nương như thế nào biết, Vưu thị thăm trước một tia sốt ruột. Dung Phi vô nhẹ hạ nàng tay, nói, "Lần trước là ta hồ đồ, cấp lệ nhi tìm thượng thư phủ Tam tiểu thư, vốn tưởng rằng kia Tam tiểu thư cùng Hoa tài tử là tỷ muội." hoa tài tử chính được sủng ái nếu lệ nhi cưới tam tiểu thư bổn cung cùng hoa tài tử thân càng thêm thân tại hậu cung cũng sẽ không sợ thất thế lúc ấy vưu thị hồi ức dung phi nương nương đối tam tiểu thư khen không dứt miệng cẩn thận tỉ mỉ thân thiếp cũng thật sự tưởng không rõ vì sao sẽ đột nhiên thay đổi chỉ sợ ai ngờ đến đương quả phụ đều không thể tiếp thu tam tiểu thư cái này tâm tình bổn cung vốn cũng có thể minh bạch vấn đề ở chỗ cái này tiểu nữ tử tâm tư thật sự ác độc Thế nhưng trước đó đã bắt cá hai tay. Nếu hôm nay Lệ Nhi bất tử, bổn cung thật đúng là hại Lệ Nhi. Làm loại này nữ tử gả đến hộ quốc công phủ nói, chỉ sợ một ngày đều vô an bình. Dung Phi con ngươi hiện lên một mạt mang ngân Dung Phi nương nương nói chính là Vưu Thị sớm đã cảm thấy, chính mình Nhi tử không cưới lý Hoánh cũng hảo. Loại này nữ tử kỳ thật nói trắng ra ai dám muốn nhìn mâm nghị trong nổi. Lệ Nhi đến đến nay đều không có bất luận cái gì tin tức sao. Dung Phi hỏi Chư bỏ hoàng thượng thu được tin tức, đến nay ta nơi này, vẫn như cũ vô tiêu vô tức. Đây mới là vưu thị chân chính hoài nghi, nghi nhi tử chưa chết nguyên nhân, bởi vì, hộ quốc công phủ có được hắc tiêu kỵ, là không thuộc về triều đình, vì hộ quốc công phủ chính mình bộ đội, hắc tiêu kỵ bên trong mỗi cái kỳ chủ đều là tuyên thệ chỉ nguyện trung thành hộ quốc công phủ, càng đừng nói phục kiến chờ từ nhỏ đi theo chu lệ tử trung, kết quả một cái đều không có xuất hiện, phương hướng nàng hội báo chu lệ chết như thế nào. Cứ nghe! Hắc tiêu cưới ở Biên Cương vẫn như cũ thủ vương Biên Cương, cũng không thấy toàn quân bị diệt. Hoàng thượng nôn nóng chính là, Chu lệ đã chết về sau, hộ quốc công phủ cũng không có đem quân quyền giao ra đây. Lần trước Bách Hoa Hiến, thái tử cùng bọn họ nói chuyện thời điểm, liền có thể nghe được ra hoàng thượng ý đồ. Nhưng là, đừng nói Chu lệ đã chết, chỉ cần hộ quốc công phủ có một người ở, tuyệt đối không có khả năng giao ra quân quyền. Mặc kệ như thế nào. Dung Phi nói, cái này thượng thư phủ nhị tiểu thư, xem như đánh bậy đánh bạn. Chỉ cho Lệ Nhi, vẫn có thể xem là ông trời an bài một chuyện tốt. Nói như thế nào? Lúc này liền Chu Lý đều rũi dài cổ. Ở Bách Hoa Yến, có thể nghe thấy rất nhiều người nghị luận hắn đại tẩu, hắn đã sớm đối Lý Mận rất tò mò. Dung Phi cười cười, các ngươi khả năng cũng không biết. Nàng bắt được Bách Hoa Yến hoa khôi. Từ Quang Lộc tự khanh ra trước tiên rời đi vưu thị cùng Chu Lý, cũng không có làm người đi hỏi thăm sau lại Bách Hoa Yến kết quả. Kết quả, hiện tại kết quả này thòng dòng Phi trong miệng biết được. Là làm cho bọn họ hai người đều kinh ngạc và phần. Bởi vì bọn họ biết, lúc ấy Lý Huánh ở Lý Huánh cùng Lý Hoa giống nhau, đều là kinh sư nổi danh tài mạo song toàn nữ tử. Lý Mẫn có thể thắng đến qua Lý Huánh. Chu Lý bởi vậy nghĩ đến những người đó nói qua, nói Lý Mẫn đã từng trị hết lỗ Vương Phi đột phát bệnh buộc phát nặng, vì thế cắn được đầu lưỡi, ta cái này đại tẩu, xem ra thật là không đơn giản. Như thế nào? Tiểu Vương ra kêu đại tẩu, là thừa nhận sao? Dung Phi cười hỏi. Người nào? Đều so với kia cái lý hoánh hảo đi Chu lý lười biếng mà dựa hồi lưng ghế thượng Giống đại nhân tựa mà phun ra rất là nghiêm trọng một hơi Hắn trong mắt kế thừa hộ quốc công phủ cái loại này lệ khí Nói đến tàn nhẫn chỗ khi buộc lộ mũi nhọn Dám ném hắn đại ca, nữ tử này có chứng tính Đến nỗi, dám ở lúc này gả cho hắn đại ca nữ tử Tự nhiên đang giá hắn chu lý tôn kính Mẫu thân băn khoăn đồ vật hắn là không quá minh bạch Muốn hắn xem ra, cần thiết phong cảnh nên thú lý mẫn. Không chỉ có là muốn quét thượng thư phủ một cái vang dội cái tác, hơn nữa lý mẫn như vậy nữ tử đáng giá hộ quốc công phủ lấy thành tương đái. Vưu Thị Kinh dung phi như vậy vừa nói, trong lòng vốn đang băn khoăn ngật đáp, tựa hồ có chút buông lòng. Đối dung phi nói, vốn di thần thiếp tới tìm nương nương, là tưởng thỉnh giao hướng thượng thư phủ hạ xính công việc. Hiện giờ nương nương như vậy vừa nói, thần thiếp trong lòng tựa hồ trong sáng không ít. Ta cũng giúp không được gấp cái gì. Dung phi than một tiếc khí, vốn dĩ lệ nhi cưới vợ. Ta cái này làm gì hẳn là đích thân tới hôn lễ mới đúng, chính là ta thâm ở trong cung cũng không tự do. Cứ nghe, phía trước hoàng thượng cùng hoàng hậu triệu kiến quá nhị cô nương, chỉ là cùng tam tiểu thư cùng nhau tới, không có ta ở đây, vị kia nhị cô nương sợ là bị chút vắng vẻ, so sánh với nàng muội muội mà nói. Chuyện này vưu thị là không có nghe nói qua. Trong cung tin tức dung phi khẳng định so vưu thị muốn linh thông nhiều, bao gồm nàng sáng nay thượng mới nghe nói đến, nói là lý mẫn ngày hôm qua buổi chiều có vô tiến cùng một chuyện. Giống như đều kinh động Thái hậu, Lý Hoa sáng nay ở Thái hậu chỗ đó giống như thụ giáo dục. Dung Phi đối với chuyện này đảo không dám cùng Vưu thị dễ dàng nhắc tới, mắt thấy hoàng thượng không lên tiếng, hoàng hậu làm bộ không biết, Thái hậu cũng cũng chỉ xử lý hai người không có nhắc lại việc này. Chuyện này, lại nói tiếp là thật là giả, có hay không chứng cứ, chỉ sợ trong cung người một nhà đều có chút do dự. Nếu cùng Vưu thị nói, chỉ sợ tỷ tỷ ở mấu chốt thượng lại do dự, Lý mẫn mất tích quá nói, kia chính là danh dự gặp đến tổn thất. Hộ quốc công phủ cưới một cái như vậy nữ tử nói, không khỏi là sẽ bị người ngoài nói xấu. Nhưng là, Hoàng thượng cái này chỉ hôn chỉ lệnh, là tuyệt đối sẽ không hủy bỏ, vì trấn an phía Bắc dân chúng dân tâm, tuyệt đối sẽ không. Dung Phi đang ở trong cung, biết do vạn lịch ra chút tâm tư này, cho nên ở đâu chút sự nên nói không nên nói mặt trên, có chính mình kích cỡ, đây cũng là vì cái gì nàng phía trước không thấy vưu thị nguyên nhân. Chỉ có thể nói, cũng may, cái này lý mẫn. cùng trước kia trong lời đồn bệnh lao quỷ giống như một trời một vực tỷ tỷ cưới cái này trường con dâu lý nhi về sau có cái trưởng tẩu chiếu cố người sau này cũng có thể giải sầu một ít Trường huynh như cha trưởng tẩu như mẹ xác thật là lý mẫn tới rồi hộ quốc công phủ nói nếu tâm hướng về hộ quốc công phủ hộ quốc công phủ tương đương nhiều cá nhân vưu thị chỉ cần nghĩ đến điểm này đều cảm thấy trấn an không ít đến nỗi cái này con dâu có phải hay không gả lại đây có thể hay không bị quất Vưu Thị định sẽ không làm người một nhà hủy khuất. Đừng nói nàng sẽ không, nàng tiểu nhi tử cũng sẽ không. Hai người cáo tử Dung Phi. Hồi trình trên đường, Chu Lý bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối Vưu Thị nói, nghe nói ta vị này trưởng tẩu, y lý thuật bất phàm, không bằng đến lúc đó làm nàng vào cùng xem Dung Phi nương nương khi, cấp Dung Phi nương nương nhìn xem. Vưu Thị đối này thượng tôn do dự, Lý Mẫn đến tột cùng tâm có phải hay không hộ quốc công phủ, có thể hay không là hoàng thượng cố ý an bài lại đây, đều yêu cầu quan sát. không thể quá sớm hạ quyết định nhưng là mặc kệ như thế nào Vưu thị ngày hôm sau tức phái 8 chiếc xe ngựa to đến thượng thư phủ hạ xính vương thị nghe thấy hộ quốc công phủ hạ xính đoàn xe tới ban đầu không để bụng bởi vì ở trong lòng nàng Vưu thị vẫn luôn là cái quỷ hẹp hòi sao dám hạ số tiền lớn nên thú một cái bệnh lao quỷ vì thế tùy ý khiển cá nhân đến ngoài cửa nhìn một cái Trương ma ma tới cửa vừa nhìn long trọng đoàn xe chạy dài tới rồi đường tắt cuối hấp dẫn ven đường rất nhiều bá cánh vây xem Đường tắt sớm bị tệ đến chật như nem cối. Không ngừng nghe thấy có người nghị luận, ai u, đây là ai đoàn xe. Giống như còn không có nên thú tân ương, đều lớn như vậy đoàn xe tới hạ xính. Là làm người chấn động, không ai sẽ nghĩ đến vưu thị cư nhiên cho chính mình trưởng con dâu hạ xính dám chém ra như vậy đại danh tác. Hộ quốc công phủ không phải không có tiền đến liền vưu thị một bộ quần áo đều xuyên mấy năm không có đổi quá sao. Hộ quốc công phủ khẳng định không phải không có tiền. chẳng qua là trong phủ chủ nhân đều không phải cái loại này tiêu tiền như nước bình thường gia đình giàu có có mấy cái bạc đều là xây dựng rầm rộ tu sửa hoa viên biệt thự mặc vàng đeo bạc vưu thị cùng hai cái nhi tử đều đối này hứng thú thiếu thiếu bởi vì bọn họ đương chủ tử đối xử tử tế cấp dưới các thuộc hạ đối bọn họ càng là tận tâm tận lực hộ quốc công phủ có được cửa hàng ruộng tốt đều là bị người quản lý gọn gàng ngăn nắp mỗi năm trướng mục tiến tới trướng đều là thuần lợi nhuận tài nguyên cuồn cuộn vương thị hiện tại cái này người ở bên ngoài trong mắt xem ra danh tác đối phú khả địch quốc hộ quốc công phủ mà nói cũng bất quá là như vậy vương thị nghe trương ma ma báo tới ban đầu cũng không tin cho rằng trương ma ma đôi mắt là lao hồ đồ có thể hay không nhìn lầm rồi là nhà người khác cưới vợ đoàn xe hộ quốc công phủ còn ra mang theo xính lễ danh sách đứng ở cổng lớn chờ vương thị chỉ phải dẫn người ra tới đến đại môn cửa liếc mắt một cái vọng qua đi cái kia đoàn xe xác thật là chạy dài tới rồi ngõ nhỏ cái đuôi không thấy cuối cùng Vương thị kia chỉ bước qua ngạch cửa một nửa chân, chỉ bị này vọng đến ánh mắt đầu tiên cấp kinh hết đến, lòng bàn chân như vậy trượt hoạt, vương tay đỡ lấy trường ma ma đầu vai, mới không đến nỗi té ngã. Tam tiểu thư Lý Ánh trong viện, Liêu xanh khẳng định là chạy ra vì chính mình tiểu thư tra xét tin tức. Liêu xanh dò ra đầu nhìn đến cái này thịnh cảnh, cũng là hoảng sợ. Tường nàng lớn như vậy, lần đầu tiên thấy có người hạ xính cư nhiên như thế long trọng xa hoa, chỉ sợ hoàng gia đều không có cái này việc trọng đại. Lý Huánh ngồi ở chính mình tiểu viện tử, chỉ nghe không ngừng có người tới báo, sinh động như thật mà miêu tả hộ quốc công phủ hạ xính đoàn xe như thế nào chi trường, trên xe cái dương như thế nào nhiều, hộ tống đoàn xe người một đám như thế nào chi oanh hùng. Các ba cánh đều nghị luận, chỉ là hạ xính chi lễ đều như thế vân vân Tới rồi nên đón tân nương tử ngày đó, chẳng phải là càng như thế nào như thế nào. Như thế nào như thế nào, tức là vô pháp tưởng tượng. Nữ nhân gia cái nào không nghĩ gả nhất phong cảnh, tốt nhất là mãn thành phong cảnh. Nhà mẹ đẻ người chính mình có mặt không nói, nữ nhân gả qua đi về sau đến chỗ nào vừa nói, cũng đều là nhất có mặt. Ai ai ai, đều sẽ đấu kỵ hâm mộ mà nói ngươi gả nhiều hạnh phúc, nhà chồng nhiều thương ngươi. Lý Anh từ bách hoa yến qua đi là một hơi vẫn luôn buồn ở trong lòng không được giải, không nghĩ tới. Lý Mẫn xảy ra chuyện bất quá một ngày lúc sau, còn chưa làm nàng sảng khoái một chút, hôm nay hộ quốc công phủ lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Vốn dĩ, này đó long trọng xính lễ, đều là vì nên đón nàng Lý Anh chuẩn bị. hiện tại đều cho Lý Mẫn. Có ích lợi gì? Nàng gả qua đi không phải đương quả phụ sao? Lý Huánh sinh khí mà nói. Liêu Xanh chỉ biết, đây là nàng lần đầu tiên nói thẳng như vậy trong lòng bí mật, khẳng định là bị tức điên mới có thể dám nói lỡ miệng. Cho dù là đi đương quả phụ, như vậy gả pháp, cũng là có thể làm nữ nhân đấu kỵ muốn chết. Có lẽ cái dương bên ngoài xinh đẹp, bên trong là chống không. Liêu Xanh như thế an ủi Lý hoánh Kết quả, đương nhiên không phải chống không. hộ quốc công phủ vì tránh cho thượng thư phủ quyết nợ bởi vì thượng thư phủ vương thị đã lại quá một lần trướng vưu thị đặc biệt công đạo hạ xính khi không ngừng vương thị ở thượng thư phủ lao thái thái cần thiết cũng ở đây làm cho kinh sư bá tánh mặt một dương dương kiểm kê đổ vật lý lao thái thái là nhốt ở chính mình trong phòng nhỏ thắp hương bái phật bị hạ xính đoàn xe những cái đó bánh xe tử nặng chịu lộc cộc thanh kinh đến mở mắt ra ra hỏi ai xe xe bỏ sao bên người nàng người dán ở nàng bên thay nói Hộ Quốc công phủ phái đoàn xe, tám xe lớn, tới thượng thư phủ cấp nhị cô nương hạ xính. Cho mời Lao Thái Thái đi ra ngoài tiếp thu xính lễ. Đối phương ra như thế long trọng thành ý, Lao Thái Thái không có lý do gì lập tức đứng dậy đi ra ngoài cổng lớn nên đón. Vương Thị vừa thấy đến Lao Thái Thái đều ra tới, hàm răng cắn ngôi, trong lòng tưởng, xem ra, không chỉ có Lý mẫn là cái phiền thoái, cái này Hộ Quốc công phủ giống nhau là cái phiền thoái đến cực điểm. Vốn dĩ, xem đối phương đưa nhiều như vậy xính lễ tới. Vương Thị trong lòng còn đánh bàn tính nhỏ, không bằng gạt Lao Thái Thái cùng Lý Đại Đồng, chính mình tư nuốt chút. Lao Thái Thái ở đây nói, nàng cái này tư nuốt sống không hảo làm. Mà Vưu Thị nói vậy sớm nhìn ra nàng cái này ý đồ, đặt phái chính mình trong phủ quản gia khôn khéo có khả năng, ở cổng lớn làm cho những cái đó vây xem ba cánh, triển khai xính lễ danh sách, giống nhau giống nhau nhập lên, toàn bạch lộc ra mười kiện. Bạch lộc ra. Các ba cánh kinh hô, Bạch lộc ra là cái thứ tốt, cái này không thể nghi ngờ. Chỉ có ở cổ đại thời điểm, lúc ấy là quy định nhà trai hạ xính khi cần thiết đưa lộc ra. Nhưng là hiện tại, chào một đầu hảo lộc không dễ dàng, huống chi là bị dự vì màu trắng tinh linh bạch lộc, giống nhau muốn đi đến Bắc Kiến. Ở thiên lanh thời điểm, một đầu chỉnh đầu thượng đẳng bạch lộc ra, có giá trị thiên kim nói đến. Chỉ có những cái đó chân chính có tiền gia đình giàu có có thể mua nổi. Nếu bạch lộc ra quý giá, bạch hồ vậy càng giá trị liên thành. Hộ quốc công phủ lại báo ra, bạch hồ ra năm kiện. Sắc. Vây xem các ba tánh đều giống tiêm máu gà, xoa tay hồng hề, đã là gấp không chờ nổi dôi trưởng cổ nghe còn có chút cái gì lệnh người mở rộng tầm mắt xính lễ. Hộ quốc công phủ long trọng hạ xính tin tức, sẽ không nhi truyền khắp kinh sư, liền trong hoàng cung người đều nghe nói. Mấy cái hoàng tử tuân vạn lịch ra mệnh lệnh ở Thái tử cung điện bồi Thái tử niệm thư. Thập nhất hoàng tử chu kỳ nhìn thấy nhà mình kia tiểu phúc tử ở cửa đem đầu dỗi tới dôi đi khi, đôi mắt nhíu lại, biết có trò hay nhìn. Sấn mặt trên thái tử thái phó ngủ gà ngủ gật thời điểm, làm phúc tử tiến bảo. Phúc tử niết tay niết chân tiến vào sau, đánh cái ấp, nói, mười mở ra, hộ quốc công phủ đoàn xe, tới rồi thượng thư phủ cửa, xính lễ tám xe lớn. Chỉ nghe tám xe lớn, ba cánh vây xem mấy nghìn người kế, đều đủ để cho ở đây sở hữu hoàng tử đều đứng lên. Đi đi đi, bác ca, cựu ca, đi xem náo nhiệt đi. Chu kỳ nhảy dựng lên, hương phấn mà cọ sắt lòng bàn tay. ước gì hiện tại một phi bay đến hộ quốc công phủ lao cựu chỉ phải giữ chặt hắn nhắc nhở hắn bắt ca ở đỉnh hóng gió bồi thái tử chơi cờ đâu mười một bởi vì là lại nghịch ngợm bị vạn lịch ra câu thúc ở học đường ngâm nga kinh thư thái tử bọn họ là đọc trong chốc lát thư lúc sau nghỉ ngơi khi ở trong sân đi một chút đả tọa chơi cờ thường điệu ngắm hoa nhẹ nhàng nhẹ nhàng tiểu hoàng tử nhóm bị lao thất mang theo ở tiểu đỉnh hóng gió vây xem mấy cái lớn tuổi hoàng tử đánh cờ Đầu tiên là Thái tử cùng Chu Ly hạ, Thái tử thắng. Thái tử cao hứng lên, làm sở hữu lớn tuổi chút hoàng tử đều cần thiết cùng hắn đánh cờ. Cứ như vậy, đến phiên Chu Tế. Hai người rết nửa bàn về sau, mâm thượng ván cờ tiến vào hai quân rằng cò cục diện. Ai nha, lão bác, ngươi cái này cờ, không tốt lắm hạ. Thái tử Chu Minh, như là buồn rầu mà dùng đầu ngón tay gõ gõ chính mình Thái Dương. Chu thế khỏe miệng trước sau bắt một mặt nhàn nhạt ý cười, chắp tay đáp Thái tử. Là thái tử điện hạ cờ tài cao siêu, ta vốn nên thua. Thua. Kỳ thật, vây xem mọi người cũng đều xem không rõ trước mắt cái này ván cờ thượng thắng thua xu thế. Nhưng là, sắc thật từ khai cục không lâu, hai quân bắt đầu rằng co. lão bát chơi cái gì tên tuổi. Liên thanh thật thất hoàng tử, đều không cấm ở trong lòng cân nhắc hạ. lão bát hạ chính là nước cờ dở. Chu Ly đột nhiên lạnh lùng mà cắm vào một câu, hắn từ lúc bắt đầu liền không có tính toán hảo hảo hạ, chỉ nghĩ cô lộng huyền hư. khói dày đối phương quân tâm cùng đầu trận tuyến. Chu tế đối này mỉm cười không nói, triển khai trong tay kia đem từ mười một lấy tới tương phi phiến, từ từ mà quạt phong. Ánh mặt trời hảo, thời tiết không nóng không lạnh, chính là, thái tử Chu Minh trên trán hơi hơi ra tầng hãn, cảm giác được đối diện một trận gió lạnh thổi tới khi, hắn cầm lấy Minh hoàng tay háo một sát, khỏe miệng như là gợi lên một mặt cười khổ. Nói như vậy, ta là thượng lao bắt đương sao. Ta bắt ca mới không phải như vậy nham hiểm người đâu. 11 vội vàng mà đẩy ra đám người đi đến, xoa khai eo, như là đúng lý hợp tình mà nhằm vào cái kia ngay từ đầu phê bình người Chu Ly nói, muốn nói ai nhăm hiểm, nói vậy chúng ta này nhóm người bên trong đều so ra kem cái kêu hành đau đoái. Bất quá, hiện giờ người này, cũng xứng đáng nhận được giáo huấn. Chu Ly sắc mặt đột nhiên thâm trầm hai phân, 11 đệ, ngươi lời này ý gì? Đúng vậy, tam ca chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi như thế nào cả ngày nhằm vào tam ca? 12 Chu hữu Lao tới nói chuyện. 12 đệ ngươi tam ca đôi mắt có vấn đề ngươi cũng không thể đi theo ngươi tam ca nhìn không thấy nghe không thấy đúng hay không chu hữu hơi hiện tính trẻ con mặt nháy mắt chướng đẩy mặt đỏ bừng còn lại hoàng tử bao gồm thái tử đều bị bất thình lình khắc khẩu lộng hồ đồ ai cũng không biết vì cái gì chu kỳ đột nhiên xảo lên chu tế cụ một tiếng đối mười một nói mười một đệ ngươi là huynh trưởng muốn cho đệ đệ ta biết ta không phải cùng hắn nói chuyện ta là cùng tam ca nói nói chu kỳ đôi mắt nhíu lại Đối Chu ly lộ ra vài phần cốt hoạt, Tam ca, ta đây là hảo ý cho ngươi báo tin nhi, ngươi có thể sau ngàn vạn đừng lại hoàn ta. Chuyện gì? Liên thái tử đều không cấm hỏi thanh. Hộ quốc công phủ đến thượng thư phủ hạ xính đi, đoàn xe hấp dẫn nửa cái thành bá tánh vây xem, phố lớn ngõ nhỏ đều ở nhiệt nghị chuyện này nhi. Ta cùng cửu ca đang định đi xem náo nhiệt, các ngươi có đi hay không, có đi hay không. Chu kỳ đối với những cái đó bị kinh ngạc đến ngây người các hoàng tử hỏi. Phía trước. Chu Ly chỉ biết một sự kiện, đó chính là đối việc hôn nhân này, khả năng thượng thư phủ bản thân không có gì ý kiến, nhưng là hộ quốc công phủ ý kiến khẳng định đại. Bởi vì Lý Mẫn ban đầu thanh danh cũng không tốt. Trong hoàng cung, giống như liền vạn lịch ra đều có chút lo lắng hộ quốc công phủ muốn kháng chỉ. Mắt nhìn ngày này thiên qua đi, hôn kỳ sắp đi vào, hộ quốc công phủ chậm chạp không có động tĩnh, không biết vì sao, hắn trong lòng đối này lại là bương lỏng. Khả năng giống thái tử nói như vậy, nếu nàng thật là cái bệnh lao quỷ. Gả qua đi đương quả phụ đảo cũng không có gì, kết quả, không phải. Hộ quốc công phủ đem hạ xính sự làm như thế long trọng, tương đương với tuyên cáo thiên hạ giống nhau, cái này con dâu bọn họ hộ quốc công phủ cưới định rồi. Nàng, nhất định là hộ quốc công người. Chu Ly cảm giác trong lòng chỗ nào đột nhiên một nắm, loại này mặc danh lo lắng cùng ưu sầu là chuyện như thế nào. Tam ca. Sau lưng truyền ra Chu Hữu kinh ngạc thanh âm. Chu Ly mới vừa rồi xoay người, chính mình cũng bất giác là đã đi xuống tiểu đỉnh hóng gió. Tất cả mọi người nhìn hắn cái này đột nhiên hành động. Thái tử điện hạ. Chu Ly thở sâu, lấy lại tinh thần, đối thái tử nói, thần đột nhiên nhớ tới, hình bộ thượng có một số việc không có xử lý xong, muốn đi hình bộ một chuyến. Thái tử Chu Minh mở mịt mà gật đầu, lao tam ngươi có việc đi vội đi. Ta nơi này sự, từ trước đến nay dâu dịa. Chu Ly một bộ thanh ngọc bóng dáng sẽ không nhi biến mất ở thái tử cung điện, nhưng là, hắn có thể nghe thấy Chu Kỳ ở phía sau vẫn như cũ kia đem miệng nói. Tam ca này không biết có phải hay không bởi vì hộ quốc công phủ long trọng xính lễ sốt ruột. Tam ca có thể sốt ruột cái gì? Chu hữu lại lần nữa vì Chu Ly nói chuyện. Như thế nào? Hắn có thể không nóng nảy sao? Nhân ra hộ quốc công phủ cưới nhị cô nương như thế phong cảnh. Không phải nói hắn vì tam tiểu thư đều không cần nhị cô nương sao? Nếu hắn đến lúc đó nên thú tam tiểu thư thời điểm, làm hôn lễ đều không có nhị cô nương phong cảnh, chẳng phải sẽ lại muốn bị người nhàn thoại. Chu Ly trong lòng sửng sốt. Vừa rồi, hắn căn bản đều không có nghĩ đến Lý Hoa Ánh, mãn đầu góc tưởng đều là Lý Mẫn phải gả. Chủ tử. Mã Duy rơi xuống hắn phía sau, mặt mang ưu sầu. Như thế nào, mười một ra lời nói là thật vậy chăng? Chu Ly không có quay đầu lại xem hắn, hỏi. Mã Duy do dự, hộ quốc công phủ như thế danh tác, thật là ai đều không có nghĩ đến. Nói vậy liền chỉ hôn vạn lịch ra trong lòng đều phải phạm ngật đáp. Chỉ biết, vốn dĩ muốn đi hàm phúc cung xem Lý Hoa vạn lịch ra, đồng nhiên thay đổi chủ ý. hồi chính mình ngọc thành cung đi trong cung ngoài cung kinh sư từ trên xuống dưới hưng phấn phi thường loạn thành một đoàn khi lý mẫn hoa ở từ thị dược đường đang ở cẩn thận nghiên cứu chỉ đạo trong tiệm dược đồng làm được thuộc địa khả năng cái này thời tiết không tốt lắm phơi không đủ lý mẫn trong lòng bàn tay ước lượng đen xì lì dược liệu nghiên cứu nói dược đồng nhóm giống xem thần giống nhau nhìn nàng vốn tưởng rằng hàng năm kinh doanh dược liệu sinh ý từ trưởng quầy ở dược phương diện này đã là rất lợi hại nhưng là lý mẫn gần nhất liền hỏi đều không cần hỏi, nghe vừa nghe, xoa bóp, đều có thể lập tức phán đoán, này đó dược liệu gác lâu rồi bảo tồn không tốt, này đó dược liệu nơi sản sinh hảo, này đó dược liệu hiện tại làm thuốc tốt nhất. Lý mẫn là không quá thói quen bị người vây xem, làm người từng người vội đi về sau, chính mình vãn khởi tay háo, ở dược si bên cạnh ngồi xổm xuống, xuống, tay không lật tới lật lui dược liệu, nhặt ra một ít đã không tốt, lại đem muốn phơi lấy ra tới. Nàng hôi váy cấu mặt, ngôi sổm chỗ đó giống cái nhặt ve chai tiểu nha đầu dường như, làm chu lệ phía dưới những người đó nhìn đều thực ngạc nhiên. Như thế nào cảm thấy, chúng ta vương phi, cùng vương ra là tuyệt phối. Vào kinh 10 kỳ chủ ghé vào 11 kỳ chủ bên lỗ tai nói. Là tuyệt phối, một cái dâu sồm lôi thôi mặt, một cái hôi váy cấu mặt, giống một đôi nhặt ve chai lưu lạc phu thê. 11 kỳ chủ Mỹ mắt cười, nhưng là, đi vào trong phòng sau thấy chủ tử khi khẳng định không dám như vậy cười, là người đều có thể thấy được. Chu lệ có bao nhiêu yêu quý thượng thư phủ gia nhị cô nương, chính mình tương lai tiểu tức phụ. Chu lệ cầm bút lông phía cuối ở tóc tao, làm hắn mang binh đánh giặc là không thành vấn đề, nhưng là nếu làm hắn sáng tác công văn linh tinh quả thực là muốn hắn mặn già. Năm đó vô luận như thế nào muốn cho cái văn nhân công tôn lương sinh tiến chính mình quân doanh cũng chính là nguyên nhân này. Công tôn lương sinh hành văn hảo, kia một mẫu đơn kiện bẩm báo trước mặt hoàng thượng vạch trần tham ô hủ bại thực hợp hắn ăn uống. Công tôn lương sinh lại cảm thấy. cái này chủ tử chỗ nào đều hảo duy nhất một chút không tốt là mỗi lần không thể không câu thúc chu lệ ngồi ở án trước tự tay viết viết hồi âm công văn khi chu lệ cả người cào ngứa giống như cái hài tử công tôn người giúp ta nghĩ chu lệ một ném bút lông ngồi một nén nhang thời gian mà thôi cảm giác ngồi một năm lao tùy theo hắn meo lại đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ dương quang thời tiết thật tốt thời tiết này thích hợp đạp thanh thả diều Tâm ngứa nhảy dựng lên đứng ở cửa sổ trước mặt Ở giấy cửa sổ thượng chọc cái động mắt, trộm xem nàng ở trong sân làm gì. Công tôn lương sinh chỉ phải ở hắn phía sau khụ một tiếng, chủ tử, Vương Phi chính là một tay hảo tự hảo thơ, ở trong cung đều bị Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng khích lệ. Chu lệ nghiến răng gian, quay đầu lại xem chính mình quân sư, ngươi liền không thể nói điểm lời hay sao. Thân chỉ là tưởng nhắc nhở Vương gia, hiện giờ Vương gia không nỗ lực, đến lúc đó ở Thái hậu nương nương trước mặt không phải nan khăm sao. Nói lên Thái hậu, chuyện này thượng làm không tồi. hung hăng đại hắn thu thập Lý Hoa một phen. Rốt cuộc thái hậu khi đó theo đuôi tiên đế khi, vẫn luôn vì bọn họ hộ quốc công phủ nói không ít lời hay. Chu lệ gai gai cảm, lướt trên góc áo, xoay người ngồi vào trên giường, hỏi từ bên ngoài trở về Phúc Yến, đều tìm được chút cái gì. Phúc Yến mỉm cười nói, phu nhân anh Minh, dùng tám xe lớn, đến thượng thư phủ vì vương gia hạ xính đi. Mãn thành bá tánh đều ở nghị luận chuyện này nhi. Thượng thư phủ lao thái thái kích động đến trong ánh mắt đương trường đều rơi lệ nói. nhà bọn họ thật lâu không có gặp được như vậy rầm rộ đối chính mình mẫu thân chu lệ vẫn luôn tin được viu thị cách làm chính hợp hắn lòng kẻ dưới này chỉ là cái kia phong cảnh phải gả hắn nữ tử giống như hiện tại mãn trong đầu chỉ có chính mình dữ liệu hắn cái này vương phi a là không tham tài đều có thể đem hắn đưa đế vương lục trở thành mấy cái tiền đồng hàng vỉa hè càng nghĩ càng là không khỏi mà khỏe miệng hướng lên trên giơ lên dơ lên đại đại một cái độ cung vì thế phục kiến đám người ở dưới Đều tận mắt nhìn thấy hắn lại như đi vào coi thần tiên, hơn nữa như đi vào coi thần tiên đến giống kim mao giống nhau đối với xương cốt phải chảy nước miếng bộ dáng. Một đám hán tử không cấm ở trong lòng tê đây là bọn họ kia trong truyền thuyết so dạ xoa càng hung ác vương ra sao. Khu khu. Công tôn lương sinh nhẹ thấu hai tiếng. Chu lệ mở mắt ra, ánh mắt nháy mắt thay đổi cái dạng, quân báo lập tức trở lại đi, cho ta đem khách ngươi cái hung hăng mà đánh. Nếu cho ta lưu một cái người sống, ta trở về duy bọn họ là hỏi. Là bọn họ dạ xoa vương ra không có sai. Không lưu một cái người sống, từ trước đến nay là Chu Lệ cách làm. Cấp địch nhân nhân từ chính là làm chính mình chết. Ở có người tiếp quân lệnh từ nhỏ trong phòng vội vàng sau khi ra ngoài, Chu Lệ hướng quân sư vây tay. Công tôn lương sinh lại gần qua đi. Lộ ra bên kia vẫn là một chút tin tức đều không có sao. Dám chảo hắn nữ nhân, người này, cả đời đều là hắn Chu Lệ muốn chém rất đầu. Công tôn lương sinh lắc đầu, tin tức thả ra đi. Số tiền lớn treo giải thưởng có quan hệ người này manh mối. Người đều sẽ chịu tiền tài sử dụ, nói vậy, sớm hay muộn sẽ có người đi ra báo tin. Nhưng là, chủ tử, thật sự không cần một cái khác biện pháp sao. Cái gọi là một cái khác biện pháp, là giống lý hoa như vậy, nói muốn làm lô ra làm điểm sự, dù hoặc lô ra hiền thân. Cái này biện pháp chỉ sợ không thể thực hiện được. Ta trực giác nói cho ta, người nam nhân này tính cảnh giác, xa so với chúng ta trong tưởng tượng cao. Chu lệ chỉ hạ đầu góc bộ vị. Chính là, chủ tử, động lô gia nói không chừng sẽ động đến ai. Công tôn lương sinh trước sau lo lắng nhất chính là cái này, lỗ gia có thể ở kinh sư phụ cận ngốc không có việc gì, mặt sau khẳng định có cao nhân che chở, mới làm hoàng thượng đều trợn mắt nhắm mắt. Động đến ai đều hảo? Ta chu lệ sẽ sợ sao? Chu lệ lạnh lùng mà ở hàm răng gian mài ra một tiếng, giống như kêu đem dạ xoa đoạt hồn đau ở đá mài thượng ma, chính mình nữ nhân nếu đều bảo hộ không được, ta chu lệ còn có thể làm nàng phu quân. người này Ta là phải giết không thể. Chẳng sợ hắn ở Âm Tào địa phủ, ta đều sẽ đem hắn bắt được tới. Thần Minh Bạch Vương ra tâm tình. Có giờ rồi, giúp Phục kiến nhìn chằm chằm một chút thượng thư phủ, chúng ta hộ quốc công phủ tặng như vậy nhiều xính lễ qua đi, nếu nàng làm theo ở thượng thư phủ bị khi dễ, liền chén cơm đều không có có thể hảo hảo ăn nói, cũng liền không trách chúng ta hộ quốc công phủ muốn làm khó dễ. Chu Lệ Mị một chút mắt. Trước kia, nàng là không có bất luận kẻ nào chống lưng cứ thế ở thượng thư phủ nhiều lần chịu khốn Hiện tại, hộ quốc công phủ thái độ biểu lộ, nếu thượng thư phủ lại làm như vậy, là muốn cùng hộ quốc công phủ là địch. Cái kia vương thị lại không biết tốt xấu muốn làm chết, chỉ sợ cái kia lao thái thái, trong lòng thông minh, nên biết như thế nào làm. Chỉ thấy, tiểu viện tử, Niệm hạ chạy mồ hôi đầy đầu, hẳn là ở thượng thư phủ một đường chạy tới, vọt vào dược phòng cùng Lý Mẫn nói, nhị tiểu thư, mau, lao thái thái thỉnh ngài trở về. Xe ngựa đều đến dược đường cửa tới đón ngài. Hộ quốc công phủ cái này huy phong là huy phong lấm lấm quát đến thượng thư phủ tới. Vương thị là chết sống không nhận chướng, nhưng nhân ra lý Lao Thái Thái không phải. Hộ quốc công phủ cấp lý mẫn này phong cảnh, Lao Thái Thái là dính vào phong cảnh. Lao Thái Thái ngồi ở đại đường cao hứng mà hiếp cười mắt, vẫn luôn vẫn luôn, từ nhìn thấy hộ quốc công phủ đoàn xe bắt đầu, cười không thỏa thuận miệng. Vương thị ở bên người nàng, tức giận đến phổi kia khí, mau bạo. Ai, cái này ra, gả nữ nhi, cưới vợ, đều chưa từng từng có hôm nay rầm rộ Mẫn Nhi là cho nhà của chúng ta thêm hết. Lão Thái Thái nói đến nơi này, lại phân phó quản ra, còn không chạy nhanh phái người đi thỉnh lão gia trở về. "Hồi lão Thái Thái, lão gia hôm nay không có hồi nha môn, là đi kết bạn." Kỳ thật là ngày hôm qua Vương thị như vậy trên áo, Lý Đại Đồng bị bắt hôm nay đi giúp Vương thị cùng Lý Hoánh tìm điện. "Kết bạn?" Lão Thái Thái mày một trọn, "Kết bạn cũng đến đem các ngươi lão gia tìm trở về. Các ngươi lão gia không biết nữ nhi phải gả sao?" Nhà của chúng ta bảo bối nhị cô nương phải gả người. Hai nghe lão thái thái trong miệng xưng hô lý mẫn vì bảo bối nhị cô nương, Vương Thị cảm giác chính mình hai mắt đỏ, bị thứ đỏ. Sáu bốn ao cưới, bệnh lao quỷ có thể biến bảo bối. Gặp quỷ, Vương Thị thật sự là không thể nhịn được nữa, muốn hướng lao thái thái trên đầu trước mặt mọi người bắt một chậu nước lạnh. Lao thái thái, con dâu không thể không nhắc nhở người, mẫn nhi mặc dù gả đến hộ quốc công phủ, là phải làm quả phụ. Lao thái thái như mày. Nghĩ thẩm chính mình đang ở cao hứng thiên có người muốn tới mất hứng, luận ai trong lòng có thể cao hứng, dầu đem khỏe miệng nói, đương quả phụ làm sao vậy? Có người đau là được, không có lao công đau, có bà bà đau, trên đời này cái nào con dâu có thể có nhà ta mẫn nhi cái này may mắn. Nam nhân đều tam thế tứ tiếp, gả cho nam nhân còn phải vì nam nhân làm trâu làm ngựa, mắt nhắm mắt mở xem nam nhân tìm tiểu tam, cho nên, làm hay không quả phụ kỳ thật không sai biệt lắm. Vương thị lạnh giọng cười, là đâu, có bà bà đau. nhưng là chung quy bà bà không thể giúp nàng biến ra vóc tôn ra tới đúng hay không thời gian lâu dài người già rồi đến lúc đó ai có thể ở nàng dưới gối hầu hạ nàng đâu lão thái thái vừa nghe tức điên nha cái này vương thị hôm nay là cố ý cùng nàng đối nghịch xoay qua mặt bất hòa vương thị nói hỏi bên cạnh quảng gia lão gia không tới nói nhị cô nương đâu phụng lão thái thái mệnh lệnh làm người đi tiếp nhị cô nương hồi phủ quản gia một năm một mười đáp lại vương thị Phụng trung Trà, ra vẻ bình tĩnh chỉ xem những người này như thế nào tự tiêu khiển lý mẫn ngồi ở lao thái thái xe ngựa to thượng sở trường khăn xoa xoa tay niệm hạ ở bên người nàng miêu tả sáng nay thượng trong phủ phát sinh động tĩnh nói đến kích động địa phương khó tránh khỏi là kích động lý mẫn đành phải ho nhẹ một tiếng đánh gãy nàng đại thể cái gì tình hình ta đều minh bạch niệm hạ nết miệng mà cười hướng nàng phúc cái thân chúc mừng tiểu thư nhị tiểu thư là kinh sư trăm năm tới gả nhất phong cảnh lao thái thái đều vui mừng con xiết Lao thái thái cao hứng liên hảo. Lý mẫn trầm định mà nói. Nhị cô nương không cao hứng sao? Niệm hạ thấy nàng từ lúc bắt đầu nghe được tin tức đều không có cao hứng bộ dáng, nghi vấn. Cao hứng về cao hứng. Lý mẫn cũng không phủ định nếu nhà chồng nguyện ý thiện ý đối đãi nàng Lý mẫn. Nàng Lý mẫn như thế nào không cao hứng. Nhưng là, cũng không ý vị sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Xe ngựa tới rồi thượng thư phủ cửa. Thượng thư phủ người, bởi vì Lao thái thái thái độ thay đổi Một đám tùy theo phát sinh 90 độ chuyển. Lý Mẫn mới vừa xuống xe, lập tức có người đi lên muốn tới giúp Lý Mẫn lấy đồ vật, đỡ Lý Mẫn. Bà tử, gã sai vật đều phía sau tiếp trước này lên tới, sợ chính mình chậm một bước, đoạt không đến Lý Mẫn dường như. Chính mình khi nào biến thành siêu thị nhiệt bán hàng hóa. Bình thường những người này không phải sợ dính nàng mốc khí chôn tránh nàng đều không kịp. Đây là bởi vì những người này, đều chính mắt gặp được hộ quốc công phủ như vậy khổng lồ tài lực, ai nấy đều thấy được tới. hộ quốc công phủ không phải phùng má giả làm người mập cái loại này người bởi vì hộ quốc công phủ đưa tới đồ vật bên trong có một ít quý hiếm đồ vật bọn họ liền thấy đều không có gặp qua thượng thư phủ vương thị đương chủ mẫu quản gia về sau không thể thiếu đối bọn hạ nhân cắt xén lấy phong phú nàng chính mình hầu bao trừ bỏ vương thị chính mình bên người mấy cái tâm phúc đãi ngộ tương đối hảo bên ngoài còn lại đều bị vương thị dùng các loại lấy cớ cắt xén quá nguyệt bạc nếu không phải bởi vì bán mình khế ở thượng thư phủ vương thị trong tay méo Những người này đã sớm muốn chạy Hiện giờ, mắt thấy có một cái như vậy tốt cơ hội đặt ở bọn họ trước mặt Đều biết trước kia Từ thị đương gia nhân làm người ôn hòa khoa hàng dung Lý Mẫn là Từ thị nữ nhi sắp xỉ Lại đã có tiền hộ quốc công phủ trung trưởng con dâu Về sau hộ quốc công phủ cũng chính là Lý Mẫn Quan hàng gia Tùy Lý Mẫn đến hộ quốc công phủ Cái này tiền đồ là không thể đo lường Tuyệt đối so với lưu tại thượng thư phủ hảo Đến nỗi Lý Mẫn quanh thân có mốc khí việc này Có thể nào so được với bạc quan trọng Nếu là Lý Mẫn thực sự có mức khí, đi theo Lý Mẫn bên người niệm hạ đám người như thế nào sẽ tới đến nay đều bình yên vô sự. Nói đến nói đi, mọi người đều là gió chiều nào theo chiều ấy, thấy tiền sáng mắt. Phía trước Vương Thị ở Thượng Thư Phủ đem quyền, Lý Mẫn cái gì đều không có, đại gia chỉ có thể nghe Vương Thị, nói Lý Mẫn là xui xẻo quỷ chính là xui xẻo quỷ. Hiện tại Lý Mẫn vận khí đổi thay, phải làm hộ quốc công phủ phu nhân, đại gia đương nhiên tưởng cùng Lý Mẫn phát một phen đại tài. chóng váng mới có thể lưu tại vương thị bị vương thị khi dễ cả đời. Lý Mẫn đương nhiên thực mau liền suy nghĩ cẩn thận này trong đó đạo lý, đối này đó gió chiều nào che chiều ấy người, cũng đều là hờ hững đạm nhiên mà đem đổ vật giao dư nhất quán bỏ ra tới cửa nghênh đón Xuân Mai nói, ngươi về trước sân đi. Nô tỷ đã biết. Xuân Mai vốn gối gật đầu. Những người đó xem Lý Mẫn khoác tay, đảo không dám lại một tổ hong vây đi lên, một đám ở phía sau đại bộ đội tựa mà đi theo Lý Mẫn phía sau. chỉ chờ nhắm chuẩn thời cơ lại thấu đi lên. Bọn họ là tưởng, Lý Mẫn bất quá là trang trang bộ dáng, kỳ thật trong lòng là cao hứng có bọn họ định hót. Lý Mẫn đi hộ quốc công phủ, khẳng định là không thể chỉ mang hai cái tiểu nha hoàn quá khứ. Giống xuân mai như vậy tuổi trẻ tay mới, đi kia có thể làm gì? Không kinh nghiệm, không được cấp Lý Mẫn thêm phiền toái thôi. Lý Mẫn đi đến phía trước đột nhiên một cái đốn bước, quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua những người này trên đầu một vòng, tùy tay ý bảo niệm hạ. Niệm Hạ đã sớm nghẹn khẩu khí này, lập tức hướng những người này phát ra rồi, "Nhị cô nương muốn đi gặp lao thái thái cùng phu nhân, các ngươi muốn đi theo đi vào, cấp phu nhân thấy các ngươi cùng nhị cô nương sao?" Một đám người xôn xao, lập tức như dòng nước xiết dũng lui thủy triều lui xuống. Khẳng định là không dám thấy Vương thị thấy bọn họ như vậy như vậy. Lý Mẫn để ra góc váy đi vào lão thái thái sân. Lão thái thái lúc này là ở chính mình trong viện chiêu đái nàng, lấy kỳ xuống ái. Luận lên, ở trong phủ Lý hoánh. Lao thái thái đều không có chấp thuận nàng tiến vào chính mình tiểu viện. Lao thái thái ở chính mình trong viện giật mình bái phật, xương muốn thanh tĩnh xuất trần, cho nên, người bình thường, là không thể tiến nàng cái này thánh khiết sơn. Lý hoánh sớm tại chính mình trong xương phòng đứng ngồi không yên, không rõ ràng lắm vương thị có thể hay không giúp nàng bẻ hồi bại cục, lại thực lo lắng, trong cung Chu Ly biết những việc này sẽ nghĩ như thế nào. Không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều, tổng cảm thấy lần trước ở Bách Hoa Hiến khi, Chu Ly xem lý mận ánh mắt đã có chút không đúng. Vì cái gì cố tình nàng ở bách hoa bữa thiệt bại cho Lý Mẫn, vì cái gì chính mình tỉ tỉ không thể đắc thủ đem Lý Mẫn giết, hại nàng đến bây giờ, danh nghĩa nói là tam hoàng tử vị hôn thê, Lý nên so Lý Mẫn phong cảnh, nhưng hiện tại Lý Mẫn nổi bật đã ở kinh sư hoàn toàn phủ qua nàng. Liêu Xanh ở bên người nàng cũng là vội tối bụi, tưởng sai xử người hỗ trợ khi phát hiện tiểu thư trong viện người, không biết khi nào đã chạy mất bốn năm thành nhân. Với hỏi khởi, đều ấp đúng mà nói khả năng đi thượng nhà sĩ. Cửa vây quanh một đống lớn người. Trong phủ những người này, cái nào không có chính mình bản tính nhỏ, mặc dù chính mình không động tâm tư, trong nhà chỉ cần có người cũng ở kinh sư bên trong, khẳng định là người được tin tức phái người tới hỏi thăm. Vì thế, những người này, không vì chính mình vì người nhà suy nghĩ, đều sẽ tìm mọi cách tìm được càng tốt chủ tử dựa vào. Nếu không nói, phía trước Lý mẫn trong viện những người đó, như thế nào đều sẽ ngầm chạy đến Lý Oánh nơi này nói phải cho Lý Oánh làm công chịu thương chịu khó. Hiện tại hướng do biến đổi, những người này lại dựng thẳng lên cổ nói, chính mình vốn dĩ chính là Lý Mẫn Người, nhị cô nương hiện tại chính yêu cầu chúng ta, chúng ta không quay về đến nhị cô nương chô đó sao được, chúng ta từ đầu đến cuối là Lý Mẫn Người. Hảo, đều thay lòng đổi dạ. Nay đàn chui vào Lý Mẫn cùng hộ quốc công phủ mấy cái xú đồng tiền tiền trong mắt. Lý Huánh đột nhiên quát một tiếng, Liêu Xanh, không cần hỏi. Liêu Xanh chạy trở về, nói, Tam Tiểu thư, chờ nô tỳ nói cho phu nhân. làm này nhóm người chờ phu nhân như thế nào nghiêm trị bọn họ là được lý oánh lạnh lùng mà cười hai tiếng này nhóm người cũng làng ốc nhị cô nương đó là người nào bọn họ thật cho rằng nhị cô nương vẫn là trước kia vị kia nhị cô nương sao có thể dễ dàng tiếp thu hồi bọn họ này đàn phản đồ tưởng chính là quá thiên chân quá mỹ diệu bất quá liêu xanh trong lòng vẫn tồn một tia sầu lo nhỏ giọng nhắc nhở nàng nói tam tiểu thư nhị cô nương gả tiến hộ quốc công phủ nói là khẳng định không thể chỉ mang niệm tưởng cùng xuân mai Cho nên, ngài xem, dùng hết các loại biện pháp tranh nhau muốn đi nhị cô nương trong viện, đảo không phải ta tuổi này, không phải tuổi càng tiểu nhân, là những cái đó tuổi lớn hơn nữa cùng với trong phủ những cái đó tập dịch. Lý hoanh tử Liễu xanh lời này từ giữa cảm nhận được cái gì, trong lòng một trận, nhéo trong tay khăn thất thanh, không có khả năng. Lao thái thái khẳng định sẽ không không màng tam hoàng tử. Khẳng định sẽ đem thượng cô cô để lại cho ta. Cái kia bệnh lao quỷ đoạt nàng nổi bật, cướp đi nàng của hồi môn. Sao lại có thể lại cướp đi nàng giáo tập cô cô? Lao thái thái tiểu viên tử, đương vương thị nghe thấy Lao thái thái làm thượng cô cô từ chính mình trong nhà lại đây thời điểm. mí mắt đông nhiên nhảy một chút, đứng đứng dậy. Lao thái thái, này, làm sao vậy? Lao thái thái làm bộ không rõ hỏi. Thượng cô cô là, là bánh nhi muốn xuất giá khi chuẩn bị cấp bánh nhi không phải sao? Hết thể có điểm bản lĩnh gia đình giàu có gả nữ nhi, cấp nữ nhi chuẩn bị đến nhà chồng đi tùy gả chồng viên, trừ bỏ những cái đó chuẩn bị nha hoàn ở ngoài. khẳng định là hy vọng nữ nhi người nào đều có thể đưa tới nhà chồng đi, rốt cuộc lại không phải chính mình nhà mẹ đẻ, chỗ nào không có phương tiện là nhất định. Nhưng là, gả qua đi lúc sau, nhà chồng bên kia khẳng định là không đáp ứng nhà gái mang quá nhiều người một nhà đến chính mình trong nhà tới, thế tất là có cấp tân nương tử một ít áp lực, người gả lại đây sau là ta bên này người, lại có, càng không thể làm tân nương tử đem nhà mẹ đẻ thế lực đều xếp vào đến nhà trai trong phủ, nhà trai trong phủ ban đầu nữ chủ nhân nắm lấy quyền khẳng định không thuận theo. cứ như vậy tân nương tử trừ bỏ bên người kêu bên người nha hoàn bên ngoài nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể lại mang như vậy hai ba cái người qua đi nhà trai trong nhà tổng cộng bất quá vài người đi tới rồi nhà chồng về sau muốn sinh tồn xuống dưới giữ gìn chủ tử tuyệt đối không phải một việc dễ dàng bởi vì một khi không cẩn thận đều khả năng bị nhà chồng trong phủ những cái đó nguyên lai lão nhân đắn đo rớt nhẹ thì bị phạt nặng thì trực tiếp liên lụy chủ tử mất mạng loại sự tình này mỗi ngày đều có thể ở bên thai nghe thấy Nào hộ nhân ra tân tức phụ phía dưới cái nào người tự chủ trương, kết cục cuối cùng thế nào như vậy chuyện xưa. Không gả trong trước, là nghe hai lạ thai kén, sự không liên quan mình cao cao treo lên, tới rồi chính mình trên người khi, mới vừa rồi biết lợi hại chỗ. Cho nên, trong nhà giống nhau đều là muốn giúp nữ nhi chuẩn bị như vậy một cái lao ma ma, có lẽ người này từ nhỏ đã là vị này thiên kim vũ em, từ nhỏ bồi dưỡng khởi, chỉ chờ ngày nọ trong phủ thiên kim xuất giá, đi theo qua đi, lão ma ma kinh nghiệm phong phú. Làm việc đáng tin cậy, có thể giúp thiên kim tới rồi nhà chồng bày mưu tính kế, lại là đối thiên kim trung thành và tận tâm tựa như đối đái chính mình thân sinh nữ nhi. Đáng tiếc, Lý Mẫn từ nhỏ mất đi mẹ đẻ về sau, cũng không có gì bà Vũ. Cùng Lý, Lý Hoa cùng Lý Hoánh là một cái bà Vũ, chỉ là cái này bà Vũ lúc trước đã tùy Lý Hoa vào cung. Cái này bà Vũ, đúng là Lý Hoa bên người bên người nha hoàn hạnh nguyên mẹ đẻ. Như vậy, Lý Hoánh muốn xuất ra nói, Vương thị sớm đã đem bản tính đánh tới lao thái thái bên người thượng cô cô trên người. Đừng nhìn lao thái thái giống như nhà mẹ đẻ thực bình thường, lại là không biết từ chỗ nào ở trong cung thỉnh tới rồi thượng cô cô. Trong cung cô cô đều là không hảo thỉnh, đặc biệt những cái đó có thâm niên trải qua cô cô, không nói cô cô không hảo thỉnh, trong hoàng cung giống nhau cũng không muốn thả người. Giống như Quang Lộc tự khanh gia vị kia sáu cô cô. Thượng cô cô so sáu cô cô tuổi trẻ, tư lịch so sáu cô cô thiển, nhưng là... Là chính tông ở trong cung phục dịch quá giáo tập cô cô. Giáo tập cô cô ở trong cung địa vị là không thể so giống nhau cô cô, là chỉ đạo tân vào cung tiểu các chủ tử lễ tiết quy phạm. Giống Lý Hoa mới vừa vào cung lúc ấy, đều còn phải ở giáo tập cô cô mí mắt hạ học tập, đối giáo tập cô cô thập phần kinh ý. Vị này thượng cô cô đi theo Lý Lão Thái Thái có 10 năm lâu dài đi. Không thấy quá lão Thái Thái đem thượng cô cô đưa tới cái nào nhi tử nữ nhi trong nhà đầu quá. Rõ ràng, mọi người đều nghĩ, Lão thái thái đây là muốn đem thượng cô cô để lại cho vương thị hai cái nữ nhi. Đến nỗi lý hoa có chính mình bà vũ, thượng cô cô là để lại cho lý hoánh không sai. Vương thị câu này thanh âm nói đương nhiên, đúng lý hợp tình. Lão thái thái nhăn chặt mày, cầm trong tay trung trà một phóng, trầm vài phần âm sắc nói, như thế nào, liền chính ngươi thân sinh hảo, còn lại đều là không tốt, không nói mẫn nhi, ngươi lão công huynh đệ gia hải tử đều không có ngươi thân sinh hảo. Vương thị trong lòng nói, không phải sao. Lão đại trong nhà mấy cái hải tử đều không biết cố gắng, Lao tam trong nhà, Mã thị còn không phải bởi vì đấu kỵ thường xuyên chạy nàng nơi này giải mắt lạnh. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Lao thái thái nhất châm kiến huyết mà đâm vương thị, liền nhà ngươi hài tử là ta cháu gái, còn lại hài tử đều không phải ta cháu trai cháu gái. Vương thị sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Lao thái thái sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy, lập tức tiếp không thượng. Lao thái thái lời này nói sai, không có sai, cũng có sai nhi. Phía trước. Lao thái thái không phải vẫn luôn coi trọng nàng này hai cái nữ nhi, còn cùng nàng đem Lý Mẫn cùng Lý Huánh hôn sự đổi chỗ. Lao thái thái thái độ này như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi, hay là cùng trong phủ những cái đó thấy tiền sáng mắt người giống nhau. Vương Thị là khẳng định sờ không được Lao thái thái tâm tư, bởi vì nàng cho rằng Lao thái thái đôi mắt lỗ thai thật là nhốt ở trong viện biến thành người mù kẻ điếc. Lý Mẫn tiến cung mất tích sự, Lao thái thái sớm đã có người được tiếng gió, chỉ là văn phong bất động thôi. Thẳng đến nghe nói Lý Mẫn bình an không có việc gì trở về, đến hôm nay hộ quốc công phủ long trọng hạ sính. Lão thái thái giống như nghe thấy được một tia hướng gió thay đổi huyền cơ. Có người cứu Lý Mẫn, mặc kệ người kia là ai, khẳng định là hộ quốc công phủ. Bởi vì phóng xem kinh sư, cũng chỉ có hộ quốc công phủ sẽ ra tay cứu chính mình ra tương lai con dâu. Mẫn nhi xếp thứ tự so huánh nhi đại, lại so huánh nhi trước xuất giá. Hộ quốc công phủ hôm nay thịnh thế ngươi cũng thấy rồi, nếu ta không đem chúng ta trong phủ tốt nhất, Đều xứng cấp mẫn nhi mang qua đi, chẳng phải là sẽ làm toàn kinh sư dân chúng lên án. Vương Thị lại nghe Lão thái thái này một câu, trong lòng đều nhảy dựng lên, cái gì? Trong phủ tốt nhất đều phải cấp Lý Mẫn. Lúc này, cửa tới báo, nói Lý Mẫn cùng Lý Đại Đồng đều tới rồi. Lý Mẫn đi ở phía trước, vào Lão thái thái trong viện, nên diện đánh tới từng đợt sặc mũi đàn hương. Bái đọc kinh Phật không phải không tốt, nhưng là tẩu hỏa nhập ma, quá mức rồi, chỉ sợ như lai Phật tổ đều không quá vui với nhìn thấy. Nhấc chân bước qua ngạch cửa, vào phòng khách, đối Lao Thái Thái một hành lễ. Lao Thái Thái nói, ban tòa. Lý Mẫn ngồi ở Lao Thái Thái bên tay phải. Vương Thị ngồi ở Lao Thái Thái bên tay trái. Cứ như vậy, Lý Đại Đồng tiến vào khi, trực tiếp cùng mẫu thân cùng khởi ngồi chung, ngồi ở một cái trên giường. Vương Thị mí mắt thẳng ngảy nóng lòng như hỏa. Hôm nay vạn sự chưa không thuận, không biết chỗ nào sai, chỉ có thể đem hy vọng đều ký thắc cấp Lý Đại Đồng. Lý Đại Đồng tiến vào thời điểm. Vương thị lập tức đón nhận đi, lao ra vất vả. Đương nhiên vất vả. Lý đại đồng sáng sớm thượng vì cho nàng tìm mà, chạy tới kinh giao. Kết quả, nửa đường nghe được tin tức, khoái mã trở về, yên ngựa thượng điên đến hắn mông đều đau. Cố tình chính mình cửa nhà bị đổ cái chật như nêm cối. Hắn đi con đường này nơi trốn gian nan. Bất quá, ven đường bá tánh chỉ cần nghe được hắn là lý mẫn phụ thân, đôi hắn nói chúc mừng thời điểm. Hắn kia trên mặt bỗng nhiên tăng gấp bội sáng giỏi. Nhớ trước đây chính mình khoa cử khi trung bảng nhãn, cũng không có như vậy phong cảnh quá. Lý Đại Đồng không có tiếp được Vương Thị tay, trực tiếp đi đến Lao Thái Thái trước mặt thăm hỏi quá, ngồi ở Lao Thái Thái bên người đi. Vương Thị chỉ phải hầm hực mà trở lại chính mình vị trí. Nương. Lý Đại Đồng miệng cười trục hai, thở dốc khẩu khí sau, nói, trở về thời điểm, ta đều nghe nói. Nhà chúng ta, lúc này, kinh sư đều nổi danh. Đúng vậy Lao Thái Thái tưởng, vẫn là nhi tử hảo nhìn xem. Không có giống vương thị bắt nàng nước lạnh mất hứng, thuyết minh, vương thị cái này tâm rốt cuộc không phải thượng thư phủ, vì thế lại đâm vương thị một câu, mới vừa người kia tức phủ còn lạnh như băng hướng ta cao hứng bắt buồn nước lạnh nói mẫn nhi gả qua đi khẳng định vô hầu. Như thế nào sẽ đâu? Lý đại đồng dung đùi đắc ý, đến lúc đó, tiểu lý vương gia không phải ở hộ quốc công phủ sao? Đến tiểu lý vương gia cưới vợ sinh con thời điểm, đứa bé đầu tiên khẳng định là muốn quá kế cấp trưởng tẩu, xem như mẫn nhi nhi tử. Vương thị tưởng đều không có nghĩ đến quá còn có kết quả này, này xem như cái gì. Lao ra, ngươi này không phải là mẫn nhi cấp những người khác dưỡng bọn nhỏ. Như thế nào là những người khác? Nàng gả qua đi là hộ quốc công phủ người. Chẳng lẽ tiểu vương gia nhi tử không phải hộ quốc công phủ người sao? Lý mẫn có thể nghe thấy chính mình sau lưng tiểu Nha hoàn đều phải cười. Bởi vì lý đại đồng cái này phá lệ, thế nhưng vì nàng lý mẫn cùng vương thị khắc khẩu lên. Kỳ thật, vương thị những lời này đó cũng không phải toàn sai. Chỉ là nhân ra Lý Đại Đồng ở cao hứng nàng lại là dội nước lã, như thế nào có thể không chọc đến Lý Đại Đồng cùng lao thái thái một khối sinh khí. Vương Thị đây là cấp đến rối loạn chính mình đầu trận tuyến. Dưới sự giận dữ, Vương Thị đứng lên nói, lao ra, người hôm nay cấp biểu cái thái, vánh nhi có phải hay không người khuê nữ? Nàng là thượng thư phủ trung tam tiểu thư. Lý Đại Đồng lao thần khắp nơi mà nói, hảo, tiệm vải cho mẫn nhi, miếng đất kia cho mẫn nhi. hiện tại Lao Thái Thái nói liền thượng cô cô đều phải cấp mẫn nhi mang qua đi Lão ra chẳng lẽ không cảm thấy quá mức sao Tiệm vải cùng miếng đất kia không nói thượng cô cô là mẫu thân mẫu thân như thế nào quyết định là chúng ta nhi nữ có thể nhúng tay sao Lưu Loát mà ngạnh ở Vương Thị miệng Lý Đại Đồng vừa lòng mà sở sở chính mình diễm ép Vương Thị kia khẩu khí hơi kém vận lên không được tiếp tục nói Lao Thái Thái nói nói trong phủ tốt nhất đều phải cấp mẫn nhi mang qua đi đây cũng là hẳn là đi Hộ quốc công phủ không phải đem bọn họ trong phủ tốt nhất đều đưa đến thượng thư phủ tới sao? Lễ thượng vãng lai làm muốn. Bằng không, trong cung đã biết, khó tránh khỏi trách tội xuống dưới. Lý đại đồng cũng sẽ không giống vương thị điểm này keo kiệt, đến cuối cùng tạp chính mình chân. Vương thị nghe đến đây, bỗng nhiên trong đầu nghĩ lại, không ra tiếng. Nói là một chuyện, làm là một chuyện khác. Kỳ thật nàng không cần thiết ở chỗ này xảo, quay đầu lại, lao thái thái nói trong phủ có cái gì đồ tốt nhất, nàng lừa gạt lừa gạt không phải đi qua. Nàng Lý Mẫn tưởng đem thượng thư phủ trung đào giống, tương đương đem nàng Vương Thị tư khố đào giống, không có cửa đâu. Như thế nào, nghĩ thông suốt đi. Lý Đại Đồng thấy nàng không lên tiếng, cho rằng chính mình thắng, cười tổn tìm nói. Vương Thị ra vẻ ăn nói khép nép, lao thái thái cùng lao ra huấn đều đối, thiếp thân chỉ là nhất thời hồ đồ, kỳ thật, hôm nay nhìn đến hộ quốc công phủ như thế long trọng mà cấp mẫn nhi hạ xính. Sao nhóm gia nhị cô nương từ nhỏ mất đi mẹ đẻ, còn không phải ta xem đại. giống như ta thân sinh nữ nhi giống nhau ta có thể nào không cao hứng Là cao hứng đến sắp rơi lệ lao gia lao thái thái nguyên lai thiếp thân vừa rồi là có thể là nghĩ đến nhị cô nương muốn xuất giá phải rời khỏi thiếp thân bên người thiếp thân kia nhất thời kích động mọi cách cản trở kỳ thật chỉ đều là luyến tiếc luyến tiếc nhà ta nhị cô nương nói mấy câu lựa tình đến cực điểm làm lao thái thái cùng lý đại đồng nháy mắt đều bị lạc phương hướng chỉ là ngơ ngác mà nhìn vương thị Nhẹ nhàng một tiếng nhẹ giọng nói thanh âm, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Đại gia theo tiếng nhìn lại, mới nhớ lại, từ vừa rồi đến bây giờ, Lý Mẫn đều trước sau mặt không lên tiếng. Mà trên thực tế bọn họ thảo luận trung tâm, đều quan hệ đến Lý Mẫn chính mình đích lợi. Mẫn nhi, lao thái thái mị mắt, có phải hay không bị mẫu thân ngươi nói cảm động? Lý đại đồng tìm về thanh âm, mẫu thân ngươi, đối đại ngươi, vẫn là thực tốt. Lao thái thái, phụ thân. Lý Mẫn quay mặt đi, mẫu thân đối đại mẫn nhi mỗi một chút. Mẫn Nhi đều là ghi nhớ trong lòng chung, cả đời cũng không dám quên. Vương Thị nho mắt, trong mắt tức khắc thâm vài phần. Ngươi sẽ như vậy tưởng là được rồi. Lý Đại Đồng cười nói, giống như thật không biết phía trước Vương Thị khi dễ chính mình cái này nữ Nhi đến cực kỳ bi thảm nông nỗi. Lý Mẫn hướng hắn điểm phía dưới, nữ Nhi đều nghe nói, nói là mẫu thân quyết định đem Mẫn Nhi mẹ để áo cưới, làm như Mẫn Nhi gả đi hộ quốc công phủ khi muốn xuyên áo cưới, cấp Mẫn Nhi ở đón dâu ngày ấy mặc. Cái gì? Lao Thái Thái cùng Lý Đại Đồng khẳng định là nghe đều không có nghe qua việc này, hai người một khối như là bị xét đánh một chút. Vương Thị quanh thân nổi lên dùng mình, trừng mắt Lý Mẫn tầm mắt là thống hận đã chết vì cái gì phía trước lỗ ra không có đem Lý Mẫn giết. Nàng cái này kế nữ chân hành. Khi nào không nói, chọn ở nàng cái này nhất trí mạng thời điểm cao trạng. Này, việc này là thật vậy chăng? Lao Thái Thái đã là tức giận đến đều phải trúng gió bộ dáng, Lấy người chết áo cưới gả nữ nhi. loại sự tình này chỉ cần vừa nghe đều lệnh người giận sôi nay không phải nguyền rủa người gả qua đi liền chết sao lý đại đồng trong đầu như là bị bổ ra hai nửa đông nhiên nhớ tới cái gì nhảy dựng lên nhằm phía vương thị ngươi nhìn lén ta nhà kho vương thị lập tức lắc đầu lao ra mẫn nhi đều là nói hiệu nói vượng loại này thiên địa bất dung sự tình thiếp thân sao có thể làm được Lao thái thái cùng lý đại đồng hơi chút trầm hạ tâm cũng cảm thấy không quá khả năng vương thị chẳng sợ đầu vóc nước vào đều không thể làm ra loại sự tình này. Vương Thị khỏe miệng thượng hơi câu, tưởng vặn ngã nàng, chứng cứ phạm tội đâu. Lý Mẫn phất tay, làm người tiến vào, đồng thời đối Lao Thái Thái Lý Đại Đồng nói, nữ nhìn nếu không có chứng cứ, cũng là không dám nói mâu thân một câu không phải. Trên thực tế là, lần trước Lao Thái Thái cùng phụ thân không phải quyết định đem tiệm vải đưa cho Mẫn Nhi mang qua đi hộ quốc công phủ sao. Cho nên, Mẫn Nhi do sớm chuẩn bị, tránh cho Lao Thái Thái cùng phụ thân thất vọng, Cùng Thụy Tường Hiên mấy cái trưởng quậy đều gặp qua mặt. Vương Thị trong lòng sát nhiên kinh ngạc hạ. Thụy Tường Hiên mấy cái trưởng quầy, trước kia ở nàng thuộc hạ, vẫn luôn quan hệ cá nhân thực hảo. Hiện tại, hay là liền mấy người này đều phản bội nàng. Nơi này muốn nói đến, Vương Thị làm việc phong cách thật không phải có thể có mấy người có thể chịu được. Thụy Tường Hiên ở nàng trong tay sinh ý là thực hảo, không sai, nhưng là, kiếm được tiền, một phần không kém, đều lọt vào nàng chính mình trong túi. nàng cũng không có đối xử tử tế những cái đó ngày thường vì nàng làm châu làm ngừa công nhân lý mẫn ngầm tiếp xúc này mấy cái trưởng quay lúc sau lập tức đáp ứng rồi một lần nữa định ra tiệm vải chia làm tỷ lệ đại bị lệ đề cao công nhân phúc lợi cổ vũ làm nhiều có nhiều đại gia lại nghĩ đến về sau đều là muốn tới tân lão bản thủ hạ làm việc đối vương thị dị vãng trong lòng sớm có đoán khí vài người như vậy bóc can khởi nghĩa đều đến cậy nhờ lý mẫn gió chiều nào theo chiều ấy người trên thực tế đều là có chút nguyên nhân nếu nguyên chủ tự hào đối bọn họ từ trước đến nay phúc hậu chẳng sợ thật là đổi chủ bách với tình thế cũng tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chủ tử chuyện này vương thị đây là quá không phúc hậu quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới nghiệt nợ toàn bộ bạo phát ra tới thụy tường hiên vương trưởng quẩy tiến vào lúc sau hướng lao thái thái lý đại đồng cùng với lý mẫn phân biệt không lưng hành lễ qua đi không có cùng vương thị mặt đối mặt hướng lao thái thái lý đại đồng trình nói hồi lao thái thái lao ra bản nhân ở thụy tường hiên nhiều năm vẫn luôn trưởng quản thụy tường hiên lớn nhỏ sự vụ làm phiên vương trưởng quầy lao thái thái hàng đầu chúng ta tự nhiên đều tin được vương trưởng quầy là người một khi đã như vậy bản nhân lời này khẳng định không phải nhằm vào phu nhân một người còn thỉnh lao thái thái cùng lao gia minh bạch vương thị mị hạ mắt chỉ thấy vương trưởng quầy từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một trường giấy mặt trên rõ ràng mà ấn vương thị bút tích lao thái thái cùng lý đại đồng vừa thấy kia trên giấy viết đồ vật đồng thời hít hà một hơi Vương Thị chỉ là lén mệnh lệnh Thụy tường hiên người rời đi tài sản ở Lý Mẫn xuất giá phía trước đều chuyển tới nàng Vương Thị trong tay nhà kho. Vương trưởng quay nói: đến nỗi nhị cô nương áo cưới, bởi vì nhị cô nương là thượng thư phủ cô nương, phu nhân lại là thượng thư phủ chủ mẫu, tam tiểu thư áo cưới đều là ở Thụy tường hiên làm, cái gọi là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Theo lý, nhị cô nương áo cưới định cũng là ở Thụy tường hiên làm. Nhưng là khi ta hỏi phu nhân thời điểm, phu nhân nói không cần, đã bị thỏa. bị thỏa lao thái thái cùng lý đại đồng vài phần sắc bén ánh mắt bắn tới vương thị trên đầu vương thị cần thiết lập tức đem cấp lý mẫn chuẩn bị áo cưới lấy ra tới rửa sạch sẽ chính mình tội danh nhưng là nàng đi đâu lấy mẫn nhi áo cưới đâu ngươi không phải bị thỏa sao lý đại đồng thanh âm hùng hổ dọa người vương thị cúi đầu ra vẻ trấn định thiếp thân cho rằng áo cưới mãi nữ tử cả đời quan trọng nhất quần áo không thể tùy tiện ở suất giá ngày ấy phía trước lấy ra cho người ta xem ngươi nói dối Lời này cũng không phải là lý mất nói, là lý đại đồng giống. Ngươi lúc trước cấp ánh nhi làm áo cưới thời điểm, đưa cho ta xem bao nhiêu lần. Vương thị gót chân có chút đứng không yên. Lao thái thái một hơi vận lên không được, đôi mắt đều phải biến thành màu đen. Đây là làm bậy. Trong nhà như thế nào có thể ra như vậy một nữ nhân, nguyên rủa chính mình nữ nhi xuất giá so đi tìm chết. Ngươi ngươi ngươi ngươi, Lao thái thái chỉ trụ vương thị đầu, lập tức đem ngươi cấp ánh nhi làm áo cưới lấy ra tới. Lao thái thái. Vương Thị trong lòng kinh hãi, Ánh Nhi áo cưới cấp Mẫn Nhi, Lão Thái Thái không cho phân trần, Mẫn Nhi lại quá một ngày muốn xuất giá, Mẫn Nhi cùng Ánh Nhi vóc dáng không sai biệt lắm, vừa vặn có thể mặc tượng, trăm triệu không thể. Vương Thị lớn tiếng gào giống, ta cấp Ánh Nhi làm áo cưới, là hai năm trước khiến cho người ở Giang Nam tìm kiếm Hảo Liêu Hòa Hảo sư phó, làm suốt hai năm. Ngươi nói ngươi đãi Mẫn Nhi như mình ra, Mẫn Nhi gả đi ra ngoài người liên tiếp, muốn khóc lóc thẳng thiết. Hiện tại ngươi càng luyến tiếp ngươi dùng 2 năm thời gian cấp nữ nhi làm áo cưới. Lao Thái Thái nói lên tàn nhẫn lời nói tới, từng cây đều là thứ, có thể đâm đến người đầy mặt miệng đầy đều là huyết. Đối cái này lợi hại bà bà Vương Thị không phải không biết, nhưng là, nay là nghe thấy Lao Thái Thái lần đầu tiên đối chính mình phát như vậy đại tức giận. Ngày thường, Lão Thái Thái đối nàng đều là thực khách khí. Mà này tất cả đều là bởi vì hiện giờ Lý Mẫn nổi bật phủ qua nàng hai cái nữ nhi. Vương thị hận không thể đem Lý Mẫn giờ phút này cùng nhau ôm lấy quăng vào sông nước Đồng Quy vô Tận. Nhưng là, nàng tái sinh khí cũng vô dụng, Bởi vì, cấp bánh nhi làm áo cưới, vẫn luôn đặt ở thủy tưởng hiên thích đáng bảo quản. Vương trưởng quầy là Lý Mẫn người, Lao Thái Thái ra lệnh một tiếng, Vương trưởng quầy đem áo cưới giao cho Lý Mẫn là được. Vương thị mềm chân nhi, Trương ma ma đỡ lấy nàng, đối Lao Thái Thái nói, Lao Thái Thái, phu nhân vẫn luôn đau đầu bệnh chưa hảo, có không làm phu nhân về trước trong phòng. Lao thái thái lúc này không giống lần trước, sẽ không làm vương thị dễ dàng trang bệnh đi trở về. Nói vậy vương thị bước tiếp theo sẽ tiếp tục rời đi trong phủ tài sản. Đây chính là lao thái thái mệnh căn tử, nàng sao lại có thể làm nhi tử ngân lượng lưu lạc cho người khác trong túi. Ấn chung trà cái nắp, lao thái thái giống như Phật tổ giống nhau nhập định, híp lao mắt nói, làm phu nhân ngồi nơi này đi. Các ngươi phu nhân cái này đau đầu không phải bệnh, là tâm bệnh, ta nơi này tiểu viện tử chuyên trị nhân ra tâm bệnh. cho các ngươi phu nhân ở ta nơi này cùng ta niệm niệm kinh ăn thượng hai ngày thức ăn chay bệnh gì đều hảo bóc khởi nắp trà muốn uống khẩu trà lý mẫn đều bị lao thái thái lời này chọc cười tâm bệnh lời này nói rất đúng tâm bệnh niệm kinh ăn chay là thanh tịnh người lục dục lao thái thái cấp vương thị khai cái này phương thuốc một chút đều không có sai lao thái thái đôi mắt sáng người đâu biết lý mẫn là sớm đoán được có như vậy một ngày làm tốt sở hữu chuẩn bị lần này đã kích đủ tàn nhẫn thẳng đem vương thị đánh ngã dương xuống tay chiêu lý mẫn đến cách vách trong phòng nói chuyện lý mẫn một người đứng dậy tùy lao thái thái qua đi khỏe mắt có thể nhìn thấy lý đại đồng còn ở nổi trận lôi đình vương thị nhìn lén hắn tư khố vương thị giống điều cá chết giống nhau nằm ở ghế dựa giả chết tưởng giả chết cũng phải nhìn lý đại đồng tâm tình lý đại đồng bỗng nhiên một ba đánh vào vương thị trên mặt đây mới là lao thái thái lợi hại chỗ nếu làm cho lao thái thái mặt lý đại đồng khẳng định không thể đánh vương thị nhưng là lao thái thái chủ động đi rồi là cho hắn thời cơ đánh Vương Thị. Lý Mẫn trong lòng ước lượng vài phần suy nghĩ sâu xa, nhấc chân vào lao thái thái tư nhân thiên địa. Trong phòng có một người như là sớm đã chờ nàng, chỉ thấy là cái tuổi đại khái cũng có 50 tuổi tả hưu phụ nữ trung niên, lòng bàn chân ăn mặc thêu hoa buồn dày, một thân chỉ bạc toái hoa áo tím sạch sẽ lưu loát, trên đầu cắm một chi không tố không tầm thường bạc hoa. Lý Mẫn chỉ cần trong lòng hơi chút tưởng tượng, đều biết người này khẳng định là Vương Thị luôn miệng nói thượng cô cô, cô cô hảo. Lý Mẫn đi trước lễ nạp Thái. Thượng cô cô mặt mày đốn khai, đối đã ngồi ở trên giường Lao Thái Thái nói, trước kia đều không có gặp qua nhị cô nương, hiện giờ vừa thấy, là cái người cơ trí. Là man cơ linh, đều biết như thế nào đối phó mẹ kế. Lao Thái Thái hai câu lời nói, là cho Lý Mẫn điểm áp lực, đừng tưởng rằng ở phía trước đường giống như thắng một trượng, từ đây lúc sau có thể không coi ai ra gì. Lý Mẫn tiến lên đối Lao Thái Thái một hành lễ, nói, Mẫn nhi kỳ thật cũng chỉ là lo lắng một khi việc này bị hộ quốc công phủ phát hiện, hộ quốc công phủ một trạng bẩm bao trước mặt hoàng thượng nói, nhất có hại, muốn lưng đeo tội trạng người là phụ thân. Phụ thân cực cực khổ khổ mới đến hiện giờ ở triều đình đứng vững vàng góp chân, sao lại có thể nhân điểm này việc nhỏ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ân, ngươi lời này nói cũng đúng. Lão thái thái giữa mày bất động thanh sắc, quay đầu đối thượng cô cô nói, nếu nhị cô nương là cái người cơ trí, ngươi định là muốn càng tốt hảo mà dạy dỗ nàng. để tránh nàng đi hộ quốc công phủ lúc sau bị người khi dễ. Điểm này thỉnh Lao Thái Thái yên tâm. Lao Thái Thái năm đó cứu nô tỳ đại ân đại đức, kiếp này nô tỳ sẽ đem này ân đức đều còn đến nhị cô nương trên người. Thượng cô cô thật sâu mà hướng Lao Thái Thái con eo, có thể thấy được nàng đối Lao Thái Thái này phân cảm ơn chi tình cũng không làm ra vẻ. Ở thượng cô cô muốn cùng Lý Mẫn lúc đi, Lao Thái Thái lại nói câu lời nói, Mẫn nhi, mậu thân ngươi ngàn sai vạn sai đều hảo, ra hòa vạn sự hưng. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Lao Thái Thái lập trường, khẳng định cùng nàng Lý Mẫn bất đồng. Nàng Lý Mẫn nếu là mặc kệ vương thị, là cách chính mình mệnh. Lao Thái Thái cái này lời nói, nghe vào bên thai mắc mưu trận gió có thể. Nhưng thật ra vị này Thượng Cô Cô, từ Lao Thái Thái chỗ đó tới, đến tột cùng tới rồi nàng nơi này có thể có vài phần có thể tin. Thượng Cô Cô Tựa Hồ cũng là thực mau đoán được nàng ý tưởng, dù sao cũng là ở cung đình kinh nghiệm xa trường quá lao nhân, ra Lão Thái Thái Sân. Thượng cô cô liền nói, nhị cô nương nhưng có thể tín nhiệm cùng nô tỷ. Nô tỷ từ hôm nay, từ lao thái thái trong tay tới rồi nhị cô nương trong tay lúc sau, là nhị cô nương người. Lý mẫn cũng là giữa mày không chút sức mẻ, chỉ nói, làm phiền cô cô vất vả. Hoàng thượng chỉ hôn chỉ lệnh đến ngày sau vì cuối cùng kỳ hạn, mong rằng cô cô trợ ta giúp một tay. Nhị cô nương yên tâm, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực giúp nhị cô nương làm việc. Thượng cô cô chủ yếu là chủ tính trung quản lý nàng trong việc người, nhưng là... nàng cuộc sống hàng ngày linh tinh, niệm hạ cùng xuân mai chiếu cố nàng cũng không có biến hóa. chờ thượng cô cô đi giúp nàng chứng thực áo cưới cùng của hồi môn chuyện này sau, lý mẫn kêu nàng kia hai cái chi kỷ tiểu nha hoàn lại đây. niệm hạ biết nàng muốn hỏi cái gì, há mồm liền tin nóng. thượng cô cô theo lao thái thái có 10 năm, ngày thường ở lao thái thái trong nhà xử lý sự vụ, cũng không có nghe nói cái khác. thuyết minh người này là cái điệu thấp làm việc. lý mẫn tùy theo nhìn về phía xuân mai. Lúc ấy nàng làm Xuân Mai cầm nàng tay nải về trước trong viện, kỳ thật như là cho những người đó leo lên nàng Lý Mẫn cơ hội. Xuân Mai đương nhiên biết nàng cái này ăn bài, nói, bọn họ cấp nô tỷ bạc, nô tỷ một phân đều không có thu. Tự nhiên, những cái đó thông minh lanh lợi, thực mau đều minh bạch nhị cô nương muốn chính là cái gì. Lý Mẫn không cần bọn họ hối lộ bạc, nhưng là, sẽ muốn những người này trong miệng, có quan hệ cái này trong nhà phát sinh bí mật. Hiện tại, chỉ chờ những người này nguyện ý hay không nói. Có quan hệ nàng mẹ đẻ từ thị chết như thế nào bí mật. Từ thị thân là đại phu, theo từ trưởng quầy miêu tả, hơn nữa là cái rất lợi hại đại phu, như thế nào sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lúc trước, niệm hạ cùng Vương Đức Thắng ở từ thị xảy ra chuyện trước, bị từ thị mệnh lệnh đi theo nàng Lý Mẫn bên người, bảo hộ tuổi nhỏ Lý Mẫn, cho nên, cũng không thể biết từ thị trên người đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Người thông minh luôn là có, thông minh nhưng là lại có lương tâm ăn năng người, lại không nhất định có. Lý Mẫn hoàn vọng từ thị năm đó trụ quá cái này nhà ở, tìm không thấy đặc biệt dấu vết, một hai phải lời nói, đương nàng ngày đầu tiên xuyên tới khi, cái này trong phòng dư lưu lại kia ti nhàn nhạt thảo dược hương khí, là lệnh nàng lần cảm hoài niệm, chúng ta chỉ có thể là tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Từ thị dược đường tiểu viện tử trung, chu lệ sơ soạn bên trái cái kia thương chân, kinh Lý Mẫn khai quá phương thuốc trị liệu lúc sau, đau sốt là hảo không ít, nhưng là, tổng cảm thấy có chút dư hàn ở bên trong chậm chạp lui không đi. Lý Mẫn cũng nói không cần hắn sốt ruột, hàn khí loại đồ vật này, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng là, hắn trong lòng là sinh cái nghi hoặc. Hắn thân thể hàn sao? Từ nhỏ ở quân doanh lan lột, huyết khí phương cương, khi nào từ nhiệt biến rét lạnh. hàn thể chất, hẳn là từ nhỏ liền có đi. Nghe nàng khẩu khí giảng tựa hồ là như vậy, hắn cái này hàn, không phải hắn bị thương lúc sau mới có. Phục Yến thấy hắn bước chân không nói lời nào, cho rằng hắn lại chân đau, khẩn trương hỏi, chủ tử. Có phải hay không đau? Làm nô tài đi lại cấp chủ tử kia uống thuốc tới rán rán. Lý mẫn sau lại làm từ trưởng quậy làm không ít thuốc rán, có thể ở hắn quá đau thời điểm, cho hắn rán hạ chân giảm bớt đau đớn. Chu lệ vây vây tay, biết rõ nàng này đó biện pháp đều chỉ là trị ngọn không trị gốc, giống nàng nói, muốn trị tận gốc nói, một ngày hai ngày là làm không được. Hắn tin nàng. Nùng mặc giống nhau sơn mi hướng lên trên dương lên, hỏi, nàng áo cưới sự giải quyết sao? Đúng vậy. Vương Phi thông minh. Không có vương phi giải quyết không được việc khó. Phục Yến nhịn không được học công tôn lương sinh, muốn chụp một chút lý mẫn mông ngựa. Chu lệ vớt cằm hồ cha cười. Hắn vốn gì muốn trộm cho nàng đưa đi áo cưới xem ra không dùng được. Lúc này, công tôn lương sinh sốc lên màn trúc tiến bào, hướng chu lệ nói, chủ tử, tử công tử có việc cầu kiến, nói là mang theo tử lao ra tử tự tay viết tin lại đây. Nếu ngoại tôn nữ tế chưa chết, hơn nữa khăng khăng muốn cưới hắn ngoại tôn nữ. từ lão gia tử cũng là không dám dễ dàng đắc tội hoàng đế cùng hộ quốc công hai cái đầu to cuối cùng chỉ có thể là nhờ người mang theo phong thư kiện lại đây từ hữu trinh tử trong lòng ngực lấy ra lá thư kia từ phục kiến tiếp nhận sau mang đi vào cho chu lệ xem chu lệ mở ra phong thư từ bên trong rút ra giấy viết thư triển khai lúc sau nương ánh đến tinh tế nhìn vài lần hắn người chung quanh chỉ thấy hắn đang xem lão gia tử tin lúc sau biểu tình biến thập phần nghiêm túc thậm chí có một mặt tình thế nghiêm trọng hương vị sáu năm đón dâu hôm nay là hộ quốc công phủ đón dâu nhật tử sáng sớm không đến rạng sáng thượng cô cô chỉ huy người trong phủ bắt đầu làm việc lý mẫn một đêm đều không có ngủ ngon đảo không phải bởi vì phải gả duyên cớ đối nàng tới nói gả cái người chết cũng có hay không gả giống như không có bao lớn quan hệ nhân mạch nói chỉ là từ thượng thư phủ tới rồi hộ quốc công phủ mà thôi ngủ không tốt duyên cớ là khuya khoát bắt đầu thượng thư phủ thượng đến lao thái thái hạ đến bên người nàng nha hoàn không có một cái có thể ngủ. Nên chuẩn bị, đều đã chuẩn bị tốt. Từ Lao Thái Thái đem Vương Thị cái này quyền tạm thời tiếp quản lại đây lúc sau, phụ trách giúp Lao Thái Thái chủ bị nàng hôn lễ Thượng Cô Cô, khẳng định không giống Vương Thị như vậy có lệ thứ nơi này, có thể thấy được Thượng Cô Cô vài phần lợi hại. Ngắn ngủn bất quá hai ngày trong vòng, Vương Thị không có làm tốt đồ vật, Thượng Cô Cô lập tức đều cấp bổ làm Thượng. Nàng lý mẫn của hồi môn tuyệt đối là sẽ không ném Thượng Thư phủ mặt. nghe nói lý oánh lúc này thật là thổi gió lạnh ở chính mình tiểu viện tử ngã bệnh đại buổi sáng liễu xanh chạy đến lao thái thái chỗ đó một phen nước mũi một phen nước mắt kể ra tam tiểu thư vất vả nói tam tiểu thư cũng là bởi vì luyến tiếp nhị tiểu thư khóc một đêm đôi mắt đều sưng đỏ mặt ao hãm một khối thật sự là nhận không ra người sợ nếu miễn cưỡng xuất hiện ở nhị tiểu thư hôn lễ thượng sợ là ném nhị cô nương mặt còn thỉnh lao thái thái ân hứa làm tam tiểu thư ở chính mình trong viện dưỡng bệnh hôm nay không ra trú gió lao thái thái nguyên bản buổi sáng tâm tình với lúc kết quả sáng sớm liền tới như vậy cá nhân khóc sức mướt cái này tâm tình còn có thể tiếp tục hảo lên sao ừng nói đôi mẹ con này thật sự đủ sắc khí rõ ràng là đại hỷ sự trong phủ đại hỷ nhật tử cố tình đều phải hướng nhân ra trên đầu dội nước lã lao thái thái không phát giận bình tĩnh sớm có điều liêu làm bên người sai xử đại nha hoàn cầm chính mình phòng kia hộp phấn mặt nói ngươi thượng tam cô nương trong phòng một chuyến cấp tam cô nương hảo hảo tốt nhất trang lao thái thái liêu xanh chảy hai điều nước mắt nhi chưa khô giật mình mà ngầm đầu lao thái thái ngài này liền không thương tiếc bệnh nặng tam tiểu thư sao trong phủ vẫn luôn là nhị cô nương bệnh nặng năm đó nàng tưởng đưa nàng tỷ tỷ hoa nhi xuất giá khi nàng mẫu thân đều không đồng ý nếu ta là lao hồ đồ thật sự lấy bệnh nặng cản trở các nàng tỷ mội đưa tiễn chẳng phải là lúc sau bị các nàng tỷ mội hoán thượng nay trong phủ cũng chỉ dư lại các nàng hai chị em với nhi nếu là thông minh hẳn là hiểu được này trong phủ tạm thời vẫn chưa có nam đinh Không có huynh đệ rằng co chỉ phải rửa các nàng tỷ muội mấy cái cho nhau giúp đỡ. Chờ ánh nhi cũng xuất giá lúc sau, muốn rửa vào càng nhiều không phải nhà mẹ đẻ. Lão thái thái lời này có thể nói là van mài lương tâm, nhưng là, chân chính có thể nghe đi vào người có hay không. Không nói ở nổi nóng lý ánh có thể hay không nghe đi vào, dù sao, liều xanh là cảm thấy, nếu chính mình dập khuôn lão thái thái nguyên lời nói trở về, khẳng định là phải bị lý ánh dùng cái ly tạp. Nàng láng ngốc. mới có thể đem lão thái thái nói chuyển cáo cho lý ánh nghe muốn thừa nhận lý mẫn gả đến hộ quốc công phủ là hảo quá nàng lý ánh muốn nàng lý ánh hiện tại lấy lòng lý mẫn để tương lai chính mình yêu cầu khi tìm lý mẫn hỗ trợ lý ánh cùng vương thị khẳng định cho rằng heo mẹ đều có thể leo cây trăm triệu không có khả năng lão thái thái dù sao nên nói nói nên làm chuyện này làm kế tiếp chỉ xem các nàng hai tỷ muội có thể hay không đâu lẫn nhau đã thấy ra lý ánh bị lão thái thái phái đi người hóa cái đỏ thâm trang cương ngạnh bị mang theo ra tới chuẩn bị xem lý mẫn hỷ sự chờ nàng ra tới lúc sau thấy được mẫu thân vương thị nhưng thật ra một thân y trang chỉnh tề đứng ở chỗ đó giống như chỗ nào tưởng khai giống nhau lý ánh đột nhiên cũng là tỉnh ngộ lại đây lý mẫn nói đến cùng gả chính là cái người chết đợi chút không có tân lang cưới ngựa tới đón thân thời điểm khẳng định có chê cười nhìn hộ quốc công phủ người chưa tới phía trước trong hoàng cung người tới trước công công mang theo một xe hoàng thượng hoàng hậu thái hậu ban ân đồ vật tới thượng thư phủ Vạn lịch gia man phúc hậu, ban tam dương vật phẩm. Lăng La Tơ Lỗ một dương, là đến từ Giang Nam công phẩm kinh tâm chọn lựa tốt hơn Liêu. Đồ sứ một dương, vì hoàng thất quan hầm thiêu ra tới, thủ công tinh xảo, xa hoa lộng lẫy, là nổi danh như hầm. Lá trà chờ tạp hóa một dương, trà định là tốt nhất trà, binh loa xuân linh tinh. Cuối cùng, vạn lịch gia cấp tân nương tử bao cái đại hồng bao, đại khái là vì săn sóc Lý Mẫn vì triều đình bình ổn dân dận làm ra cống hiến, cái này đại hồng bao vạn lịch gia tác năng lượng. so với chính mình nhi tử cưới vợ bao muốn lớn hơn nữa một ít lý đại đồng chạy nhanh tiến lên hai đầu gối quỳ xuống hô to vạn thuế vạn tuế vạn vạn tuế, cảm động mà tiếp nhận hoàng đế ban thưởng thái hậu làm người từ trước đến nay phúc hậu đây là vô luận trong hoàng cung triều đình đều cùng khen ngợi thái hậu ban cho tân nương tử chính là nạm vàng như ngọc một đôi này đem như ngọc so lần trước lý mẫn tiến cung khi hoàng đế ban cho kia đem muốn xinh đẹp nhiều quý giá nhiều công công phùng này đối như ngọc giao cho lý đại đồng khi Mị mị cười chúc mừng nói, đừng nhìn này đối như Ngọc Tiểu, cũng tuyệt đối là tinh phẩm. Là chân chính Bích Ngọc, lục ý cùng đế vương lục có một so. Thái hậu nương nương vẫn luôn chân quý nó không có bỏ được lấy ra tới. Hiện giờ là đưa cho thượng thư phủ nhị cô nương. Đúng rồi, lần trước thái hậu nương nương thưởng cho nhị cô nương vài đồng, nhị cô nương có hay không lấy nó làm một kiện siêm ý gì hết. Mặt sau cùng câu nói kia mới là trọng điểm. Lần trước thái hậu không có nhìn thấy lý mẫn, không ngừng không có sinh khí. Hiện tại là hy vọng có thể tái kiến một lần Lý Mẫn. Lý Đại Đồng mang ơn đội nghĩa, thần nhất định đem Thái hậu nương nương ý chỉ chuyển cấp Hộ quốc công phủ. Nữ nhi gả đi ra ngoài giống như bắt đi ra ngoài thủy. Lý Đại Đồng là quản không được chuyện này, chỉ có thể chờ Hộ quốc công phủ bên kia vưu thị làm quyết định. Công công vô về dâu bạc trắng hàm đầu mỉm cười. Đến phiên hoàng hậu ban thưởng. Bởi vì hoàng hậu cùng Lý Mẫn chỉ thấy quá một lần mặt, giống như ấn tượng còn thực bình thường. Hơn nữa hoàng hậu phụng Lý Hoa. Vương Thị cùng Lý Đánh đều tưởng Hoàng hậu nương nương có thể thưởng cho Lý Mẫn hẳn là thực bình thường, đặc biệt so với phía trước vạn lịch ra cùng Thái hậu ban thưởng đồ vật mà nói. Công công làm người lấy ra Hoàng hậu muốn thưởng Tân nương tử đồ vật, chỉ thấy kia khối cái đồ vật hỉ khăn một hiên hai lộ ra ngoạn ý nhi, tức khác làm người trước mắt kinh diễm nhà ngươi nhị cô nương thật là có phúc khí. Công công lần thứ hai chúc mừng Lý Đại Đồng, nhìn một cái Hoàng thượng thưởng, Thái hậu thưởng, Hoàng hậu nương nương thưởng, nào giống nhau có á với trong hoàng cung vị nào chủ tử. Nhị cô nương gả không phải giống nhau phú quý. Công công lời này bao mấy tầng hàng nghĩa. Vô cùng có khả năng chính là, trong Hoàng cung đều nghe nói hộ quốc công phủ lòng trọng hạ xính sự. Nghĩ này nói chỉ hôn ý chỉ vẫn là trong Hoàng cung hạ. Nếu trong Hoàng cung chính mình đều không chú trọng này có hôn lễ, sẽ bị dân chúng nghị luận. Nay ở Hoàng hậu tôn thị từ trước đến nay lấy hiền thục nhân đức bị vạn lịch ra khen ngợi. Ở đại nghĩa trước mặt, Hoàng đế cùng Thái hậu đều như vậy ân thưởng lý mẫn, tôn thị sao có thể lạc hậu Hoàng hậu đưa lý mẫn đủ vật, là 12 trùng điệp khởi một tôn lưu ly tháp, tháp trên đỉnh phong chính là ngự tôn lục băng dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu, là hoàng hậu trong cung mới có bảo vật. Đương nhiên, nếu không có hoàng hậu coi trọng người, hoàng hậu là không có khả năng đem nó ban thưởng cho người ta. Đặc biệt này lục dạ Minh Châu, chỉ là so hoàng hậu chính mình có được lam dạ Minh Châu, muốn thấp một cái cấp bậc mà thôi. Nay cử, tỏ vẻ hoàng hậu coi trọng thượng thư phủ nhị cô nương. vương thị cùng lý hoánh giờ này khắc này mới vừa rồi đã biết hộ quốc công phủ lợi hại hai người con ngươi không khỏi mà hiện ra một cổ lo lắng cứ nghe lý hoa mới vừa ở trong cung bị thái hậu gian dậy quá một đốn vạn lịch gia cũng gần đây không thường đi hàm phúc cung không biết lý hoa hiện nay như thế nào công công lần này tới đồng thời mang theo hậu cung một ít phi tử đưa cho tân nương tử hạ lễ nay muốn nói đến không phải sở hữu phi tần đều có tư cách này đưa lý mẫn tiệc cưới hạ lễ chỉ có dung phi cùng lý hoa Bởi vì cùng tân nhân có quan hệ thông ra quan hệ, mới có thể đưa. Đối với Dung Phi đưa đồ vật, công công chỉ cười nói, Dung Phi nương nương nói, chờ tân nương tử tiến cung thời điểm, nàng lại thân thủ giao cho tân nương tử. Dù sao, đến lúc đó tân nương tử là nhất định phải tiến cung. Đương nhiên, này đó hạ lễ đều chỉ là hôn lễ ngày đó đưa, đón dâu lúc sau, ngày khác tân nhân tiến cung, trong cung định là có khác thưởng vật. Nghe nói này đó lễ vật còn chưa đủ, còn muốn lại thưởng một lần. Lý Đại Đồng cùng Lao Thái Thái đều phải nhạc hôn mê. Vương Thị cùng Lý Hoánh tự nhiên đều giàu dĩ không vui. Tới rồi Lý Hoánh ngày ấy gả Lý Vương thời điểm, không biết có hay không cái này thịnh cảnh một nửa. Rốt cuộc công công đều nói, đặt ở trăm năm tới, khả năng chỉ có Lý Mẫn cái này tân nương tử được đến ban thưởng nhiều nhất, đây cũng là bởi vì Lý Mẫn nhà chồng tương đối đặc biệt. Dung Phi ở hôn lễ ngày đó đưa tân nhân đồ vật, đều là trực tiếp đưa đến hộ quốc công phủ, cho nên công công nơi này bất tường nói. Nói đến Lý Hoa đưa mội mội xuất giá đồ vật, công công khen, hoa tài tử vào cung mới không lâu, bên người đồ vật cũng không nhiều lắm, dù vậy, vì mội mội hôn sự tận tâm tận lực, thân thủ làm một bước theo họa. Hai cái tiểu thái dám tùy theo dọn ra Lý Hoa thân thủ làm theo biển, mặt trên sinh động như thật mà theo một đôi uyên ương tràng nịch ở trong hồ du lịch, bầu trời tiên hạc du tẩu, nơi xa thanh sơn vườn quanh, sắc thái đốm lan, tháng qua nhân gian cảnh đẹp, giống như bầu trời cung khuyết, đẹp không sao tả xiết. Vương thị cùng Lý Hoánh nhìn đến này Phúc Mỹ đồ, trong lòng đều không cấm sửng sốt. Này Phúc tiêu đồ, các nàng nhớ rõ, là từ Lý Hoa vào cung phía trước đã bắt đầu tỉ mỉ ở theo. Kết quả, cư nhiên muốn ở hôm nay đưa cho Lý Mẫn. Lý Hoa chẳng lẽ đi theo đại chúng đầu góc nước vào sao? Vương thị trong lòng lo lắng mà tưởng, trên mặt lại không được ra vẻ chấn định. Chỉ nghe công công lại nói một câu, Hoàng thượng biết lúc sau, đối hoa tài tử này phiến tỉ muội thiệt tình, cũng là thập phần vui mừng cùng cảm động, vì thế... thêm thưởng hoa tài tử cùng thượng thư phủ nhị cô nương một đôi băng tinh vào ngọc vì tỉ mội vòng tay lý oanh trong con ngươi chật lóe hơi chút thẳng thắn eo. vương thị trong lòng cũng tưởng vẫn là đại nữ nhi trầm ổn chính mình là có điểm kỳ cục phía trước bị lý mẫn cấp kích đến như thế nào lập tức nhảy gót chân cấp đã quên trong hoàng cung đồ vật thưởng xong công công cáo tử lý đại đồng đưa công công đến cổng lớn công công liền nói hôm nay nhà các ngươi làm đại hỷ sự tạp ra không thể lầm lý đại nhân Lý đại nhân thỉnh về đi thôi. Nói quá lời chi ý, ý chỉ hôm nay hôn lễ thập phần quan trọng, không thể có nửa điểm sơ suất. Lý đại đồng nghe được lời này trong lòng phạm nói thầm, chẳng lẽ có thể có ai nghĩ đến ngăn trở việc hôn nhân này sao? Bên ngoài pháo thanh liên miên không ngừng, ba cánh từ rạng sáng đến thượng thư phủ vây xem, rộn ràng nhốn áo, từ thượng thư phủ đến hộ quốc công phủ lộ nghe nói đều bị đầu người tắc nghẽn. Trăm năm khó gặp buổi lễ long trọng, mọi người như thế nào có thể không xem xem náo nhiệt. Hôm nay tân nương tử là không thể ăn cái gì. Lý mẫn sáng sớm thượng thay áo cưới lúc sau, ở trên giường nhàm chán mà ngồi, bởi vì không thể ăn cái gì, chỉ có thể đói bụng. Niệm hạ đánh giá trên người nàng áo cưới, vui mừng khôn xiết mà nói, vương trưởng quầy thật sẽ làm việc, bất quá nói trở về, khẳng định là nhị cô nương ánh mắt càng tốt. Xuyên lý hoanh áo cưới xuất giá. Nàng Lý mẫn trong lòng khẳng định sinh điều thứ nhi. Bởi vậy, sớm tử vương trưởng quẩy trong miệng biết được việc này về sau. dứt khoát cầm vương thị cấp lý hoánh đính kia mấy con phải làm áo cưới vải dệt một lần nữa chọn một loại thật không biết vương thị cái kia đôi mắt như thế nào chọn người sáng suốt đều có thể thấy được cái nào màu sắc và hoa văn tốt nhất vương thị cấp lý hoánh chọn cũng không xem như xinh đẹp nhất cái kia vương trưởng quay lúc ấy liền nói kỳ thật phu nhân giống như xem bố ánh mắt đều có chút lệch lạc lệch lạc lý mẫn để lại cái tâm nhãn ở vương thị cấp lý hoánh chọn vải dệt thượng cùng với nó vải dệt làm đối lập kết quả phát hiện Vương thị chọn cái kia nhan sắc, thiên lục. Rõ ràng hồng lục là hai loại cực đoan nhan sắc, hẳn là thực dễ dàng phân biệt ra tới phân biệt, nhưng là, vương thị lại giống như đem lục trở thành hồng. Sắc nhược chứng. Có ý tứ. Đại phu làm việc tự hỏi đồ vật, cùng người bình thường không giống nhau. Vương trưởng quầy chỉ cho rằng vương thị ánh mắt kém, Lý Mẫn lại không tưởng có chuyện như vậy. Lý Mẫn dùng cái này một lần nữa lấy ra tới vải dệt làm vương trưởng quầy chế tạo gấp gấp tân áo cưới. mười mấy chế y sư phó tăng ca thêm giờ lúc sau đuổi ra lý mẫn này thân áo cưới mũ vượng khăn quàng vai là cổ đại nữ tử trong cuộc đời nhất phong cảnh kia một khắc đẹp nhất hình dung tử gương đồng chiếu ra nàng trên má một tầng nhàn nhạt phấn mặt hồng nàng cũng không thích bôi nùng trang nhưng là hôm nay là đại hỷ nhật tử khẳng định là muốn thượng điểm trang điểm nhẹ hơi mỏng hai mảnh cánh môi một mặt hồng đầu đội mũ phượng hạ thân đỏ thâm váy dài trên chân thêu hoa đỏ thâm dày trên vai khăn quàng vai vì nhất phẩm mệnh phụ đồ văn Hộ quốc công phủ trường con dâu, giống mã thị nói như vậy, không cần nói cũng biết, khẳng định là ban cho nhất phẩm mệnh phụ. Cái này khăn quàng vai cùng mũ phượng, đều vẫn là từ trong cung đưa ra tới. Vương thị rào tận tâm tư, đều không có dùng, nhiều nhất chỉ có thể là thêm một mặt đổ. Nhưng mà, vương thị trong lòng bản tính từ trước đến nay đánh tính nói, đem bảo áp ở chu ly trên người không phải không có đạo lý. Hiện giờ vạn lịch ra tuổi tác đã cao, thái tử bảo tọa vẫn luôn không có chắp tay nhiều người, cho nên, hoàng tử trung. Vững vàng điểm, giống như Chu Ly, đều là áp ở thái tử trên người. Thái tử một khi tương lai đăng cơ, làm thái tử trợ thủ đắc lực Chu Ly, kia phân tôn quý cùng Vinh Quang, khẳng định là không thể so hộ quốc công phủ kém. Chỉ cần tương lai hoàng đế vẫn luôn đem Chu Ly làm như chính mình nhất tin cậy người. Thâm giác chính mình cũng bất giác, đã bị cuốn vào này cổ lốc xoáy bên trong. Ngày đó mười một ra như là nói dỡn hỏi nàng đối bắt ra có hay không hứng thú, kỳ thật. nói không chừng là dò hỏi nàng làm hộ quốc công phủ trưởng con dâu sau đối bát ra có hay không hứng thú bát hoàng tử chu tế vừa thấy liền biết là cái tâm cơ thâm trầm người lý mẫn chờ lâu rồi miệng khô lưỡi khô thật sự đã đói bụng không được thật vất vả này phúc thân mình ở nàng tới lúc sau vẫn luôn bổ sung điều dưỡng co hôm nay khí sắc nên sẽ không bởi vì đương một ngày tân nương tử lúc sau bị đánh hồi nguyên hình vô luận như thế nào muốn đều xuân mai đi phòng bếp cho nàng trộm điểm đồ vật lại đây ăn bởi vì niệm hạ là cái chết cân não Lý Mẫn hướng Xuân Mai mới vừa xử cái ánh mắt, màn trúc súc lên, Thượng cô cô mang theo suất giá nương tiến vào, đối nàng hành lễ, nói chúc mừng, tiếp theo nói, Tân nương tử, Hộ quốc công phủ đón dâu đội ngũ đến cổng lớn, nói xong, một đám người bắt đầu lại vây quanh nàng, nhìn kỹ trên người nàng còn có chỗ nào thiếu không có mang, cuối cùng cho nàng phủ thêm khăn vân đỏ. Lý Mẫn phía trước tầm mắt biến thành một mảnh hồng diễm diễm thế giới, như là hồng hải dường như muốn đem nàng bao phủ, cùng với bên ngoài cái kia khuya chiên gõ chống thành. đồng nhiên là vang vọng muôn người đều đổ xô ra đường, thẳng bức thiên thượng cung quyết, ba cánh tiếng hoan hô muốn đem nóc nhà đều sốc, quá mức long trọng cùng rầm rộ, nhưng thật ra làm lý mẫn trong lòng mạc danh mà hoảng hốt, mặc danh cảm thấy chính mình giống như gả cũng không phải cái người chết bộ dáng. đỡ nàng thượng cô cô, ở nàng bên thai không ngừng chúc mừng, đầu tiên là nói lên trong hoàng cung ban thưởng một dương dương hiện tại đều bại ở thượng thư phủ đại đường, phương hướng lý đại đồng chúc mừng đồng liêu, lục bộ đều tới người, không chỉ có như thế. Còn lại nha môn không có tới người, đều sẽ chuẩn bị hạ lễ làm người đưa tới. Kể từ đó, chỉ là hạ lễ đều chất đẩy thượng thư phủ sân. Quần quận không ngừng, còn có người đưa hạ lễ tới. Trong hoàng cung đưa đồ vật nghe nói là kinh diễm kinh sư từ trên xuống dưới. Đặc biệt là vạn lịch ra bao cái kia đại hồng bao, nghe nói thái tử năm đó cưới vợ đều không có cái này số. Thái tử bản nhân cũng đều mang đồ tới, không có cùng hoàng đế bọn họ cùng nhau đưa, là trực tiếp ngầm đưa đến thượng thư phủ. nghe nói cũng là nạm vàng mang ngọc giống nhau thứ tốt lão thái thái phân phó mấy thứ này nếu nói rõ là phải cho lý mẫn toàn bộ đều tùy lý mẫn đợi chút đưa đến hộ quốc công phủ đi lý mẫn cái này khẳng định quá độ phát đại tài gả trông một hồi là vì lấy tiền lý mẫn đột nhiên nhớ tới hiện đại mộ xuân vãn thượng cái kia tiểu phẩm gọi là gì tới nói chính là kết hôn chỉ biết thu bao lì xì si tới cảm tình nàng tình huống này cũng là không sai biệt lắm có tiền thu khẳng định cao hứng huống hồ nàng vạn sự chờ phân phó chỉ kém ngân lượng hộ quốc công phủ đón dâu đội ngũ từ hộ quốc công phủ xuất phát đại huynh đón dâu chu lý thân khoác tân lang đỏ thấm hỷ phục trước ngực mang hoa hồng cầu cưới thượng cấp tuấn mã xuất lĩnh dài đến 10 trượng đón dâu đội ngũ Mên mông quần quận hướng thượng thư phủ xuất phát bên kia vừa ra phát bên này vũ sư đội ngũ trước bắt đầu rồi biểu diễn cho nên náo nhiệt từ lý mẫn ở trong phòng ra tới thời điểm đã nghe rõ ràng đón dâu đội từ hộ quốc công phủ đi được tới thượng thư phủ nơi này Yêu cầu được một canh giờ tả hữu, bởi vì ven đường hộ quốc công phủ còn phải cho ven đường bá tánh phát bao lì xì. Này hộ quốc công phủ bạc thật nhiều. Vương thị nghe ai không biết ở nàng sau lưng nhai hạ lưỡi can, trong giọng nói tất cả đều là hâm mộ. Biết hai ngày này nàng bị lao thái thái câu thúc ở trong sân, sấn lúc này, một ít trong phủ hạ nhân đã ngo ngoe dục dịch, vội vàng hướng lý mẫn kỳ hảo. Ở thời đại này, giống nhau là ai có tiền ai lớn nhất. Vương thị hỏa về hỏa, nhưng hiện giờ cũng học xong vững vàng. không thể lại rối loạn chính mình đầu trận tuyến các trưởng bối giờ phút này ở đại đường ngồi xuống lý mẫn bị xuất giá nương đỡ đi ra cầm trung trà từ dạng sáng khởi vất vả sáng sớm thượng chiêu đãi khách nhân lý đại đồng ngẩng đầu nhìn đến người mặc hỷ phục lý mẫn khi trong ánh mắt sửng sốt trong tay trung trà thiếu chút nữa là quăng ngã trên mặt đất vương thị vì thế hung hăng mà trừng mắt nhìn trừng hắn có thể nghĩ lý mẫn thân xuyên áo cưới bộ dáng rất có vài phần năm đó từ thị gả tiến lý ra khi thân xuyên áo cưới bộ dáng Lão Thái Thái nheo lại đôi mắt thành một hình cung trăng non nhi, khoe miệng ngậm mỉm cười hàng đầu. Hảo, hảo, hảo. Liên nói ba cái hảo, là bởi vì Lý Mẫn hôm nay trang phục lộng lẫy ra tới về sau ra ngoài đại gia dự kiến mỹ, Vương Thị cùng Lý Oánh là đều ngẩn ra hạ, trong lòng ôm vài phần nghi hoặc. Bởi vì các nàng đều nhìn ra tới, Lý Mẫn không có mặc Vương Thị vốn dĩ cấp Lý Oánh chuẩn bị kia thân áo cưới. Nếu là Lý Mẫn thật xuyên cũng hảo, lúc sau các nàng có thể đối những người khác nói tỉ tỉ đoạt muội muội áo cưới. nhưng là lý mẫn không có dù sao tả hữu hai người kia trong lòng đều không thoải mái đặc biệt là vương thị nhìn ra lý mẫn xuyên y giải phục tuy rằng không phải nàng cấp lý bánh chọn bài dệt vẫn là nàng không cần kia thất bố nhưng là lão thái thái cùng lý đại đồng lại liền nói tốt xem kỳ quái những người này đôi mắt mù sao rõ ràng hồng không giống hồng giống lục lão thái thái cùng lý đại đồng hay là chỉ là đang nói trong cung đưa ra tới khăn quảng vai cùng Mũ phượng kết quả lão thái thái nói Trong hoàng cung đưa, tự nhiên là ban ân, nhưng là luận tinh tế vẫn là không bằng chính mình lượng thân đứng làm. Trong cung bởi vì chỉ hôn nhật tử thân cận quá, phía trước đều không có có thể chuẩn bị, cho nên đưa lại đây khăn quàng vai hơi hiện lớn chút, dùng tơ lụa vậy không cần phải nói, vạn lịch ra cùng thái hậu hoàng hậu đều có thể ban thưởng lý mẫn như vậy nhiều quý giá hạ lễ, chẳng lẽ sẽ ở một kiện quần áo thượng ăn bất an xén nguyên vật liệu. Có thể thấy được, cái này khăn quàng vai có thể là bởi vì tình huống có biến hóa quá một lần. Sư phó suốt ruột đẩy nhanh tốc độ, cho nên không thể đến thượng thư phủ cấp lý mẫn lượng thân. Mũ Phượng nói, là giống nhau đạo lý. Vương Thị chỉ có thể là buồn dùng trà. Hiện tại, chỉ chờ Tân Lang còn tới, xem kế tiếp như thế nào xong việc. Tân Lang là đã chết người, cái này đại huynh tới đón thân tiểu vương gia, không biết có thể hay không hảo hảo mà ở công chung trước mặt làm xong sở hữu lễ tiết. Không quá một lát, cổng lớn người tới lớn tiếng báo, Tân Lang còn đến. Cười ở thượng cấp tuấn mã thượng tư thế vai hùng thiếu niên. Bên đường đã đã chịu toàn thành ba tánh một đường truy phủng. Chu Lý Di truyền lịch đại hộ quốc công anh Tuấn Tướng mạo, ở nhan như đào hoa Tuấn Nhan bên trong, lại bí mật mang theo có quân doanh nam tử anh hùng khí khái, cưng nhu cũng tế, tập hoàn mỹ với một thân, có thể nào không cho người kinh diễm. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, giảng đúng là trước mắt cái này phân chấn oai hùng thiếu niên lang. Thua chiên gõ trống trong tiếng, ở các ba tánh vây xem hạ, Chu Lý ở trước đại môn xuống ngựa. Xuống ngựa thời điểm Hắn đột nhiên đối theo sau lưng mình thị vệ nhỏ rộng dặn do một câu, cho ta đem hảo môn. Là, nhị vương gia. Hai gã hộ quốc công phủ đeo đao thị vệ, lập tức hướng môn thần giống nhau đứng lặng ở đại môn hai sườn, không chuẩn bất luận kẻ nào lại tiến vào Vây xem người chỉ có thể là ở cửa điểm góc chân, tưởng dối trưởng cổ thăm xem thượng thư phủ tình huống, cái gì đều nhìn không thấy. Chu lý vẫn luôn đi, xuyên qua tiền viện, đến đại đường. Thượng thư phủ quản gia vội vàng tiến lên nên đón, vương gia. Đều ở sao? Ở, ở nhà của chúng ta lão ra cùng Lao Thái Thái vẫn luôn đều ở chỗ này chờ. Chu Lý tầm mắt, chỉ là đạm mạc mà ở thượng thư phủ phía trước đại đường ngồi vài bóng người nhìn lướt qua, có thể thấy Lý Đại Đồng, Lý Lao Thái Thái, cùng Vương Thị Lý Huánh, nhìn đến Vương Thị Lý Huánh thời điểm, hắn băng mỏng khỏe môi hơi hơi gợi lên cái độ cung. Vì ngày này, hắn nhìn thật lâu. Quản gia không có chú ý tới hắn bên hông cắm chi Ngọc Tiên, không. Chỉ cho rằng hắn này chỉ Ngọc Tiên là cưới ngựa tới đón tiếp tân nương tử khi khống chế mã khi dùng. Chu Lý bước đi vào đại đường. Lý mẫn đứng ở nhập môn khẩu sơn biên, chỉ cảm thấy đến một trận gió từ nàng trước mắt thổi qua. Cách khăn văn đỏ, bởi vì phía trước ở Quang Lộc tự khanh ra trước cửa, đã là gặp qua cái này tiểu vừng ra, cho nên đối này đã không phải rất tò mò. Nhưng là, kỳ quái chính là, nàng có thể cảm nhận được Chu Lý đi tới khi mang một cổ lệ khí. Hộ Quốc Công Phủ Nam Tử Tựa hồ trời sinh có một cổ lệ khí, chỉ là bình thường đều che giấu ở cặp kia ưu nhã cao quý con người phía dưới. Cho dù như thế, cũng tuyệt đối vô pháp làm người xem thường. Ngồi ở ghế trên Lý Đại Đồng cùng Lao Thái Thái, đều đã thẳng thắn sống lưng, trên mặt trang trọng như là học sinh tiểu học dường như. Chu Lý tiến vào sau, ở đường trung, phất tay áo, hướng nhà gái ra trưởng trưởng bối quỷ một gối xuống đất hành lễ tiết. Lý Đại Đồng cùng Lao Thái Thái bọn người là cả kinh. Nhân khả năng đều là lần đầu tiên thấy cái này hộ quốc công phủ tới tiểu vương ra, vốn tưởng rằng này tuổi thượng ấu, tiến hành này đó trọng đại nghi thức khẳng định có chút không biết làm sao. Chưa tưởng, Chu Lý là dáng vẻ đường đường, cử chỉ phong nhã, hoàn mỹ mà tiến hành này đó trang trọng nghi thức. Chu Lý đứng dậy thời điểm, Lý Đại cùng lao thái thái mới vừa rồi hồi qua thần, vội vàng đều từ tòa trên dưới tới, mang theo mọi người hướng Chu Lý Tuần. Chỉ chờ Chu Lý làm cho bọn họ đứng dậy lúc sau, Lý Đại đồng ý kế tiếp có phải hay không nên mang Chu Lý đi uống ly Tân Lang rượu? Không biết hộ Quốc Công phủ có cho hay không thượng thư phủ cái này mặt mũi. Dựa theo lệ thường, nhà gái trong nhà là bày tiệc mừng. Nếu Tân Lang nguyện ý lưu lại bồi bọn họ ăn chút cơm, kia tuyệt đối là vô thượng nể tình. Lý Đại Đồng như thế vui dạo dực mà ôm ảo tưởng, đều là bởi vì Chu Lý tiến vào thời điểm như là mặt mang mỉm cười, tuy rằng không nói gì, nhưng là đối bọn họ trưởng đối hành đại lễ, không phải tỏ vẻ thân cận. Một đám người ở đại đường quỳ. Quy thời gian dần dần có điểm trường, tràn ngập ảo tưởng người, bắt đầu cũng cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Lao Thái Thái bắt đầu cấp nhi tử đưa mắt ra hiệu. Lý Đại Đồng trong lòng bắt đầu mạc danh hoảng loạn, không biết vừa rồi bọn họ làm, chỗ nào đắc tội Chu Lý, Chu Lý tiến vào khi trên mặt không cao hứng cho làm sao. Vương Thị cùng Lý Huánh càng là không có nhận thức. Các nàng hôm nay xem như nhất tán phận, cái gì chuyện xấu đều không có làm. Theo Lý, có cái gì chướng muốn tính đến các nàng trên đầu nói, hẳn là không có gì chướng. kết quả nhân ra thật sự đem chướng tính đến các nàng trên đầu lý oánh chỉ cảm thấy từ bên trái bỗng nhiên một trận lệ phong quát tới nàng thân thể cũng không cập phản ứng căn bản là vô pháp phản ứng khi kia nói phong giống dao nhỏ giống nhau hung hăng mà quét ở nàng hoa dung nguyện mạo trên mặt nàng cả người tức khắc bay tứ tung đi ra ngoài giống cái bao cắt giống nhau thành một cái đường cong té rất tới rồi trong viện đưa mọi người khiếp sợ vừa rồi bọn họ đều chỉ nghe được một tiếng thật lớn bang vang tưởng chu lý mang theo pháo đến bọn họ nơi này phóng là hơi kém đem bọn họ lô thai chân điếc lý hoánh nửa bên lỗ thai là điếc kia roi chịu đến nàng nửa bên mặt đều hoa lỗ thai trong lỗ mũi trong miệng từng luồng mà chảy ra đỏ tươi máu váy nhi vương thị hét lên một tiếng rốt cuộc biết là đã xảy ra chuyện gì khi đứng lên đối mặt chu ly trong tay lấy cái kia ngọc tiên kia thật là một cái tôn quý ngọc tiên chỉ sợ vẫn là hoàng đế ban cho mỹ tới rồi cực hạ, chính là đánh lên người tới cũng là thập phần lợi hại Có thể chịu đến nhân mã thượng thịt phiên thấy xương cốt. Vương, Vương gia, Vương thị run rẩy môi, không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Lý Đại Đồng cùng Lao thái thái sớm đều dọa mềm chân, ngồi dưới đất không dám động. Giờ khắc này, bọn họ nhưng thật ra cũng không dám nói chu lý một câu không phải. Chu Lý ai đều không đánh, quất thẳng tới Lý Hoành rồi, không cần tưởng đều biết, Chu Lý là vì sự tình gì chịu Lý Hoành. ứng nói đây đều là Lý Hoành chính mình làm được nghiệt. Mắt lạnh đảo qua thượng thư phủ này đàn khinh thiện sợ ác mềm tôn, chu lý trong lô mũi hừ ra một tiếng, hôm nay một roi này, chỉ là bắt đầu, các ngươi nhớ kỹ. Hộ quốc công phủ há có thể chịu được người vũ đủ? Dám ném hăng ca, nữ nhân này cả đời xong rồi. Lý bánh trên mặt đất, động đều không thể động. Vương thị khóc thét phát tới, kêu to, vương gia ngươi sao lại có thể làm như vậy? Hôm nay là nàng tỷ tỷ đại hỷ nhật tử, phải gả đi vương gia hộ quốc công phủ. hộ quốc công phủ từ trước đến nay là hắc bạch phân minh đối là đối sai là sai đối lại sai người hà tất lưu tình đối lại đúng người sẽ tự bằng cao lễ nghi đối xử tử tế lệnh băng mà đối vương thị vứt ra lời này sau chu lý hai tay ôm cùng đối sơn biên đứng lý mẫn cung kính mà nói chu lý đại huynh tới đón tiếp đại tẩu thỉnh đại tẩu tùy chu lý che chở quốc công phủ trong phủ đều chuẩn bị tốt nên đón đại tẩu về phủ vài câu sau nôn chính mà nói cho thượng thư phủ mọi người hôm nay khởi Lý Mẫn là thượng thư phủ người, ai đều đừng nghĩ lại khi dễ đến. Lý Mẫn ở khăn đoan đỏ hạ đều không cấm bật cười. Cái này tiểu thúc, quả nhiên từ ánh mắt đầu tiên, đều hợp nàng Lý Mẫn mắt. Quyết đoán, hào sảng, nếu hộ quốc công phủ đều là cái dạng này nhân nhi, nàng Lý Mẫn hoàn toàn có thể yên tâm. Người mặc áo cưới tân nương tử, hướng chu lý thật sâu vén áo thi lễ, làm phiền tiểu thúc dẫn đường. Chu lý vừa nghe, mặt mày hớn hở, lập tức đi ở phía trước dẫn đường. Thượng thư phủ một đám người chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn bọn họ hai người từ thượng thư phủ nên ngang mà đi. Đi mau tới cửa khi, Chu Lý giống như nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Lý Mẫn, đại tẩu có hay không đồ vật dừng ở nhà này? Ta cùng nhau giúp ngươi mang đi. Lúc này Lý Mẫn cho lão thái thái một cái mặt mũi, của hồi môn danh sách, đều giao cho hộ quốc công phủ. Đồ vật đều chỉ có này đó. Ít như vậy, Chu Lý chọn chọn anh Tuấn hai điều ánh mắt, trong mắt vài phần lạnh lẽo đối với thượng thư phủ người. Lý Đại Đồng Quỳ trên mặt đất kinh sợ, trong phủ, tốt nhất thôn trang cùng đất, đều từ nhị cô nương mang đi hộ quốc công phủ. Mong rằng vương gia thông cảm, thượng thư phủ có thể nào so được với hộ quốc công phủ. Nghe được đối phương nói như vậy, Chu Lý chỉ là một nửa vừa lòng, như là không chút để ý thuận miệng đối Lý Mẫn vừa nói, đại Tẩu, không nội. Nếu lúc sau ngươi cảm thấy còn có cái gì đồ vật rừng ở nơi này, ta đến lúc đó giúp ngươi đòi lại tới là được. Lời này... Thật là cấp đám kia vốn định có thể thở phào nhẹ nhõm đầu người mắc mưu đầu một đồng, một đám người tưởng hộp máu. Lý mẫn khỏe môi hơi cong, mẫn nhi trước cảm tạ tiểu thúc. Chờ mẫn nhi ngày sau nhớ tới, nhất định sẽ làm tiểu thúc đại lao. Chu lý ưu nhãm mà trả lời nói, đại tàu khách khí. Đều là người một nhà, nơi nào nói được đời trước lao hai chữ. Chỉ chờ ta huynh trưởng trở về lúc sau, ta huynh trưởng tính tình so với ta mà nói, là càng không thể dung hạ một cái hạt cát. Nói được, giống như chu lệ không có chết. thật là tồn tại như vậy lý mẫn nhóm mắt vương thị lý đại đồng chờ đều là trên mặt xẹt qua một tia kinh hoàng sau lưng chuyên gia vương thị kia tiếng kêu rên không ngừng mắt thấy lý gánh bị kia một roi chịu đến thật là hôn mê đi qua cái này lý gánh là xứng đáng một roi này tử khả năng nửa bên mặt đều hoa Chí mạng chính là cái này oan khuất lại là không chỗ phát bởi vì trong hoàng cung ai đều biết nàng về điểm này phá sự nhi chính là vạn lịch gia cũng không dám vì nàng làm chủ Công lý rõ ràng đều không ở nàng bên này. Chu Lý tuổi bất quá 13, vừa rồi ném lý bánh kia một roi, ra tay nhanh chóng thực tay, tuyệt đối không phải một ngày mà thành công phu. Lý Mẫn có thể suy đoán cái này tiểu thúc là từ nhỏ luyện liền sắt xa khoán quyền. Đi tới cổng lớn, nên diện một cổ gió thổi nổi lên khăn vân đỏ, bên cạnh như cuộn sóng lăn lộn, Lý Mẫn chỉ nghe xôn xao một thanh âm vang lên, bốn phía không có nghe thấy ba cánh ồn nào, lại là nghe thấy cờ xí phiêu động bố lãng quay cuồng tiếng vang, từng đợt Giống như bài Sơn Hải Lãng giống nhau. Đều nói này hộ quốc công phủ như thế nào lợi hại, nắm giữ triều đình trọng binh, là quân doanh bên trong tinh anh trong tinh anh. Lý Mẫn cả gan nương này cổ liệt phong kính nhi, sấn khăn đoan đỏ bị gió thổi khởi nháy mắt, hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy, kia một mặt mặt viền vàng hắc mặt cờ xí, kéo dài tới rồi chân trời, như là vọng không đến cuối. Phong quát lên này đó cờ xí, thanh âm so với khua chiêng gõ trống càng chấn động nhân tâm. Những cái đó cờ xí chỉnh tề như một Quay cùng lên, là từng hàng sóng biển, che già mang mọc, làm người có thể thực mau liên tưởng khởi trên sa trường tàn khốc cùng lệ khí. Vây xem người sớm đã cũng không dám lên tiếng. Chỉ bị này phiến kỳ hải trận thế đều có thể cấp dọa chết khiếp. Nhìn chung thiên hạ, đại khái cũng chỉ có đế vương gia, có thể có như vậy khí thế. Lý mẫn trong nội tâm là động hạ. Chính mình gả cái này nhà chồng, chăm nghe không bằng một thấy sắc thật thực lợi hại, ghê gớm. Đại tẩu, như thế nào, còn vừa lòng sao? chu lý ở bên người nàng nhỏ giọng hỏi hắn vừa rồi phát hiện nàng nhìn lén luyện võ người này nhãn lực đương nhiên không thể so phạm nhân lý mẫn biết nhìn lén kỳ thật không hợp lễ nghi nhưng là tiểu thúc nếu không có trách tội còn có tranh công tâm tư vì thế điểm điểm khăn văn đỏ là làm hộ quốc công phu nhân cùng tiểu thúc đều vất vả chu lý cười một cái tiếng cười như nhau mùa hè phòng sạch sẽ lưu loát ta mẫu thân cũng là người rất tốt đại tẩu không cần quá mức câu thúc lý mẫn lại là đang nghe thấy hắn tiếng cười khi đông nhiên là nhớ tới người nào đó bộ dáng lược tượng ngẩn ra tiểu thúc tiếng cười là cùng ai có chút giống phù dâu đỡ nàng vượt qua hỉ kiệu kiệu lan lý mẫn ngồi vào bên trong kiệu Tuy theo khởi kiệu thua chiêng gõ trống đón dâu đội ngũ phản hồi hộ quốc công phủ trở về lộ trình tương đối mau bên đường là thông suốt không bị ngăn trở trực tiếp tới rồi hộ quốc công phủ trước cửa lý mẫn hạ cố kiệu vượt qua trước cửa chậu than ở một đường chúc mừng trong tiếng đi vào hộ quốc công phủ lại đường xem ra Hộ quốc công phủ náo nhiệt, cũng không thể so thượng thư phủ thiếu nửa phần. Vốn dĩ nàng phu quân là cái người chết, nhà chồng nên một mặt cao hứng một mặt rơi lệ. Nhưng là, hết thảy đều không giống nàng tưởng như vậy, hộ quốc công phủ là răng đèn kết hoa, vui mừng không khí chung không thấy có một chút thương nhớ dấu vết. Tới ăn mừng người cũng là rất nhiều. Chỉ là tới chúc mừng khách quý, không giống tới thượng thư phủ những cái đó giả mù sa mưa. Đều biết hộ quốc công phủ tính tình, không có một chút thiệt tình tới chúc mừng khách khứa. Là không dám tới tự thảo không thú vị. Vưu thị có lệnh, chỉ khoản đãi những cái đó hộ quốc công phủ lao bằng hữu. Hoàng thất phái tới đại biểu xem lễ. Người này, không phải những người khác, vừa lúc là bát hoàng tử Chu Tế. Chu Tế đứng ở đại đường, đứng lặng ở vưu thị bên tay trái. Lý mẫn đi vào đại đường bái thiên địa khi, nghe quanh thân người bắt đầu nghị luận nàng dung mạo. Nói là cái này tân nương tử trước kia ở chính mình nhà mẹ đẻ thời điểm, là vẫn luôn sinh bệnh. Hiện tại xem nàng bước chân. Đảo cũng không giống có bệnh người, là những người đó biểu đặt đi. Người nào nhàm chán đến tạo loại này lời đồn hoặc chúng Người nào? Còn có thể là người nào? Vưu Thị hàm mắt mỉm cười, nhìn tân nương tử đi tới chính mình trước mặt, đi theo kia vài tiếng nhất bái thiên địa nhị bái cao đường thanh âm, ở nàng trước mặt lập bái. Tuy rằng cái này hôn lễ là đã muộn một ít, nhưng là, nhi tử xem như thành ra lập nghiệp. Vưu Thị trong mắt nhàn nhạt mà xẹt qua một mặt quang, ngón tay vướt thủ đoạn cái kia bạc vòng tay Những việc này nàng đều giúp nhi tử làm thỏa đáng, chỉ chờ nhi tử trở về. Lý Mẫn bái xong ngẩng đầu khi, từ khăn đoan đỏ phía dưới nhìn mắt bà bà. Vưu thị ngồi ở vị trí thượng, như là xem nàng, lại như là không có xem nàng. Hai lần gặp mặt, Lý Mẫn cảm thấy cái này bà bà cũng không như ngoại giới cùng Chu Lý trong miệng nói như vậy đơn giản. Có thể lo liệu hộ Quốc Công phủ chủ mẫu, có thể nào là đơn giản người? Đưa tân nương tử hồi tân phòng đi. Vưu thị nhàn nhạt nói. Mấy cái đã chờ mệnh ở bên bà tử nha hoàn lập tức ứng một tiếng, là, phu nhân. Vây quanh đi lên, liền đem Lý Mẫn vây quanh ở trung gian, đưa đi tân phòng. Lý Mẫn xem các nàng cái này tư thế, liền biết nhân ra là sợ nàng chạy. Kỳ thật nàng chạy không chạy, nàng khẳng định không chạy, bất quá chỉ sợ nói nhân ra không tin. Bất quá, chỉ thấy được tân phòng về sau, khả năng nhân ra sợ nàng chạy duyên cớ không cho bất luận kẻ nào lại đây trêu chọc cô dâu chú rể. Lúc này hảo, nàng thanh tịnh. Lập tức lấy khăn đoan đỏ, thấy trong phòng trung gian trên bàn bãi rượu cùng đồ ăn. Đã đói bụng chính là sớm muốn hôn mê. Lý Mẫn bất chấp tất cả, dọn trương ghế ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đúa gấp đồ ăn điền vừa xuống bụng tử. Cũng không biết có phải hay không khát nước khi thấy trên bàn không có bị nước trà, như vậy uống trước khẩu rượu duyên cớ, sẽ không nhi, đầu có chút vượng vượng trầm trầm, quay lại thân nằm tới rồi trên giường, bắt kia theo yên ương hỉ bị hướng trên người một cái. Tân nương tử. ít có nàng động phòng ngày này buổi tối ngủ như vậy rộng mở một người ngủ giường lớn sắc thật thoải mái hộ quốc công phủ chiêu đãi các tân khách tiến hội từ giữa trưa đặt tới ban đêm chờ các tân khách tan đi thời điểm đã là ban đêm giờ tí chu lý đưa mẫu thân về phòng thời điểm vưu thị dặn dò hắn nói ngươi cũng uống không ít rượu hồi chính ngươi phòng đi ngủ trước làm hai người đến đại ca ngươi tân phòng cửa thủ nghe thấy mẫu thân lời này chu lý đã sớm từng nói nương đại tẩu không phải sẽ chạy trốn người Vưu thị than nhẹ một tiếng, phòng người chi tâm không thể có. Chu lý chỉ phải tùy tiện kêu hai người đi một chuyến, xem như có lệ Vưu thị. Vưu thị vào phòng sau, làm người đánh buồn thủy rửa chân. Cái kia canh giữ ở lý mẫn cửa bà tử đi vào tới, bẩm, vừa rồi nô tỳ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Thiếu phu nhân là ăn qua hỉ đồ ăn, có thể là uống lên rượu mừng, ở trên giường ngủ. Vưu thị sửng sốt, hay là thật sự đều là chính mình nghĩ nhiều. Đêm dài. Hộ quốc công phủ Lâm vào mộng đẹp thời điểm, một bóng người dừng ở tân phòng cửa. Cửa kia hai cái thủ vệ, không biết khi nào đã không cánh mà bay. Bóng người nhẹ nhàng đẩy ra tân nhân hai phiến cửa phòng. Ê a một tiếng, Lý Mẫn ở trên giường như là trở mình. Sáu sáu hôn sau ngày thứ nhất. Tường cao thượng dán đỏ thấm hỉ tự, hai chi ngọn đến giống môn thần giống nhau đứng ở hỉ mặt chữ trước, là muốn thiêu một đêm xu thế. Chu Lệ đi đến mặt phòng trong đá cẩm thạch bàn tròn trước, thấy bàn đồ ăn, cơ hồ bị người trở thành hư không. hai ly rót đầy rượu ra bôi, một cái chén rượu không, một cái chén rượu mãn. nàng không quá sẽ uống rượu, cái này rượu độ chấn động lại đặc biệt cao, nàng vừa uống liền đổ. bất quá, trên thực tế là nàng uống lên rượu ra bôi, ăn trên bàn mỗi loại hỉ đồ ăn. chu lệ nhìn đến mâm một mâm ngủ ý nhiều sinh nhiều tử nhiều đồ ăn cơ hồ bị nàng đều ăn, sau khi, đột nhiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười, kéo đem ghế ngồi xuống, cầm lấy trên bàn khác bị một đôi chiếc lũa, hắn kẹp lên mâm nàng ăn dư lại hỉ đồ ăn. từng cái mà ăn sạch sẽ, đem nàng kia ly lưu lại rượu dao bôi đoan ở trong tay. Lúc này trên giường nàng trở mình như là đối mặt hắn. Chu lệ sừng sốt, nàng ngủ kỳ thật man không an phận, phiên tới phiên đi cũng không biết có phải hay không uống xong rượu thân thể nóng lên duyên cớ. Lật qua thân, nàng cặp kiếp như nguyệt nhi giống nhau đôi mắt mở ra thành điều khe hở, như là say rượu tiên tử giống nhau, mông lung mà nhìn hắn bộ dáng. Kia một khắc hắn bị nàng vọng đã có chút có gắp, nâng lên tay tưởng mạt một chút trên mặt dâu. Cảm giác dâu phía dưới da mặt đều một tia nóng lên. Là chỗ dạ. Hắn biết nàng không có ngủ tỉnh, nhưng chính là chỗ dạ. Nếu là chờ đến nàng ngày nào đó biết hắn là ai lúc sau, không biết sẽ nghĩ như thế nào hắn. Ta nhất định nằm mơ. Nàng nằm ở trên giường mỗi như là lẩm bẩm tự nói mà nói một câu về sau, xúc lên nửa bên trăn lại lật qua xoay người đi ngủ. Nằm mơ. Nàng làm cái gì mộng. Chu lệ sờ sờ chính mình cầm kia đem dâu sồn. nếu nàng thật sự nằm mơ chẳng lẽ là mơ thấy đại thúc trong tay rượu dao bôi để sát vào đến môi khẩu hắn ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch nóng rát súc rắc ở đầu lưỡi tiêm thượng mạng khai chu lệ đều bị kinh ngạc hạ cái này rượu so với hắn trong tưởng tượng độ chấn động càng cao một ít vưu thị chuẩn bị như vậy cao độ dày rượu chỉ sợ thật là sợ tân lương tử chạy uống lên cao độ dày rượu thân thể lập tức nhiệt liệt giống bếp lò dường như ở trên và táo kéo kéo chu lệ một bàn tay trống ở thái dương bên cạnh nhìn chăm chú vào nằm ở hỉ trên giường tân lương hỉ bị ở trên người nàng chạy xuống nửa thanh rơi xuống tới rồi trên mặt đất lộ ra trên người nàng không có hoàn toàn cởi áo cưới mỹ lệ thêu văn ở áo cưới cắn câu lặc thân thể của nàng đường cong bóng loáng tơ lụa sấn nàng chân mềm tinh tế làng ra ở sáng ngời đỏ thâm anh đến chiếu rọi xuống như là một con nghỉ tạm vương hoàng hắn biết rõ nàng mỹ lệ không phải chỉ là dung mạo thượng nàng thân thể nội bộ chất chứa tài hoa mới là vạn trượng quang hoa làm người không thể nhìn thẳng Trời xuôi đất khiến giới, hắn bị người vứt bỏ, nàng cũng bị người vứt bỏ. Hắn chu lệ nhặt được nàng cái này bảo. Hắn là may mắn, thật sự thực may mắn. Cùng lúc đó, ở trong hoàng cung người nào đó, tối nay nhất định là ngủ không yên. Đêm khuya tĩnh lặng, hộ quốc công phủ các tân khách tận hứng mà về. Một đám, top 5 top 3, mang trên mặt tươi cười, dính hộ quốc công phủ không khí vui mừng. Đi ra hộ quốc công phủ đại môn khi, hứng thú còn lại chưa hết. Nghị luận hộ quốc công phủ đêm nay mới vừa nghênh vào cửa Tân Nương Tử. Mọi người tuy rằng ở đại đường dưới không có nhìn thấy Tân Nương Tử gương mặt thật, nhưng là, có quan hệ cái này Tân Nương Tử nghe đồn, mọi người đều là nghe nhiều. Nghe nói là đoạt được Bách Hoa Yến Hoa Khôi. Hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, Quang Lộc tự khanh đại nhân trong nhà tổ chức Bách Hoa Yến, mỗi năm tụ tập tài nữ mị nữ chưa bao giờ thiếu, có thể lấy được Hoa Khôi thật sự thực không dễ dàng. Cái này không dễ dàng hàm nghĩa bao hàm nhiều, bởi vì. Đại gia nhiều ít đều biết, bao năm qua đoạt được hoa khôi những cái đó nữ tử, không thể thiếu phía dưới đút lót lưu thị. Nhưng là, ai đều biết Lý mẫn ở thượng thư phủ trong nhà là không được sủng ái, có thể không được hối lưu thị đạt được hoa khôi, thuyết minh là danh xứng với thật áp đảo mọi người thực lực. Nàng viết một tay hảo tự, nghe nói là trò giỏi hơn thầy, hơn xa nàng phụ thân lý đại nhân cùng với trong cung hoa tài tử, Chu đại học sĩ ngày gần đây tới ở trong cung ngoài cung đối nàng tự nói chuyện say xưa. Có thể bị học phú ngũ sa đại học sĩ nhận đồng, càng bằng chứng nhân ra thực lực không có một chút phù hoa. Dung mạo cứ nghe cũng là thập phần thanh tú, cũng không so nàng hai cái tỉ muội kém, rốt cuộc đều là thượng thư phủ. Đúng hay không, bắt ra. Này nhóm người bên trong, cũng liền bắt hoàng tử Chu Tế đến quá quang lộc tự khanh ra tham gia bách hoa hiến, phải nói là chính mắt gặp qua lý mận gương mặt thật. Chu Tế tính cách ôn hòa tùy ý, quan viên ba cánh, đều nguyện ý cùng hắn tới gần, hắn cũng cũng không cự tuyệt nhân ra tới gần hắn. cho nên ở hắn người bên cạnh đều làm mở miệng rộng nói cũng không kiêng kỵ nhưng là lại đều thập phần mà kính trọng hắn bắt ra nhân khí cực cao không phải hư trương thanh thế chỉ thấy ở cổng lớn mấy bài người tường vây quanh ở chu tế bốn phía đều ở dựng lên lỗ thai nghe chu tế lên tiếng phải biết rằng những người này bên trong đại đa số đều là đêm nay bị hộ quốc công phủ mời tới khách khứa, ứng đều là hộ quốc công phủ lão bằng hưu chu tế hướng mọi người cười cười tươi cười vẫn là như vậy hiền hòa không có một chút chủ tử tư thế, nói, bản nhân là ở tôn đại nhân trong nhà gặp qua mẫn cô nương một mặt, chỉ cảm thấy, mẫn cô nương là so thượng thư phủ mặt khác và vị cô nương đôi mắt đều phải xinh đẹp một ít. Mọi người hoa một tiếng, là tưởng, liền bắt hoàng tử đều cấp ra như vậy cao đánh giá, cái này thượng thư phủ nhị cô nương thật đúng là phía trước bị Lý Đại Đồng cất giấu đương bảo bối không lấy ra tới cho người ta xem. Ai nha, này Lý Đại Nhân, chân nhân bất lộ tướng, tốt nhất nữ nhi chính mình đều vẫn luôn cất giấu. Khó trách phía trước vẫn luôn đối ngoại tuyên truyền chính mình ra nhị cô nương là cái bệnh lao quỷ, nguyên lai là luyến tiếp đem tốt như vậy nữ nhi cho người ta. Chuyện này hoàng thượng biết không? Vừa độ tuổi nữ tử đều là trước hết cần bị hoàng thượng chọn qua soát, mới có thể làm nam nhân khác chọn. Ta xem chuyện này, hoàng thượng tám phần không biết. Lý đại nhân xong rồi. Nếu là hoàng thượng trách tội xuống dưới nói. Nhưng việc hôn nhân này, là hoàng thượng chính mình chỉ. Tam hoàng tử không cần. Cứ nghe phía trước. Vị này nhị cô nương là cho tam hoàng tử. Tam hoàng tử chính mình cũng không biết ra cái gì tật xấu, không cần nhị cô nương càng muốn tam tiểu thư. Nghe nói, vị kia tam tiểu thư hiện tại là vẫn luôn bệnh ở nhà, ngược lại tương đối như là thượng thư phủ bệnh lao quỷ. Chu tế giơ lên tương phi cây quạt phiến đầu, nhẹ nhàng che ở khỏe môi biên. Hắn bên người thị vệ đều khó được thấy hắn tâm tình như vậy hảo. Tựa hồ từ gặp được thượng thư phủ nhị cô nương về sau, chu tế tâm tình vẫn luôn đều rất vui sướng. trách không được mười một gia tiết hận lý mẫn như thế nào không phải chỉ cho chu lệ chính là chỉ cho chu ly hai người kiếp nhưng đều là có diêm la vương chi xưng người nếu chỉ cho bọn hắn hiểu được thương hương tiếc ngọc bát ra nên thật tốt bát ra thần chờ cáo lui trước chu tế triển khai hỏa nước chạy thanh sơn thủy mặc mặt quạt lắc lắc mỉm cười mà hàng đầu hành các ngươi đều đi thôi ta chờ ta mười một đệ xe ngựa lại đây bát ra xe ngựa đâu xe ngựa của ta vừa vặn bị người mượn đi rồi không có việc gì mười một gia thực mau sẽ đến tiếp ta đám kia người nghe hắn như vậy vừa nói top năm top ba ngồi trên chính mình trong nhà xe ngửa cố kiệu rời đi hộ quốc công phủ hộ quốc công phủ trước đại môn con đường dần dần an tĩnh xuống dưới tùy theo cuối cùng một cái khách khứa đi ra đại môn lúc sau hộ quốc công phủ đại môn chói chặt trước cửa phía sau cửa tường cao bên trong sân màu đỏ đèn lồng đỏ thấm ngọn nến đều chiếu đại hỷ tự muốn đốt tới hướng đông hôm nay là nàng đại hỷ nhật tử một người vượt qua đại hỷ nhật tử Chu Tế hiếp cặp kia thiển mặc con ngươi, như là nhìn xa vòm trời trung vành trăng sáng kia, lại như là lướt qua tường cao vọng đến bên trong đèn cây đỏ. Xe ngựa lộc cộp thanh, tiếp cận tới rồi bên cạnh hắn. Mười một gia Chu Kỳ, xúc lên màn xe thấy chỉ có hắn một người, hô thanh, Bát ca. Chu Tế quay đầu, hiếp lại hạ mắt, đi đến xe ngựa bên cạnh, dẫm lên ghế đầu lên xe. Chu Kỳ giúp hắn sở trường đỉnh cái kia xe màn, chờ hắn vào trong xe ngựa đầu, tùy hắn phía sau, hỏi, ngươi như thế nào một người đâu Bác ca. Một người an an tĩnh tĩnh cũng hảo. Chu tế ngồi trên trong xe ngựa giường, như là nhắm mắt dưỡng thần giống nhau nhắm mắt nói. Chu kỳ sờ sờ cái mũi của mình, lại nhảy hắn, hoàng thượng cái này sai sự không dễ làm, không có một cái huynh đệ nguyện ý, thái tử đều không muốn, chỉ có Bát ca ngươi một người gánh vác. Thái tử chẳng lẽ không biết Bát ca đối mẫn cô nương tâm tư, chỉ biết thương tiếc tam ca. Tam ca hắn nếu là hối hận, kia cũng là hắn xứng đáng. Tam ca hối hận. Chu tế mở hai trong mắt. Con ngươi như là như có như không xẹt qua một bó quang. Ta cũng không biết. Nhưng là, nghe nói, hôm nay hộ quốc công phủ đón dâu thời điểm, chu lý chịu lý hoánh một roi Vị này Tam Tiểu Thư ngã vào hộ quốc công phủ hiện tại đều khởi không tới. Tam ca đến nay ở chính mình trong vương phủ, cũng không có thấy hắn lập tức đau lòng sốt ruột mà đi thượng thư phủ vấn an Tam Tiểu Thư. Ngươi nói hắn đây là làm sao vậy? Phía trước, còn mạo kháng chỉ sinh mệnh nguy hiểm đến thượng thư phủ biểu tâm trí, đoạt nhân gia lão bà. Kết quả, cướp được tay lập tức không thương tiếc. Chu Kỳ như là không hiểu Chu Ly, rồi lại là vừa nói vừa cười, cuối cùng vui mừng không xiết. Hắn cùng Chu Hữu không giống nhau, từ trước đến nay phản cảm Chu Ly. Chỉ cảm thấy Chu Ly mới thật là lời nói việc làm không đồng nhất cái loại này người. Chu Tế trong tay cây quạt đầu, gõ hạ Chu Kỳ cười hì hì đầu đỉnh đầu. Ngươi lời này, phía dưới cùng ta nói nói là được, ngàn vạn không cần đến những người khác trước mặt nói. Ai nghe thấy ai đều phải nói ngươi. Bác ca. Ngươi điểm này yên tâm ta cũng chỉ là ở bát ca trước mặt nói nói những người khác ta đều tin không được chu kỳ cười nói chu tế suy nghĩ một chút nói làm xe ngựa chuyển cái phương hướng đến phổ tế cục tìm vân trưởng quậy lấy bình thương khoa dược ta biết phổ tế cục có cái dược đối với trị liệu tiên thương có độc đáo hiệu quả trị liệu bát ca chu kỳ lập tức đệ lại hắn tay ngươi không cần ở ngay lúc này cấp tam ca ban ơn lấy lòng hắn người nọ ngươi không phải không biết vẫn luôn đối với ngươi trưởng lòng dạ hẹp hòi Sẽ không lánh ngươi cái này tình Đến nỗi tam tiểu thư Càng không cần nhọc lòng Không phải nói nàng cứu cứu ở trong cung đương ngự y thì sao Chẳng lẽ có thể một chút biện pháp đều không có Chu lý dám chịu nàng một roi này tử Một là biết thượng thư phủ chính mình đối lý Tuyệt đối không dám bẩm báo hoàng thượng chỗ đó đi Nhị là thượng thư phủ chính mình có đại phu Không sợ Muốn nói chu lý người này thô về thô Lại là thô trung hấp dẫn Lại nói tiếp Hộ quốc công phủ người đều là như thế Thoát nhìn Một đám đều giống chỉ là sẽ động đao động thương quê mùa, không hiểu thư phòng bút mực, nhưng là, cố tình, đến bây giờ triều đình cùng hoàng thượng đều cắn không dưới hộ quốc công phủ này khối văn sát. Hiện tại, nàng gả đến như vậy một chỗ đi, là tốt là xấu. Chu thế trong lòng đột nhiên thoáng có một tia thấp thỏng. Thượng thư phủ, vốn là khuê nữ xuất giá đại hỷ nhật tử. Chính là so với vui mừng rào rạc hộ quốc công phủ, buổi sáng kia cổ hưng phấn kính nhi giống như đã toàn qua. Từ lý hoánh bị chu lý chịu kia một roi bắt đầu. Tượng thư phủ mỗi người, đều bị đều là nhân tâm hoảng sợ. Vương Thị vẫn luôn ngồi ở nữ nhi mép giường suýt nước mắt, nàng lo lắng chính là, lý Ánh nửa bên mặt như vậy muốn hủy hoại. Lão Thái Thái ngồi ở đại đường nhắm hai mắt, trong tay vê Phật Châu từng viên xem ở chỉ gian đếm, ngẫu nhiên số sai rồi một cái, vội vàng từ đầu bắt đầu. Đây là làm bậy, làm bậy. Nàng sớm nên đến nhi tử trong nhà quản con dâu, mà không phải nhậm này ác liệt phát triển đến giờ này ngày này. Nhân ra hộ quốc công phủ cùng Chu lý không nốc. Không cần đối bọn họ này đó lao nhân thế nào, trực tiếp nhằm vào con cháu là được. Xem chu lý phía trước đều mặc không hẹ răng, thẳng đến hôm nay đột nhiên cấp lý hoánh kia một roi. Đều nói hộ quốc công phủ nhân tâm tàn nhẫn tay cay, như là Diêm Vương. Hôm nay chính mắt nhìn lên quả nhiên như thế. Lao thái thái trong lòng mưa to xôn sao ngầm. Lý đại đồng giống nhau khả năng hảo quá chu lý nói ở hắn bên thai rõ ràng trước mắt, nay chỉ là bắt đầu, chỉ là bắt đầu. Chơi biết. hộ quốc công phủ bước tiếp theo muốn làm cái gì lý hoánh mặt hủy không hủy kỳ thật đối hắn lý đại đồng mà nói đều không sai biệt lắm lý đại đồng càng sợ chính là chu lý ngày nào đó đối hắn cũng tới mượn roi nói hắn đối lao bà quản giáo không nghiêm phủ y thì tới cấp lý hoánh mặt xem qua lúc sau lập tức quỳ xuống tới đối vương thị nói cái này thường quá nghiêm trọng đều tận xương, phu nhân tha thứ tiểu nhân thật sự bất lực vương thị lập tức đầu vừa làm đau muốn hôn mê qua đi phu nhân phu nhân trương ma ma đỡ lấy nàng kinh hô phu nhân chạy nhanh thỉnh đại cứu tử lại đây cấp tam tiểu thư nhìn xem đối nàng huynh trưởng vương thị định rồi xuống dưới bắt lấy trương ma ma tay ngươi tự mình đi lập tức đi đại cứu tử hẳn là ở thái ý hiểu viện thay phiên công việc ngươi đem chuyện này đúng sự thật nói cho hắn còn có đi ngang qua tam hoàng tử vương ra trước phủ khi tìm cá nhân tắc điểm bạc làm đối phương cấp tam hoàng tử thấu cái phong chu ly đến bây giờ đều không có một chút động tĩnh Vương thị hoài nghi trong đó có người động qua tay chân, chuyên môn hướng Chu Ly che giấu tin tức. Trương ma ma gật đầu, đánh chiếc xe, dựa theo Vương thị phân phó, tới trước Chu Ly vương ra trước phủ. Thấy cửa vừa lúc có cái quét rác phủ dịch, tiến lên thử lúc sau, tác điểm bạc cấp đối phương, ngươi liền làm bộ, từ trên đường nghe tới, đến nhà các ngươi tam gia trước mặt nói. Tam tiểu thư là chỉ cấp tam gia người, tam gia không thể không biết. Lúc sau, tam gia khẳng định sẽ lại thử ngươi. Sau lại. Cái kia phủ dịch sắc thật chiếu trương ma ma nói đi làm, nhưng là, vừa đi đến Chu Ly trước mặt vừa nói, lập tức lỏi. Tưởng Chu Ly là người nào, hôm nay thượng thư phủ làm hỷ sự, hắn có thể không biết, có thể không phái người đi điều tra tình huống. Lý Oánh bị Chu lý chịu kia một roi hắn sớm biết rằng, không ngừng biết, hơn nữa đã biết sáng nay thượng liêu sanh lấy Lý Oánh trang bệnh chuyện này đến lao thái thái trước mặt yêu cầu không tham gia hôn lễ. Ai làm người tới nói? Chu Ly lạnh băng như xương dao nhỏ mắt. chọc tới rồi tiến vào báo tin phủ dịch trên người. Phủ dịch dọa không được, trực tiếp thẳng thắn, là thượng thư phủ ra một cái bà tử kêu nô tải tiến vào cấp tam gia báo tin. Chu Ly kia một cái tắt đánh vào bàn thượng, kéo ra ngoài, trượng trách 30 bản. Hai người lập tức giá khởi kia đã một đầu ngất xỉu đi phủ dịch ra bên ngoài kéo. Mã Duy thấy hắn đột nhiên phát lớn như vậy hỏa đều thực giật mình, tam gia, 30 bản có phải hay không chọc chút. Thu người ngân lượng, nhận hối lộ tới rồi ta dưới mí mắt, hay là đều đã quên ta tam gia trong phủ là cái gì quy củ. Một cái, hai cái, đều càng ngày càng tàn mạn, không hề quy củ. Chu Ly nói mấy câu xuống dưới, Mã Duy quỳ một gối tới rồi trên mặt đất không dám nói lời nào, chỉ xem Chu Ly đi tới phía trước cửa sổ, khoanh tay vẻ mặt suy ngẫm, Ngọc Nhan không biết nhìn nơi nào, chỉ biết hán vọng phương hướng, cũng không như là thượng thư phủ, ngược lại tương đối như là hộ quốc công phủ. Trương Ma Ma ngồi xe ngựa tới rồi thái y viện, không có tìm được Vương Triệu Hùng. Nguyên lai Vương Triệu Hùng vừa vặn đi đâu vị nương nương trong cung bị nương nương thỉnh Bình An Mạch đi. Nàng đứng ở cửa bồi hồi bất an, không biết Vương Triệu Hùng khi nào mới có thể trở về. Bình An Mạch khả đại khả tiểu, khám ra tới hảo là hảo, không tốt lời nói, sợ là một ngày một đêm đều khả năng ở trong cung trì hoãn. Quả nhiên, không biết qua bao lâu, có cái dược đồng chạy về tới báo tin nhi, nói là tề đáp ứng có hỉ mạch, Hoàng thượng muốn thai ý ở trong cung giúp đáp ứng ăn thai. Trương ma ma nghe được lời này. thiếu chút nữa không có thể Lý Uyển cùng Vương Thị hôn mê bất tỉnh kết quả tới rồi ngày hôm sau Vương Triệu Hùng mới có cơ hội bất thời giờ đến muội muội trong phủ cấp Lý Uyển xem thương xúc lên Lý hoánh má trái thượng khăn có thể chính mắt nhìn thấy kia nói quay cuồng ra tới hai bên thịt vết thương là có thể sâu đến nhìn thấy xương cốt Vương Triệu Hùng buông tiếng thở dài tiểu Lý Vương ra chịu. đúng vậy Vương Thị trong miệng hàm chứa bị khuất cùng phẫn nộ nói hắn này roi còn xem như để lại chút tình cảm cái gì ngươi là không biết Bọn họ hộ quốc công phủ người, một roi trực tiếp lau sạch nhân ra cổ đều có. Ta chính mắt gặp qua. Vương thị từ đầu đến chân đánh dùng mình. Chuyện này, như thế nào phía trước trước nay nàng đều không có nghe người ta nói qua. Hộ quốc công phủ người chỉ là chưa bao giờ tùy tiện động thủ. Cho nên, đại gia cũng liền chưa từng có nghĩ đến đi cố ý nhắc tới việc này. Vương thị cắn răng chịu đựng run run, nhỏ giọng dò hỏi chính mình huynh trưởng gánh nhì gương mặt này sẽ thế nào? Người cái này đừng nội. Ta biết một cái phương thuốc có thể trị cái này thương, hiệu quả còn khá tốt. Chỉ là, yêu cầu một ít dược liệu, khả năng muốn vào cung tìm người muốn. Đại ca muốn cái gì dược liệu, ta lập tức làm người mang cái lời nhắn cấp hoa nhi làm nàng đi thảo. Ta khuyên ngươi không cần. Hiện giờ hoàng thượng tuổi đều mau 60, đột nhiên truyền ra tể đáp ứng có hải tử. Hiện tại trong hoàng cung từ trên xuống dưới, hoàng hậu thái hậu, các trong cung tiểu chủ tử, đều thập phần khẩn trương. Hoa nhi hiện tại ở trong cung không thích hợp nháo ra động tính. Vương thị thất thanh, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào đột nhiên sở hữu xui xẻo chuyện này đều thấu một khối? Vương triệu hùng thấp giọng nói, ta xem chuyện này rất huyền. Hôm qua ta tiến cung, cấp đáp ứng sở soạn mạch lúc sau, phát hiện đứa nhỏ này, cũng không phải mới vừa có, khả năng có một đoạn nhật tử. Chỉ là đáp ứng có lẽ lần đầu tiên có hài tử không có gì phản ứng, cho nên chính mình không biết tình, cho rằng chỉ là ăn hỏng rồi bụng. Vì thế... Nàng trong cung nương nương sáng nay bị Hoàng hậu Thái hậu kêu đi hỏi chuyện khi bị bị phạt, hiện tại còn ở Thái hậu nương nương trước cửa quỳ, ta xem là phải quỳ đến ba ngày ba đêm. Vương Thị nghe thấy như vậy vừa nói, mới biết được trong cung chuyện này lợi hại, lòng bàn tay sở đến trên ngực không dám lên tiếng. Trong Hoàng cung, không có gì so Hoàng thượng con cháu càng chuyện quan trọng, hậu cung vô số chuyện này, đều chỉ là vì chuyện này nhi. Vương Triệu Hùng cấp lý hoánh khai phương thuốc, giao cho Trương Ma Ma đi bắt giữa khi, dặn do Thanh. nơi này có chút dược chỉ có phổ tế cũng có không cần đến vĩnh chi đường đi bắt vương thị nghe được lời này không biết chính mình huynh trưởng có biết hay không chính mình đem dương lạc ninh xử lý làm bộ hồ đồ không có cắm thanh mà vương triệu hùng tựa hồ cũng đã quên việc này nhi không có hỏi tới dương lạc ninh dương lạc ninh lại như thế nào cùng hắn vương triệu hùng không có bất luận cái gì giao tình bất quá là vĩnh chi đường một cái đại phu thôi là dương lạc ninh chính mình tới lịnh bợ vương thị bởi vì trong cung hiện giờ trạng hướng hỗn loạn Vương Triệu Hùng cũng không dám ở muội muội trong nhà ở lâu, chỉ là nói, vốn là tưởng thuận đường tới gặp thấy em rể, chúc mừng hắn hôn qua gả nữ, sáng nay lại đây, nghe quản gia nói hắn đã đi ra cửa nha môn. Lao ra trở về, ta sẽ cùng Lao ra nói. Vương Thị nói, Vương Triệu Hùng mị hạ mắt, hôn qua hộ quốc công phủ cưới con dâu, hôm nay tân nhân theo Lý là muốn vào cung thấy Thái Hậu Hoàng Hậu. Vương Thị trong lòng một trận phẫn nộ, Lý mẫn trải qua ngày hôm qua một ngày lúc sau, phong cảnh. vinh thăng vì hộ quốc công phủ phu nhân nhất phẩm mệnh phụ mà nàng nữ nhi lý hoánh hủy dung nằm ở trên giường còn không thể lên nói đến đều là các nàng hai mẹ con chính mình lựa chọn vương thị ra vẻ chấn định chờ hoánh nhi nào mặt trời mọc gà cho chỉ hy vọng nàng sẽ không đối nàng mội mội vẫn có mang cảnh giác hiện giờ nàng so nàng mội mội là phong cảnh nhiều vương triệu hùng như là không có nghe thấy nàng những lời này mang theo dược đồng đi ra thượng thư phủ ngồi xe rời đi lý mẫn tối hôm qua một đêm ngủ quá kiên định không biết có phải hay không đêm qua thượng bị người xảo vô phát ngủ kết quả uống lên chút rượu ngủ tới rồi bất tỉnh nhân sự một đêm tới rồi hừng đông chu lệ bồi nàng ngồi xuống rạng sáng gà gãy thời điểm lại lần nữa giúp nàng đem đá văng ra chạy xuống chăn nhặt lên tới cái trở lại trên người nàng đem nàng tay chân đều cái kín mít sáng sớm thời điểm thời tiết là nhất lãnh sờ đến nàng giấu ở tay háo đế vương lục xanh sấm con ngươi xúc thành con ngươi lộ ra vài phần lũ quang ngoài cửa sổ chuyên đến phục kiến thanh âm chủ tử phu nhân trong phòng người tỉnh ân các nàng hôm nay muốn vào cung chu lệ cân nhắc nói nghe thấy có thể là vâng theo viu thị mệnh lệnh một nhóm người từ viu thị chỗ đó hướng lý mẫn trong phòng chạy tới chu lệ đem lý mẫn tay cùng đế vương lục đều tàng vào trong chăn, bán ra ngay cửa một cái lao ma ma cùng tối hôm qua canh dự ở cửa hai cái hộ vệ đều quỳ trước mặt hắn biểu tình trầm tĩnh mà nhìn lên hắn Chỉ là trong mắt vài phần vô pháp che giấu ánh sáng vẫn có thể lộ ra bọn họ trong nội tâm kích động. Như thế nào có thể không kích động, bọn họ chủ tử cũng chưa chết, đây là thiên hạ lớn nhất hỷ sự. Phương mama Nô tài ở. Lao ma theo tiếng đầu khái ở đôi tay trên lưng đặc ứng. Ta mẫu thân tin được ngươi, ngươi tranh thủ lưu tại nàng bên cạnh, bồi nàng vào cung. Nàng từ thượng thư phủ mang đến cô cô, ngươi cũng biết đối phương là người nào. Đến nỗi bên người nàng kia hai cái tùy nàng lớn lên nha hoàn ta xem. còn tương đối đáng tin cậy, ngươi dùng được với liền liền dùng. Chu lại nói,